Lý Thanh Ninh nói làm bao gồm triệu tiêu, thì ở bên trong một đám người sắc mặt đều không hảo lên, ở đây duy nhất coi như là người ngoài trung niên đại phu, tự hồ cũng đã nhìn ra nãy hai người người tới không có ý tố, khả năng sẽ có đại địa vị, trong lòng đồng dạng có chút hốt hoảng. Chỉ là, hắn rốt cuộc là gặp qua việc đời, giống loại này bà bà giống muốn sự chi phóng đảng con dâu sự tình, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù này quý công tử thoạt nhìn lại nhà này con dâu nghĩa, huynh ra như vậy dèm pha, chỉ sợ cũng ngưỡng ngùng xuất đầu. Nhìn vị công tử này không giống như là không nói đạo lý người, nghĩ đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, liền tiến lên. Đầu tiên là có lẽ mà chắp tay thi lễ, theo sau mới đứng dậy, mở miệng nói, vị công tử này, sự tình là cái dạng này. Theo sau, liền đem hắn biết nói sự tình lựa chọn tính mà nói ra, toàn bộ đại đường đều là trung niên nam nhân trầm ổn bình thản thanh âm, chỉ là hắn trong mắt đắc ý có lẽ có thể giấu giếm. Được mặt khác, nhưng là ở Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên trước mặt, về điểm này tiểu kỹ xảo căn bản là không đủ xem. Nga, là như thế này sao?" Lý Thanh Ninh nhìn về phía Triệu Tiêu thị, nói như vậy, "Có phải hay không còn muốn bổn thiếu ra cho các ngươi Triệu ra xin lỗi?" "Không cần, nào dám làm phiền Lý công tử." Triệu Tiêu thị liền tính là lại kiêu ngạo, ở đã trải qua Tiếu đại sinh sự tỉnh lúc sau, cũng minh bạch có chút người là nạn không thể đủ trọc, bất quá, nếu Tiêu đại nha là Lý công tử muội muội, dừng phụ tự nhiên là khó mà nói gì đó, "Thỉnh Lý công tử đem ngươi này muội muội mang về đi, chúng ta Triệu ra miếu tiểu, dung không dưới nàng này tôn đại phật." Nàng cũng không tin, sự tình đều như vậy Ra như vậy giảm pha Lý Thanh Ninh còn sẽ muốn nhận hà cái này mùi muội Ha ha, có chút lời nói ta chỉ nói một lần Tục ngữ nói người không biết không vì tội Nhưng ta hiện tại muốn nói cho của các ngươi Đại chu luật pháp văn bản rõ ràng quy định Vua hảm tội, nặng thì trung thân Liền tính là nhẹ cũng muốn ngồi tù một năm Lý Thanh Ninh nhàng nhạt mà nói Ta hiện tại nói, các ngươi nên biết Nhưng còn có nói cái gì muốn nói Triệu giữ đạo hiếu phẫn hận mà nhịn trăm trăm triệu tiêu thị Lúc này đây, hắn là thật sự hận hắn cái này nương, cũng hận triệu ra này toàn ra người, bất quá, tuy là như thế, hắn vẫn là tồn lý trí, gác gào mà nắm tiêu giao tay, rốt cuộc chuyện này bị thương tổn sâu nhất vẫn là tiểu yêu, tết nhất như thế nào liền sẽ gặp gỡ chuyện như vậy. Mọi, người trầm mặt đại phu, người còn kiên trì vừa mới theo như lời sao? Người xác định triệu giữ đạo hiếu thật sự vô pháp sinh dục? Lý Thanh Ninh mở miệng hỏi, đại phu chỉ là hơi hơi do dự, nghĩ đến triệu tiêu thì nói. Trong chấn lý người quen của tự khám mạch, tự nhiên là không có sai. Hồi công tử nói, đúng vậy, hẳn xác thật không có khả năng sinh đẻ. Cung kính trả lời xong, đại phu mới kinh ngạc phát hiện, vì sao chính mình trong lòng sẽ đối trước mắt công tử sinh ra kính sợ chi tâm, rõ ràng. Hiện, đúng vậy. Triệu tiêu thị nghĩ nghĩ tiếp theo bổ sung nói, ta nhi tử đã bị trấn trên lý đại phu xác nhận hắn không có khả năng sinh đẻ. Hiện giờ tiêu đại nha có thai, này không phải thật rõ ràng sự tình sao. Nàng muốn đem trách nhiệm bỏ qua một bên, cho dù là cuối cùng chân tướng ra tới, chính mình cũng là bị Lý Đại Phu khám sai sở mưu hoặc, cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Ngô Thiên, xem ra thật là có người gàng bướng hồ đồ, đem này Đại Phu cùng Triệu Tiêu Thị mang huyện nha. Hiện giờ Tết nhất, phụ thân cũng không rảnh thẩm ra xử lý, trước nhốt lại đi. Lý Thanh Đinh nhàng nhạt nói, lại làm kia Đại Phu cùng Triệu Tiêu Thị tâm đều lạnh lẽo lên, nếu là đến bây giờ cũng không biết đối diện công tử thân phận, kia Đại Phu cũng liền bạch lộn ngần ấy năm Vì cái gì? Lý công tử, liền tính ngươi là huyện lệnh công tử, cũng không thể không có vương pháp, Thủy tiện loạn bắt người là tiêu đại nha chính mình trộm người. Có giả loại, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Triệu Tiêu. Thì vốn là trột dạ, ở vừa nghe lấy thanh ninh lời này lúc sau, nơi nào còn có thể đủ bình tĩnh trở lại, đứng dậy kêu la nói, "Im miệng, ngô thiên bá một tiếng, rút ra quan đào. Triệu tiêu thì thanh âm đột nhiên im bặt, sợ hãi mà nhịn chầm chằm kia phóng lạnh băng lưỡi dao, mười phân hàn khí ập vào trước mặt. Ha <cười> ha, chẳng lẽ các ngươi không biết, tại đây Vĩnh Sơn huyện, bổn thiếu ra nói chính là vương pháp, Lý Thanh Ninh cười nói, bất qua, bổn thiếu ra từ trước đến nay thích lấy lý phục. Người, hôm nay khiến cho ngươi hết hy vọng, ta thật không có gặp qua giống ngươi như vậy đơn ân mẫu thân, dù sao ta trở về, nhất định sẽ hảo hảo cha cha, ta này mỗi phu rốt cuộc có phải hay không các ngươi thân sinh nhi tử. Trước lời, không ngoài dự đoán nhịn triệu đức cầm điếu thuốc tay run lên, triệu thủ trung trong mắt đồng dạng hiện lên kinh khủng cùng sợ hãi. Xem ra đại nhà mùi mùi suy đoán cũng không phải không hề bằng chứng. Ta không rõ lý công tử đang nói cái gì. Triệu tiêu thị, cắn chặt môi, kinh kỵ ngô thiên trong tay kia đem trói lòi đao, không dám thét trói tai ra tiếng, càng không dám giống đối phó người thường như vậy la lối khóc lóc trời xấu, thậm chí là ác ngôn nhục mạ. Vị này đại phu ta là không biết sao lại thế này. Lý thanh ninh lạnh băng mắt đảo qua kia trung niên đại phu, nhìn hắn hoàn toàn không còn nữa vừa mới chấn định bộ dáng. Trên mặt xuất hiện hoảng loạn thần sắc, nói tiếp, chính là, nói vậy ngươi không biết kia đã từng cho ta này mỗi phu xem. Bệnh lý đại phu, là ta đại ca kỳ hạ hiệu thuốc ngồi công đường đại phu, hôm qua hắn mới cùng ta mang đến một tin tức, nói là bởi vì nào đó nguyên nhân khám sai một cái người bệnh, triệu tiêu thị, ngươi còn không rõ ta nói cái gì sao. Ngô Thiên, giảng cho hắn nghe, triệu tiêu thị, ngươi thật tư gàng. Hôm qua, ngươi rõ ràng mang theo ngươi nhị ca tiêu nhị xin đi hỏi Lý Đại Phu. Lý Đại Phu cũng minh xác mà nói cho ngươi, hắn là khám sai, triệu huynh đệ thân thể căn bản một chút vấn đề đều không. Có, nhìn triệu tiêu thị sắc mặt trắng bệnh, ngô thiên không có chút nào đồng tình tâm. Này đáng giận phụ nhân, không cho nàng một ít giáo huấn Nàng không biết thiên có bao nhiêu cao, mà có bao nhiêu hậu. Nhưng hôm nay, ngươi lại đúng lý hợp tình mà dẫn dắt một cái Đại Phu, luôn mồm muốn bắt tiểu thư nhà chúng ta ràng phu Ta nhưng thật ra chưa bao giờ có gặp qua ngươi như vậy là mẹ người thân, chính mình nhi tử có cốt nhục không cao hứng không nói, ngược lại vu hãm chính mình con râu, ngươi. Tâm rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trung niên đại phu cũng phản ứng lại đây, nhìn triệu tiêu thị, ngươi không phải nói trong chấn lý đại phu nói hắn không thể sinh rục sao? Đại phu ngón tay triệu giữ đạo hiếu, vốn dĩ tưởng vừa ra tầm thường diễn, không nghĩ tới, trên đời này thực sự có bà bà hy vọng con râu hoài thượng giả loại. Nâng, ngô bộ đầu vừa mới nói được là thật sự. Người đã đi đại phu nơi đó xác nhận qua, nhị ca thân thể căn bản là không. Có vấn đề, triệu chi tiết nhịn triệu tiêu thì ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng. Trước kia cha mẹ nhiều nhất cũng chính là chiếm tiện nghi, mặc kệ hắn chết sống. Nhưng hôm nay việc này, nghĩ như thế nào như thế nào hoang đường, nương sao lại có thể làm như vậy. Liền tính là lão nhị thân thể không có vấn đề, cũng không thể nói rõ tiêu đại nha hoài chính là hắn cốt nhục. Nhìn người trong nhà đều dùng không tán đồng ánh mắt nhìn trầm trầm chính mình, càng không cần phải nói tiếu đại cuối cùng. Tiếu đại chủ kia người một nhà, triệu tiêu thì đơn giản việc chết cái mỡ vẫn còn cứng, kháng rốt cuộc, nàng thật đúng là không tin, có triệu giữ đạo hiếu ở, Lý Thanh Ninh sẽ thật sự đem chính mình quan đến đại lao. Tiếu đại thẩm, người thật đúng là, tiếu đại chủ một vách cái bàn, phẫn nộ mà nhìn trầm trầm triệu tiêu thì, triệu nhị ca cùng nhị tẩu tử có điểm nào thật xin lỗi ngươi, ngươi muốn như vậy mà hãm hại bọn họ. Còn có, chúng ta lại có điểm nào trọc người, người muốn đem như thế nước. Bẩn binh bát đến chúng ta trên người. Hắn thật sự là tưởng không rõ, này đối tiếu đại thẩm tới nói, có chỗ tốt gì. Này còn dùng nói, tiếu đại quý lại xem đến rõ ràng, bởi vì nàng hận triều giữ đạo hiếu, không thể gặp hắn hảo, chúng ta này đó cùng hắn đi được gần, tự nhiên cũng liền đồng dạng bị hắn nhớ thương, nếu là chuyện này thật bị nàng thực hiện được. Chúng ta tham gia quan hệ sao có thể còn sẽ giống phía trước như vậy. Đại mội tử, không thể không nói, tâm tư của người vẫn là cùng dị. Vạn giống nhau, ngoạn độc, chỉ là ta như cũ tin tưởng, báo ứng trở về, không phải không báo mà là thời điểm chưa tới. Tuy rằng tiếu đại quý nói được đạo lý rõ ràng, nhưng trên lưng lại là mồ hôi lạnh đều để lại ra tới. Nếu không phải cái kia đại phu là quen thuộc người, hôm nay việc này chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy thiện hiểu rõ, hắn chẳng thể nghĩ tới. Đều tới rồi cái này số tuổi còn sẽ bị người bác nước bẩn. Cha, việc này không thể liền như vậy tính. Trần thì đột nhiên mở miệng. Nàng rõ ràng chuyện này triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu đại nha, liền tính trong lòng lại khổ sở, bất mãn nữa, cũng không thể nói cái gì, nhưng bọn họ này đó người ngoài không giống nhau. Đúng vậy, Trương Thúy Hoa nói tiếp, Lý Công Tử, ngươi không phải nói vô hãm người nhẹ nhất cũng muốn là một năm đại lao sao. Này triệu tiêu thị vô hãm ta tướng công cùng công công, nhất định không thể liền như vậy tha nàng. Trương Thúy Hoa nói được là đúng lý hợp tình, một chút cũng không cảm thấy ngượng. Ngùng, những thật ra tiếu đại quyết cùng tiếu đại chủ hắn cha mặt già có chút đỏ lên, một nửa là xấu hổ, một nửa là khí. Các ngươi, triệu tiêu thì cũng có chút há hốc mồm, nàng lại lợi hại, cũng chính là ở hạnh hoa thôn này địa bàn, đại lao đối nàng tới nói đó là cực kỳ khủng bố. Địa ngục tồn tại, theo sau nhìn vẻ mặt đỡ đẩn triệu giữ đạo hiếu, còn có đầy mặt trao phúng tiêu đại nha, trên mặt rốt cuộc xuất hiện khủng hoảng thần sắc. Đại quý thúc, tiếu đại thúc, chuyện này là ta nương làm được. Không đúng, ta đại nạn hướng các người xin lỗi, nàng rốt cuộc tuổi lớn, đầu óc có chút không linh hoạt, thỉnh các ngươi tha thứ nạn lúc này đây đi, đại lão kia địa phương, ta nương nếu là đi, có thể hay không tồn tại ra tới vẫn là hài nói, liền thỉnh các ngươi dơ cao đánh khẽ đi, triệu giữ đạo hiếu căng ra đầu ra tới, lúc này trong lòng cũng là hận cực kỳ nương Ngô xuẩn, chỉ là, hắn thân là lão đại, như thế nào cũng đến ra tới cầu tình mới là, nha, đại cháu trai, chúng ta này nhân chịu Không dậy nổi, chú thị mở miệng, rất là không vui, người nương tuổi lớn, ta nếu là nhớ không lặm, nàng còn so với ta tiểu vài tuổi đi, này sao khổ xem thường, liền hướng ta đương ra trên người bác nước bẩn, như thế nào, triệu huynh đệ, chẳng lẽ là người cũng muốn thử xem. Trước lời ánh mắt ở triệu ra mặt khác ba cái con dâu trên người đảo quanh, khi ý tứ thật sự là tái minh bạch bất quá, ở nông thôn, cũng không phải không có phát sinh quá công công cùng tức phụ chi gian thật không minh bạch, bái hồi sự kiện. Khi rõ ràng, lọ ánh mắt làm triệu ra ba cái con dâu nan kham đến không được, chính là ra mặt luôn luôn rắn chắc triệu chu thị đều có chút banh không được. Người lợi này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ta chính là tò mò, vì cái gì sinh sôi muội tự sẽ có ý nghĩ như vậy. Này người bình thường giống nhau đều sẽ không như vậy tưởng, chẳng lẽ là nàng thấy nhiều, cho nên mới có thể đem tất cả mọi người tưởng thành như vậy. Chú thị tính tình là thẳng, nhưng miệng lại là độc thật. Sự, mày rõ ràng, lúc này đây, thiếu đại quý cũng không có tưởng thường lui tới như vậy ngăn cản. Triệu Vân thì cùng Triệu Hà thì đều cúi đầu, các nàng hôm nay chính là mất mặt về đến nhà, nơi nào còn có dũng khí đem mặt nâng lên tới. Đại phu, hiện tại ngươi có thể nói nói ngươi là chuyện như thế nào? Dựa vào cái gì liền một mực chắc chắn Triệu Huỳnh Đề không thể đủ sinh dục. Ngươi thật là đại phu sao? Lý Thanh Ninh hỏi chuyện như cũ là nhạc nhạc, lại làm kia trung niên đại phu tâm đấu đến. Càng thêm lợi hại, ở ngô thiên một cái căm tức nhìn hạ, hai chân nhũng ra, quỳ gối trên mặt đất, hồi công tử nói, hôm trước, này phụ nhân tìm được ta, nói cho ta, nàng tức phụ hoài người khác giả loại, cho ta 100 lượng bạc, làm ta bồi nàng diễn này một vợ diễn, cần phải làm nàng con dấu thân bại danh liệt. Ha ha, nương, 100 lượng bạc, nương, ngươi thật đúng là hào phóng, triệu giữ đạo hiếu đột nhiên mở miệng nói, này bạc chỉ sợ là ta săn thú thời điểm giao cho ngươi, ngươi tồn, xuống dưới đi. Một lượng A, ngươi cũng bỏ được, cũng không biết, trong nhà ngươi muốn ăn nhiều ít bánh bột bắp mới có thể đủ tỉnh xuống dưới, liền vì hãm hại tiểu yêu, ngươi cũng thật hành, ngươi chỉ sợ là lần đầu tiên ở ta trên người hoa lớn như vậy bạc, ngươi liền sẽ không đau lòng sao. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào nạn cái này nương, sớm biết rằng này nương không có đương chính mình là nhi tử, thậm chí hận chính mình, nhưng không nghĩ tới hận đến ước gì chính mình cửa nát nhà. ta nông nổi, như vậy, một khi đã như vậy. Vì chính mình cái này ra, về sau những người này vẫn là không lui tới hảo. Triệu ra người làm sao không phải ngạc nhiên mà nhìn triệu tiêu thị. Ở phân ra thời điểm, bọn họ liền biết nương sẽ lưu lại tiền riêng, nhưng bọn họ phân đến đã xem như không ít, lại chưa từng tưởng nương trong tay còn có nhiều như vậy. Có thể sử dụng 100 lượng hãm hại triệu lão nhì, kia thuyết minh cái gì, thuyết minh nương trong tay dư lại khẳng định không ngừng một trăm lượng. Hảo, triệu huynh đệ, việc đã đến nước này, nói này đó lại có ích lợi gì, sớm chút thấy rõ ràng những người này. Đối với người, đối tiểu thư cũng đều là có chỗ lợi. Đây là Ngô Thiên cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi triệu giữ đạo hiếu, chỉ phải khổ cằn mà tới như vậy một câu, theo sau nhìn hai người, đi thôi, đi đâu. Triệu tiêu thì có chút há ốc mụn mà nhìn Ngô Thiên, ngơ ngắt hỏi. Đương nhiên là huyện Nha yên tâm, nơi đó bánh bột bắp vẫn là có ăn. Ngô Thiên cười. Nói, hắn không cười còn hảo, cười liền có vẻ phá lệ giữ tợn. Còn có người, là ta động thủ, vẫn là chính người theo ta đi. Trước lời, một bên quả mận không biết từ nơi nào truyền lên dây thần. Trung niên nhân thở dài, trong lòng hô to xui xẻo, vì một trăm lượng. Cái này năm muốn ở đại lao qua, trừ bỏ biểu tình có chút suy xuất ở ngoài. Nhưng thật ra không có sợ hãi đến triệu tiêu thị như vậy nông nổi. Không đi, ta không đi, triệu tiêu thị trong đầu tận tình mà tưởng tượng thấy đại lao tình. Hốn, vô biên vô hạng hát ám, rất nhiều giết người không chép mắt ma đầu từ cửa lao khe hở vương dơ hề hề tay Bốn phía tất cả đều là lão thử con rán, mang theo ghê tẩm hương vị, chính mình tay chân bị sách sát buộc chặt, trước mặt là nha sai một đám lỗ ra đáng sợ tươi cười, có trong tay cầm roi, có cầm thiếu đến hồng hồng bàn ủi, đặt ở trong nước, tư tư rung động, càng là đê xuống tưởng, nàng cả người đấu đến càng là lợi hại. Đột nhiên một tiếng thét trói tai, ta không cần đi đại lao, ta không đi, theo sâu hai chân run lên, một cổ tao vị ở đại đường trung tràn ngập mở ra, những người khác đảo còn hảo, Lý Thanh Ninh cùng tiêu dao đồng thời nhíu mày. Hiển nhiên, này hai người đều là có thái ở sạch, một cái trong tay ve phải cây quạt tận xuất không ngừng nhanh hơn, một cái nôn, một tiếng, che miệng, chạy đi ra ngoài. Triệu giữ đạo hiếu trong lòng khổ sở, áp lực còn có phẫn nộ từ từ các loại phức tạp cảm xúc, đều bị tiêu giao lưu loát chạy ra đi động tác sợ tới mức biến mất vô. Tung, tiểu yêu, chậm một chút, tiểu tâm thân mình. Trước lời, mọi người hoàng hồn, đại đường đã không có hai người thân ảnh, nghĩ triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao nói rõ triệu ra người trượng tròn mắt. Như thế nào tại đây mấu trốt rời đi, kia nương phải làm sao bây giờ? Lý Thanh Ninh cùng ngô thiên nhân thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô luận tiêu giao là thật sự bị gây tởm tới rồi vẫn là như thế nào? Lúc này triệu giữ đạo hiếu không ở tràng là tốt nhất kết quả. Mang đi đi, Lý Thanh Ninh nhàng. Nhạc một câu, làm bởi vì quá mất sợ hãi mà tiểu tiện mất khống chí triệu tiêu, thì từ xấu hổ nang kham trong hoàng hồn, này ba chữ đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ chính là ác mộng, lúc này, nàng thật là hối hận, vì cái gì không có nghe đại ca cùng nhị ca nói, nếu là chính mình nại trụ tính tình, chờ đại ca cùng nhị ca nghĩ ra biện pháp lại thu thập triệu giữ đạo hiếu, hôm nay chính mình cũng sẽ không lo lắng hải hùng, càng sẽ không bị quan đến đại lao đi, mà là hẳn là ở nhà mang theo tôm, tử, ăn lão tam hiếu kính đi lên vì vì thịt heo. Ngô Thiên vừa lên trước, triệu tiêu thì liền đột nhiên sau này lui, ta không đi, Lý Công Tử, ta biết sai rồi, câu ngươi buông tha ta lần này đi. Lúc này đây, mặt mũi, tuy hứng, bướng bỉnh gì đó tất cả đều biến mất không thấy, cũng mặc kệ ước quân, quy trên mặt đất, bắt đầu dập đầu. Nương, triệu ra người ngồi không yên, Lý Công Tử, ta nương là thật sự biết sai rồi, người liền buông tha hắn lần này đi. Triệu chi nghĩa tiếng lên, mở miệng, nói. Ta vừa mới đã đả cho nàng một lần cơ hội, đáng tiếc nàng không có thể nắm chắc trụ, ngô thiên, còn thất thần làm cái gì, mang đi. Lý Thanh Ninh ôn hòa mặt lại hoàn toàn không giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy, dễ nói chuyện. Lý công tử, ta cầu xin ngươi phi, thả ta nương đi, nàng chịu không nổi đại lao lăn lộn, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta nương, ta nguyện ý làm ngư làm mã báo đáp ngươi ân tình. Triệu tư tuệ cũng đi theo nhảy ra, quỳ gối Lý Thanh Ninh trước mặt, khóc lóc nói. Nói đến cái kia tình ý chân thành, lại nhìn quy trên mặt đất hoàn toàn không có vừa mới kiêu ngạo bộ gián triệu tiêu thị, vẻ mặt trắng bịch, cả người đấu đến cùng run dãy tựa mà, mặc dù là như của tức giận thiếu đại quý cùng thiếu đại chủ bọn họ hai nhà người, đều có chút không đành lòng. Làm châu làm ngựa, lục cô nương, người xứng sao? Lý Thanh nín nhàng nhạt tươi cười thoạt nhìn rất là âu nhã cao quý, chính là nhổ ra nói, lại làm mọi người tâm đều là dùng mình, muốn ta thả triệu tiêu thị cũng không phải không có khả năng. Tục ngữ nói, nợ cha con trả, ở mẫu thân nơi này cũng nói được qua đi, đại chú luôn luôn này đây hiếu chi thiên hạ, triệu tiêu thì nếu phạm và tội, liền không khả năng không gặp trừng phạt, đương nhiên, nếu là nàng con cái nguyện ý đại lao, nàng nhân thật ra có thể miễn đi lao ngục tai ương, ngủ cô nương, người nguyện ý sao? Lý Thanh Ninh nói làm triệu tiêu, thì sợ hãi đến mau không tiêu cử hai mắt xuất hiện một tay ánh sáng, nàng có năm cái nhi nữ, một đám đều là hiếu thuận, như vậy chính mình liền không cần tiếng đại lao. Triệu tiêu thiệt cùng mọi người thần sắc bị Lý Thanh Ninh xem ở trong mắt, đã không có Triệu giữ đạo hiếu ở đây, hắn tận tình phát huy, này ra diễn, quả nhiên là xuất sắc, người này tính ích kỷ ở Triệu ra toàn ra người thượng là biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, làm Lý Thanh Ninh rất là thổ giáo, ở về sau rất dài một đoạn thời gian, làm hắn đụng tới người khác khiếp sợ sự tình điều, như cũ có thể bảo trì mặt không đổi sắc, vừa mới còn, khóc đến một bộ liền tính ta chết, cũng đừng cho nương tiếng đại lao Triệu tư tuệ, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nàng một cái cô nương ra, nếu là vào như vậy địa phương, trở ra, kia cả đời đều bị hủy hoại, vì thế, đứt nở hai tiếng lúc sau, đem ánh mắt phóng tới ba vị huynh trưởng trên người, đại ca xanh cường lực tráng, đi vào ngốc một năm hẳn là không có việc gì đi. Không được, tướng công là nhà của chúng ta gây trụ, không thể ném xuống cha cùng hai đứa nhỏ mặc kệ, chịu chu thị nơi nào, không rõ chịu tư tuệ trong mắt ý tứ. Sắc mặt biến đổi, lập tức kêu lên, tướng công, người không thể đi, người nếu là đi, ta liền mang theo hai đứa nhỏ đi theo người cùng đi, thấy triệu giữ đạo hiếu có chút buôn lỏng, nói tiếp, người không nghĩ, tiểu văn cùng tiểu võ nếu là có một cái vào nhà giam tra, bọn họ cả đời, còn có sức đầu ngày sau, triệu Chu thị nói được cũng không khoa trương, ít nhất ở hạnh hoa thôn cái này địa phương, và huyện Nha Đại Lao, cho dù là một ngày, trở ra, cả đời, đều sẽ bị đã thương người xấu tên tuổi, đó là vĩnh viễn đều phải kém một bậc. Tình huống tuyệt so triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu đại nhà đã từng ở, trong thôn tình cảnh muốn khổ sở đến nhiều, tưởng tượng đến hai cái nhi tử. Triệu thủ trung vốn định khiên xuống dưới thấm lập tức liền suy sụp, quay đầu đi, không có đi xem triệu tư tuệ cùng triệu tiêu thị mang theo hy vọng mặt. Đại tổ nói được là, nhà của chúng ta tiểu nhạc nhạc thông minh đáng yêu, ta cũng không thể làm hắn cả đời đều kém một bậc, không dám ngẩn đầu làm người. Triệu Vân thì cười nói, nàng biết nhà mình tướng công sẽ không đi, một là bởi vì hắn là lão tam, như thế nào cũng không tới phiên hắn, nhị là tướng công chỉ sợ cố kỵ đến chính mình cảm thụ Rốt cuộc hôm nay việc này, nương làm được thật quá đáng, nếu là phát sinh ở trên người mình, nàng có hay không tiêu đại nha như vậy ngạnh hậu trường, nói không chừng bọn họ phu thê chi gian cảm tình đều bị châm ngòi, có khoảng cách, yên tâm, Triệu chi tiết trục sợ Triệu. Vân thì tay, xem cũng không thấy hai người, nương thật quá đáng, cấp điểm giáo vấn cũng là tốt. Trên đời này có thể quản được nàng chỉ sợ cũng chỉ có quan lão ra Triệu Chi Nghĩa vừa mới còn ở câu tình Lúc này, không đợi Triệu Hà Thị nói chuyện Người liền lùi về đi, cúi đầu, nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tài cảm Che cười, hắn nếu là vào đại lao, tối tài khẳng định là đã không có kia sao lại có thể, nhà của chúng ta hai đứa nhỏ bây giờ còn nhỏ Ta một người khẳng định chiếu cố bất Quá tới, tướng công còn muốn ở học đường dạy học Cho nên, Triệu Hà Thị nên nói nói vẫn là muốn nói rõ bạc Đại tẩu, tam tẩu, cho tới nay nương đối ngủ muội cùng lục muội là tốt nhất, hơn nửa ngũ mùi lục muội ở nhà lại không có gì sự tình, không có vướng bận, ta tưởng hai người là nhất chọn người thích hợp. Liền tính phía trước có điều cảm thấy, nhìn ba cái nhi tử như vậy nhắc nhắc thoái thác xuống dưới, triệu đức tâm lạnh lẽo thật sự, đảo không phải nói hắn có bao nhiêu ái triệu tiêu thì, có bao nhiêu đau lòng, mà là triệu tiêu thì hôm nay chính là chính mình ngày mai, hắn phải làm sao bây giờ? Nhắm mắt lại, hai vị khuê nữ nói hắn đã không nghĩ đi nghe xong, tự hồ nghe không thấy trong lòng còn sẽ tồn tại như vậy một chút hy vọng. Dựa vào cái gì? Tứ tẩu, ngươi cũng thật nghĩ ra, chúng ta tỉ muội một cái cô nương ra, vào đại lao, trở ra, còn có thể gặp phải đi ra ngoài sao? Đến lúc đó tay tứ tẩu, ngươi dưỡng chúng ta cả đời sao? Triệu tư hiển thanh âm một chút cũng không thể. So triệu chu thì tiểu, như là hoàn toàn không có thấy những người khác ánh mắt, nhảy ra chỉ vào triệu hạ thì liền mở miệng nói. Ha <cười> ha, ngủ muội Liện ngươi lần trước chuyện đó, ngươi đợi này còn gã phải đi ra ngoài sao? Triệu Hà Thị lạnh lùng cười, khinh bị nhịn Triệu Tư Hiền. Thật đúng là đơn nàng là cái cái gì ngoạn ý, cũng không ra đi xem. Ngươi Triệu Tư Hiền hiện giờ thanh danh đã xuất thành cái dạng gì? Dì hoa, ngươi lặp lại lần nữa, ta sẽ lạ ngươi miệng. Kia chuyện là Triệu Tư Hiền. Trong lòng một cây thứ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tứ tổ sẽ làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra. Bực xấu hổ dưới, trực tiếp kêu ra Triệu Hà Thị tên. Theo sau, người đã bổ nhào vào triệu hà thị trên người, thực mau hai người liền vặn đánh thành một đoàn, nữ nhân đánh nhau, đơn giản chính là cắn xé nắm tóc, nhưng kia kịch liệt trình độ cũng không á với nam tử, xem đến những người khác đều trợn trọn mắt, bao gồm Lý Thanh Ninh, Tứ Tẩu, Ngũ Tị các ngươi không cần đánh, triệu tư tuệ, khóc lóc hô, kia thấp thấp thanh ấm, phỏng cũng cũng chỉ có nàng chính mình nghe thấy. Không, còn có cách nàng không xa, Triệu Tiêu thì đem lời này nghe được dằn mặt, vốn dĩ bởi vì con cái nói, một chút mặt đi hy vọng mất đi lực lượng nàng, bỗng nhiên mà cỏ đến Triệu Tư Tuệ trước mặt, gắt gao mà bắt lấy Triệu Tư Tuệ bả vai, trong mắt lóe lóa mắt quang mang, tiểu muội, ngươi cũng biết nương đau nhất ngươi, hiện giờ nương gặp nạn, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn không quan tâm có, phải hay không a? Nương, ngươi làm cái gì? Nhanh lên buông tay, ngươi lộng đau ta, có nói cái gì hảo hảo nói. Triệu Tư Tuệ nước mắt lập tức liền biểu ra tới. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, dương mắt nhìn ngồi ở ghế trên lý thanh ninh, bỗng nhiên nhớ tới thượng một lần rời đi khi nạn theo như lời nói, nguyên lai, like, chính mình về điểm này tiểu tâm tư, hắn thật sự đều minh bạch, sớm biết rằng vừa mới liền không nên ra tới, cái này hẳn là hết hy vọng đi, hảo, Thảo chúng ta, Hạo hảo nói, tiểu mụi, người sẽ không ném xuống nương mặt kẻ đi, triệu tiêu thị thật cẩn thận mà dò hỏi triệu tư tuệ, triệu đức nhìn cảnh tượng như vậy. Toàn bộ mặt đều xanh mét một mảnh Chính mình tức phụ Chính mình nhi tử nữ nhi Một đám như thế nào đều biến thành như vậy Hiện tại hắn tin này thật là báo ứng Ánh mắt có chút tự do cùng mờ mịt Nếu là sớm sẽ có hôm nay Năm đó hắn nhất định sẽ không làm hạ như vậy sự tình Hảo chính người làm hạ sự tình Chính người gánh vác triệu đức Gầm lên giận dữ Triệu ra người lập tức liền an tĩnh xuống dưới Hôm nay hắn này mặt xem như mất hết Không cần xem đối diện tiêu ra kia kia một đám người khẳng định ở trong lòng cười nhạo hắn Trong lòng khổ đến dị thường lợi hại Hảo à, lão nhẫn Ta liện biết ngươi không có ấn hảo tâm Triệu tiêu thì thét trói tai Phẫn nộ mà chỉ vào triệu đức Theo sau, đúng lý hợp tình mà nói Ngũ muội tiểu muội các ngươi ai vì nương gánh hạ hôm nay việc này Ta vốn riêng liện toàn để lại cho nàng Đừng của hồi môn Tiếu đại quyết cùng thiếu đại chủ lại lần nữa há hốc mồm Nguyên lai trừ bỏ triệu giữ đạo hiếu ở ngoài Triệu ra người ngày thường là như vậy ở chung Không khỏi làm cho bọn họ nghĩ đến một câu, tai vạ đến nơi từng người phi, bọn họ một đám đều là cốt nhục tương liên thân nhân, hiện giờ nhìn, đồng tịnh không đành lòng sớm đã chạy đến một bên, những người này, thuận với chính là xứng đáng. Triệu tư tuệ cùng triệu tư hiện hai người lại là ai cũng không mở miệng, nương của hồi. Môn là mê người, những tiền đề là các nàng nếu có thể đủ gỡ phải đi ra ngoài, lại nói, vào đại lao, có thể hay không tồn tại ra tới đều là hai việc khác nhau, các nàng có như vậy ngốc sao? Nhìn trầm mặt hai cái nữ nhi, tự tin triệu tiêu thị lập tức liền tâm lạnh, lại nhìn chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử, hắn vẫn luôn cúi đầu, chính là không xem chính mình, triệu tiêu thị lúc này đây là thật sự thực thương tâm, triệu chi nghĩa chỉ sợ vĩnh viễn đều không rõ, mặc dù là hắn muốn đi, triệu tiêu thị cũng luyến tiếp, chỉ là, không nghĩ tới, nàng cũng sẽ có rơi xuống hôm nay như vậy nông nổi một ngày. Đột nhiên, triệu tiêu thị đau lòng, theo sau, ngạnh, lúc này nàng đặc biệt mà tưởng niệm tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh, nhịn triệu ra nhóm người này người, ánh mắt một mảnh lạnh băng. Hảo, ngô thiên, nếu ai cũng không muốn, như vậy, liền đem triệu tiêu thị mang đi đi. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, tuy là chuẩn bị sẵn sàng triệu tiêu thị, như cũ không khỏi cả người cứng đờ, bất quá. Lạnh ngạnh âm trầm mặt lúc này lại không có nói cái gì nữa, gắt gao cắn chính mình môi dưới. Hai chân phát rung mà tùy ý ngô thiên bó nàng hai tay, mang theo rời đi. Trong đại đường một mảnh an tĩnh, chư vị, còn có việc. Triệu ra này nhóm người, Lý Thanh Ninh là một câu cũng không nghĩ nói. Nhìn như vậy một vợ diễn, hắn nhưng thật ra không có bao lớn hương phấn cảm. Ngược lại cảm khái rất nhiều, bổn thiếu ra mau chân đến xem ta muội muội Nói xong, cũng mặc kệ mọi người như thế nào phản. Ứng, dẫn đầu đi ra ngoài. Tiêu giao lại không phải cố ý muốn chi khai triệu giữ đạo hiếu, kia cổ hương vị, làm nàng dạ rầy quay cung thật sự là lợi hại, chạy đến về khép xe, vừa mới ngồi xổm xuống, liền phun ra, các kìa trời đất tối tâm, như là muốn đem ngày hôm qua cơm triệu đều nhổ ra giống nhau, tiểu yêu, ngươi không sao chứ. Triệu giữ đạo hiếu vỗ tiêu giao mô bàn tay, lo lắng mà nhìn nàng, sao ngươi lại tới đây? Tiêu giao sửng sốt một chút, kiệt lực ngừng lại một lần nhổ ra, nhanh lên đi ra. Ngoài, nơi này thật xú, ha ha, không xú. Triệu giữ đạo Hiếu cũng đi theo ngồi sổm xuống, ta tưởng ở chỗ này bồi ngươi, không nghĩ đi vào, muốn hay không ta đi cho ngươi đảo chán nước. Triệu giữ đạo Hiếu chức lời, tiêu giao liện đi theo phun ra, cái kia sức mạnh, làm triệu giữ đạo Hiếu mày đều nhăn đến càng khẳng. Chờ đến tiêu giao có thể nói chuyện khi, trực tiếp ném cho đối phương một cái xem thường, ngươi đem thủy đoan đến nhà xí tới, làm ta ở nhà sĩ uống nước, tướng công, ngươi chẳng lẽ. Không biết nhà xí là làm gì dùng sao? Nôn! Nói xong, vui đầu bắt đầu phun ra lên. Triệu giữ đạo hiếu có chút đau lòng, càng có tốt hơn cười. Này đều khi nào, ngươi còn như vậy chú ý. Này cũng quá chú ý. Không có việc gì, ta phun phun thì tốt rồi, tiêu giao chỉ là không nghĩ tới. Nàng nay vừa phun, lại lần nữa đứng lên thời điểm, hai chân đều có chút nhũng ra, không được. Ngươi nhanh lên đỡ ta đi ra ngoài, cho ta đảo chén nước, ta muốn xúc miệng, trong miệng này hương vị ta chịu không nổi. Triệu giữ đạo hiếu không hề nhiều lời, đỡ tiêu giao ra nhà xí, co ở phòng bếp cho nàng đổ nước ấm. Chờ tiêu giao đem chính mình xử lý thoải mái thanh tân lúc sau, bụng có thầm thì mà kêu lên, ta đói bụng. Lời này tiêu giao nhân thật ra nói được đúng lý hợp tình. Nhìn sắc trời, cũng mau đến cơm chưa thời gian, những nghĩ lý đại ca đều tới, lại vội, dù sao cũng phải ăn cơm chưa lại đi đi. Người ở chỗ này ngồi, ta trước cho người đi kia điểm điểm tâm, lót lót, ta đi xem sự tình giải quyết không. Chờ sự tình một xong xuôi, ta liện nấu cơm à. Nói xong, nghĩ bởi vì nương trên người hương vị tiểu yêu mới phun đến như vậy lợi hại. Liền đem tiêu giao an trí ở trong phòng bếp ngồi, mới ra sân, liền thấy ngô đại ca mang theo triệu tiêu thị cùng kia đại phu gia tới, kia bó dây từng giống như cùng nhà hắn trong viện lượng quần áo có vài phần tương tự. Triệu giữ đạo hiếu nhạc nhạc mà nhìn thoáng qua, lại không có nhiều lợi hắn không biết triệu tiêu thị ở đại đường đã trải qua cái gì, nhưng nghĩ, triệu tiêu thị làm sự tình, đối phương mặc dù là hắn nương, hắn cũng không thể tha thứ, mân khẩn trên môi trước, không đi xem triệu tiêu thị kỳ vọng ánh mặt ngô đại ca, người này liền phải đi sao. Ta một hồi liện làm cơm chưa? Ha ha, ta liền không ở nơi này ăn, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Đúng rồi, nhà ngươi xe bò ta tưởng chân dụng. Ngô Thiên cười đến rất là sàng sản. Hắn có thể cười ngựa, chỉ là này ngay mùa đông. Đem hai cái tuổi không nhỏ người thác ở phía sau, phóng trần không. Đến huyện thành bọn họ chính là chết người. Tết nhất cũng không may mắn. Lại nói, công tử nói thẳng phải cho bọn họ một ít giáo hứng. Cho nên, hắn không thể làm như vậy. Nhưng nếu là làm công tử xe ngựa cũng quá đề cao bọn họ, đang có chút phát sầu Ngô Thiên, vừa nhìn thấy Triệu giữ Đạo Hiếu, liền nghĩ đến nhà hắn xe bò. "Hảo a, Ngô đại ca nhớ rõ có rảnh liền tới à? Triệu giữ Đạo Hiếu tất nhiên là không có ý kiến, cấp Tiêu Dao tặng điểm tâm lúc sau, liền đi bộ xe bò, Ngô Thiên ra cửa thời. Điểm lại một chút cũng không có tre lấp bắt Triệu Tiêu thì cùng kia trung niên sự thật, nhìn váy xem người dưới rất tiếng ồn ào, một cái sát khí mười phần ánh mắt qua đi, bốn phía lập tức liền an tĩnh. Nhưng mà, sự tình luôn là có ngoại lệ. Tiểu muội Tiểu Mụi, Tiểu Đại Sinh cùng Tiêu Nhĩ sinh quan tâm tiếng kêu vang lên, Triệu Tiêu Thị nhìn hai người trong mắt vội vàng lo lắng như vậy rõ ràng, đối với bọn họ lắc lắc đầu, không biết là bị Triệu ra người đã kết quá nặng, vẫn là đột nhiên. Nhớ tới mấy năm nay hai vị ca ca đối nàng hảo, Triệu Tiêu Thị khó được hy vọng hai vị huynh trưởng không cần bị liên lụy tiếng vào. Tiểu muội ngươi yên tâm, đại ca nhất định sẽ nghĩ cách, Triệu Đại Sinh có chút kỳ quái mà nhìn tinh thần không thế nào tốt Triệu Tiêu Thị, xông lên đi. Cũng mặc kệ dọa người ngô thiên, nắm tay nàng, tiểu muội không có việc gì, có đại ca ở, nhất định sẽ làm người mau trống ra tới. Đại ca, triệu tiêu thì mắt hơi hơi có chút đỏ lên, ở ngay lúc này, cũng chỉ có. Đại ca cùng nhị ca chân chính quan tâm chính mình, trừ bỏ không được gật đầu lắc đầu, nàng uy khuất, khổ sở, còn có cảm kích đều trắng ở cổ họng, một chữ cũng nói không nên lời. Không có việc gì, ta và ngư nhị ca sẽ nghĩ cách. Tiếu đại sinh trục sợ nàng bả vai. Ơn. Triệu tiêu thì gật đầu, đối với không biết đại lao, nàng trong lòng kia không bờ bến sợ hãi cũng không có tan đi, tiếu đại sinh bàn tay tôi cũng chỉ có thể đủ làm nàng tạm thời an tâm, đại ca, người có thể hay không đi giúp ta, cậu xin triệu giữ đạo hiếu, hoặc là tiêu đại nha, lần này ta thật sự biết sai rồi, về sao ta không bao giờ sẽ như vậy, thật sự, tiếu đại xin lué lué thần, người thật sự có thể buông. Như vậy nhiều năm chấp niệm, hắn không cảm thấy tiểu mùi thật sự có thể nói buông liền buông, hiện giờ sẽ nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì sợ hãi mà thôi. Đương nhiên, triệu tiêu thì không trút suy nghĩ liền gật đầu, yên tâm, chúng ta sẽ... Tiếu đại sinh gật đầu, đại ca, ta không nghĩ đi nơi đó, ta sợ, ta đi vào, liền rốt cuộc sống không được, ta không muốn chết à. Đại ca, người có thể hay không hiện tại liền đi cầu triệu giữ đạo hiếu, còn có tiêu đại nha, chỉ là triệu tiêu thì không nghĩ tới nàng những lời này là... Vừa mới còn cam triệu tiếu đại sinh hành vi ngô thiên lập tức, trên tay dây thừng một xả Nếu không phải tiếu đại sinh động là mau đem triệu tiêu thì đỡ lấy. Lúc này nàng đã ngã trên mặt đất, lên xe, cần phải đi. Đại ca, triệu tiêu thì gắt gao mà bắt lấy tiếu đại sinh tay. Không nghĩ buông ra, tự hộ như vậy liền có thể không bị mang đi một dọn. Nhưng ngô thiên nơi nào sẽ làm nàng thực hiện được. Ở trong mắt hắn, triệu tiêu thị hiện tại chính là một cái tội phạm. Cho nên, một tay kia rơi không chút nào có thể mà chém ra, đánh vào triệu tiêu thị mu bàn tay thượng À, trước nay không như thế nào chịu quá, khổ chịu tiêu thì hét lên một tiếng, tay không tự chủ được mà buông lỏng ra, ngô thiên tâm nhưng không có như vậy nhân tự, trực tiếp dùng sức mặc gáo, sợ đau. Triệu tiêu thì chỉ phải một bên khóc lóc kêu chính mình đại ca, một bên hai chân phát run trên mặt đất xe bò, chờ đến xe bò biến mật ở mọi người tầm mắt khi, những cái đó xem náo nhiệt người lại bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ lên. Nhìn cái gì, nhàn đến không có việc gì, liền lăn trở về ra đi. Tiêu nhị sinh tâm tình rất là không hảo mà đối với này đó gương mặt củ quá Trong thôn nhất lắm một người đều ở chỗ này Tiêu nhị sinh rốt cuộc vẫn là có chút uy nghiêm Mọi người lập tức giải tán, đến nổi Mặt sau có thể hay không có lời đồn đại Ai trong lòng không rõ ràng lắm Đại ca, thật sự muốn đi cầu triệu lão nhị sao Tiêu nhị sinh có chút không rõ Sự tình như thế nào sẽ nháo đến như vậy nghiêm trọng nông nổi ừ. Tiếu đại sống ngội hư một tiếng Nghe nói triệu ra người là cùng nhau đi vào Chính là, nhị đệ, ngươi nhìn một cái Này triệu ra người đâu Mặc dù trong lòng đã sớm rõ ràng, nhưng chân chính phát sinh thời điểm, tiếu đại còn sống là thực tức giận. Tiêu nhị xin muốn, nói gì, đây là, ở nhà chính người một đám đều đi ra, tiếu đại trụ cùng tiếu đại quý hai nhà người thế này hai huynh đệ, tiếp đón cũng chưa đánh, hát mặt liền rời đi, hai người trong lòng cảm thấy không tốt, tiểu mùi sẽ không thật sự tưởng tự này hai nhà trung tìm ra nhanh phu đi. Theo sao nhịn triệu ra người, hai người nhìn xuống lửa giận, do hỏi tình huống, lúc này triệu ra nhân tài phản ứng lại đây, nhất trí đem Lý Thanh Ninh cây gọi là thế mẫu chịu tội kia một đoàn xóa, đem phía trước sự. Tình nhân thật ra nói được rõ ràng, đại cửu cửu nhị cửu cửu các ngươi nhất định phải nghĩ cách cứu cứu nương à, kìa đại lao nơi nào là người đại địa phương, ta sợ thời gian một lâu, nương sẽ không chịu nổi. Chúng ta biết, các ngươi cũng nghĩ nhiều nghĩ cách đi, nhị đệ, theo ta đi, nhìn triệu tư tuệ khóc xước mất bộ dáng. Phản phất nhà nàng tiểu mùi đã làm sao vậy tựa mà, trong lòng càng là chán ghét đến không được, hiểu biết tình huống lúc sau, cũng không nói nhiều, lôi khéo, xin xoay người liền đi. Nhưng mà, ai cũng không thể tưởng được, trừ bỏ chịu giữ đạo hiếu ra môn triệu ra người, trừ bỏ chịu chi tiết, cùng triệu Vân thì nghĩ thác cấp hàng xóm nhi tử sớm mà rời đi, những người khác trong lòng sôi nổi có tính toán, đại tẩu, nương những cái đó thiên riêng, người cũng không nên lộn sộn, liền tính nương có cái tốt xấu, cũng thích đáng đại ra mặt lấy ra tới. Triệu Hà thì sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng là tưởng khơi màu ở tại nhà của tứ vương người lẫn nhau cảnh. Giác, bọn họ đã dọn ra nhà cũ, muốn đi lục xoát triệu tiêu thị vốn rưỡng, thực rõ ràng là không quá khả năng. Bất quá nàng này nhất chiêu rõ ràng rất hữu dụng, vô luận là triệu ra 2 tỷ muội vẫn là triệu đức, không chỉ có dùng phòng bị ánh mắt nhìn triệu chu thị, đồng dạng cũng dùng cảnh giác ánh mắt nhìn trăm trăm triệu thủ trung, tứ đệ muội nương sẽ không có việc gì, cùng với hiện tại liền nghĩ phân cách nương tiền riêng còn không bằng hảo hảo ngẫm lại, như thế nào cứu nương ra tới. Chúng ta không để bụng cái gì thanh danh, nhưng tứ đệ không giống nhau, bởi vì nương chuyện này, chỉ sợ trong thôn người càng nhiều sẽ giống đại biểu ca cùng nhị biểu đệ như vậy. Tình nguyện dùng nhiều chút bạc đem hài tử đưa đến chấn trên, cũng không muốn bọn họ ở tứ đệ danh nghĩa học tập. Đến lúc đó, tứ đệ sinh kế đều sẽ thành vấn đề. Triệu thủ trung nói như vậy xong, mặt vô biểu tình mà liếc liếc mắt một cái triệu đức cùng triệu tư hiền triệu tư tuệ, cha con ba người theo sau đối với triệu, Chú thì nói, chúng ta đi thôi. Triệu chi nghĩa bị triệu thủ trung nói nói được tâm tình càng thêm không tồn. Chuyện này ở hắn đứng ra thế nương cầu tình khi cũng đã nghĩ tới. Chỉ là, khi thật này đều do nương, như vậy rõ ràng đã bị vạch trần sự tình còn phải làm. hại chính mình không nói, còn muốn liên lụy người khác. Lý đại ca, ta nương hắn. Giữa trưa cơm là triệu giữ đạo hiếu làm. Ăn cơm xong, nhìn Lý Thanh Ninh đều sắp đi rồi. Triệu giữ đạo hiếu do dự thật lâu sau, mới mở miệng hỏi, sẽ bị quan bao lâu? Yên tâm, Đại Lao không có người tưởng tượng như vậy đáng sợ Lý Thanh Ninh cười nói, qua tháng riêng 15 ta liền sẽ đem nàng thả ra Cho nên, người không cần lo lắng, nàng làm như vậy sự tình, tổng nên chịu chút giáo hứng Cái này ta biết, nghe Lý Thanh Ninh như vậy vừa nói Chịu giữ đạo Hiếu liền yên lòng, tháng riêng 15 đến bây giờ cũng liền hơn phân nửa tháng thời gian Kia hẳn là sẽ không có sự tình gì Tiến đi Lý Thanh Ninh, chịu giữ đạo Hiếu dựa vào Tiêu giao chầm mặt mà đãi hồi lâu Tiểu yêu, ngươi nói về sao ta nếu là không cùng những người đó lôi tới, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thật bất hiếu? Sẽ không, tiêu giao sửng suốt một chút, theo sau gật đầu nói, ta còn không phải là như vậy. Đừng nhìn ta cùng ra ta còn có mẹ cây ở chung đến cũng không tệ lắm. Khi thật những cái đó đều là mặt ngoài sự tình, ta cùng với bọn họ hiện tại là một chút cảm tình đều không có. Tết nhất lễ là tặng lễ, này đó đều là làm cho người khác xem, người không cảm thấy ta cùng bọn họ như vậy ở chung là tốt nhất sao? Triệu giữ đạo hiếu gật đầu. Chính là, tiếu đại thúc còn có người mẹ kê cũng sẽ không giống bọn họ như vậy. Chủ động hại ngươi à. Ngươi như thế nào liền biết không có. Tiêu giao cười tủm tím mà nói, có ngà, chỉ là ta mình khá lớn. Nếu không, ngươi hiện tại liền nhịn không tới ta. Tướng công, bọn họ sở dĩ hiện tại không dám đánh ta chú ý. Là bởi vì bọn họ hiện tại sở trụ phòng ở là của ta. Dũng nước có 10 mẫu khí ức cũng ở. Tay của ta thường, ngươi minh bạch ta y tứ sao. Triệu dự đạo hiếu lại lần nữa gật đầu. Là ta khờ, hiện tại ngẫm lại, lúc trước nếu không phải nghĩ, bọn họ luôn là ta thân nhân, dù sao ta có rất nhiều sức lực, có thể nhiều làm điểm, nhiều tránh điểm, liền nhiều nỗ lực một ít, như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng sẽ dùng ta cho bọn hắn tiền, trái lại hại ta, về sau, ta đều sẽ không lại nhường bọn họ, chính là mặt ngoài quan hệ cũng không nghĩ duy trì, người nói được chưa, hành, chỉ cần nhà ta tướng công vui vẻ, người muốn thế nào liền thế nào, tiêu giao cười tủm tím mà nói, như vậy thân nhân, không cần cũng hảo. Chợ con của chúng ta xuất thế, chúng ta này người một nhà liền tính là viên mãn, đến lúc đó, tướng công, người nhân đến nhiều hơn nỗ lực. Ta xếp, sẽ... triệu giữ đạo hiếu gật đầu, chính là tiểu yêu, người nói cái gì viên mãn, chẳng lẽ người tính toán chỉ còn một cái hài tử sao? Ta muốn sinh thật nhiều hài tử, ha <cười> ha, thật nhiều là nhiều ít, tiêu giao nhướng. Mày, triệu giữ đạo hiếu không chút địa ý mà nói, hắn phát hiện chỉ cần tiểu yêu ở chính mình bên người, mặc dù là lại lệnh nhân sinh khí. Thậm chí thương tâm tuyệt vọng sự tình, đều sẽ thực mau qua đi, hắn trong lòng thực mau liền sẽ bị tràn đầy hạnh phúc sở lấp đầy. Cái này tết âm lịch, do giữ là triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao, hai người sợ quá cái thứ nhất tết âm lịch, bọn họ phá lệ dụng tâm, đối với thiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh thường xuyên tới cửa, triệu giữ đạo hiếu rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng bất đắc dĩ nói cho bọn họ, triệu tiêu thiệt qua 15 liền sẽ ra tới, hai người mới ngừng nghỉ. Bởi vì Triệu tiêu thi sự tình, Triệu ra lần đầu tiên phân ra lúc sau quá năm, chính là tới rồi đại niên 30 đều không có cùng nhau quá, Triệu Đức mang theo một viên thê lương tâm quá loa mà ăn rất là phong phố cơm, xoay người trở về phòng, nghe bên ngoài lão đại cùng nàng tức phổ đùa với hai đứa nhỏ ấm áp, hai cái nữ nhi thường thường truyền đến cười duyên thanh, nước mắt phát phát mà đi, xuống rớt, hắn thậm chí muốn chạy ra đê chất vấn bọn họ, các người rốt cuộc có hay không lương tâm, chẳng lẽ các người đều đã quen các người thân sinh nương còn ở trong ngục giam chịu khổ. Chỉ là, hắn không dám, hắn trột dạ, bởi vì chính mình cũng đồng dạng là như vậy ít kỹ một người, ở làm bạn chính mình nhiều năm lão bà tử bị bắt đi khi, hắn một câu cũng chưa nói, vốn dĩ hôm nay là đoàn viên nhật tử, lão tam người một nhà buổi sáng nhưng thật ra tới, bất qua, liền nói nói mấy câu, liền vội, vàng mà rời đi, đến nỗi lão tứ, từ hôm trước sự tình phát sinh lúc sau. Tự hồ sợ chính mình sẽ ăn và hắn giống nhau, đến bây giờ bóng người đều không có thấy, hắn liền biết, cái này đánh tiểu hắn liền yêu thương nhi tử, dụng tâm bồi dưỡng, hy vọng hắn có thể công thành danh tọa nhi tử, trong lòng một chút đều không có hắn. Tưởng tượng đến nơi đây, triệu đức tâm liền từng đợt mà đau, nhìn nhảy lên ánh nên, kia một chân cùng chính mình giống nhau như đúc lại mảnh khảnh trắng nõ mặt xuất hiện, ở trước mắt hướng tới chính mình cười, cực kỳ chăm trọc mà cười, vui sướng khi người gặp họa mà cười, theo sau không tiếng động mà phun ra hai chữ, xứng đáng. Ha ha, Triệu Đức cũng cười, trên mặt hai hàng nước mắt hãy còn ở, nước mắt càng thêm mãnh liệt, Tiểu Minh, ngươi có phải hay không ở cười nhạo đại ca? Theo sau, bộ mặt trở nên âm ngoan, ngươi dựa vào cái gì? Những ngươi nhi tử cho ta làm châu làm ngợ nhiều năm như vậy, bị chúng ta lăng lộn, ngươi là cái gì cảm giác? Phản phất, ánh đến trung bạc nghe xong lời này, sắc mặt cũng đi theo trở nên khó coi lên, Triệu Đức trong mắt hiện lên đắc ý, nói tiếp, ngươi cười ta, ngươi dựa vào cái gì? Người đứa con này căn bản là không biết có người như vậy cá nhân tồn tại, mặc dù ta đôi hắn lại không tốt, hắn đều phải kêu ta một tiếng ra, ha <cười> ha. Lúc này Triệu Đức trong mắt có chút điên cuồng, đứng lên, hơi hơi đi vào, kia chương gương mặt tự hồ cũng bởi vậy càng thêm rõ ràng lên. hận ta đi, nhưng lại có ích lợi gì, ta ít nhắc. Hiện tại con cháu mãn đường, Triệu Đức cười nói, đúng rồi, người tôn tử cũng sắp sinh ra, chính là, hắn phải gọi ông nội của ta, người Minh Bạch sao? Nói xong, rũi tay liền muốn kéo xuống kia chân lại lần nữa lộ ra khinh bị tươi cười mặt. Đại ca, người có hay không ngửa được cái gì hương vị? a Triệu Tư Tuệ nhìn Triệu Đức trong phòng thoát ra yên, cha trong phòng cháy. Cả người đều lốn cuốn. Triệu giữ đạo hiếu sửng sốt một chút, lập tức tiếp đón Triệu Chu Thị Đoan Thủy, cứu hỏa. Cũng may Triệu Tư Tuệ phát hiện mau, ngọn lửa cũng mới một chút, thực mau đã bị dập tắt. Đối với triệu đức mang theo quỷ dị tươi cười ngất xỉu bộ dáng, mấy người đều có chút không thể hiểu được, nhưng này tân một năm còn không có tới, liền đã xảy ra hỏa hoạn, rõ ràng là không may mắn. Cái này làm cho tâm tịnh hơi chút hảo chút bốn người lúc này, hoàn toàn đã không có ăn tết ý mừng. Tháng riết mùng 1 ở liên tiếp không ngừng pháo chút trong tiếng ngênh đón tân một năm, sáng sớm, triệu giữ đạo. Hiếu liền đem trong nhà hai cái sân môn mở ra, nghĩ ở trong phòng trải đầu tiểu yêu, cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy. Vui thuyền hứng ở mà nhìn trên mặt đất nhà mình pháo trục phóng xong cuối cùng một cái, mới xoay người vào phòng bếp, thiêu nước ấm, nấu cơm sáng. Mà hôm nay, luôn luôn không thế nào ái trang điểm, thường xuyên chỉ là ở trên đầu ba một phương khăn trùm đầu tiêu dao, đem trang sức hộp chuyển qua đá quý màu đỏ trang sức đem ra, đem cây chấm mang ở trên đầu, hai viên nho nhỏ. Tình ánh dịch thấu khuyên tai, hơn nữa trên cổ màu bạc vòng cổ treo hình thoi đá quý, cuối cùng mới đưa kia đỏ như máu vòng tay mang ở trên tay. Nhìn gương đồng trung người, Tiêu giao rất là vừa lòng gật đầu, đôi mắt như củ đại đại, luê y cười, tóc đen nhánh, làn ra trắng nọn, bày biển ra khỏe mạnh màu sắc. So với mới đến, cả người đều đầy đàn không ít, lại nghĩ hôm nay chính mình muốn xuyên quần áo mới, một thân màu đỏ áo bông, màu trắng cổ áo, nếu là phía trước nàng định là muốn cảm thấy tục khí. Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy chính mình đã có đã từng mộ mộ tâm thái, ăn tết, đã muốn ăn mặc đẹp, lại muốn ăn mặc vui mừng. Nói nữa, chỉ bằng nàng này mỹ lệ khuôn mặt, thứ tha gián người lại tộc khí quần áo, mặc ở trên người cũng là đẹp. Tiểu Yêu. Triệu Dữ Đạo Hiếu đang ở trong phòng bếp nhóm lửa, nghe được quen thuộc tiếng bước chân, ngẩn đầu nhìn cửa người, theo sau có chút ngẩn người, như vậy cùng ngày thường đơn giản hoàn toàn không giống nhau Tiểu Yêu, hảo hảo xem, hắn lộng. Không hiểu nàng tóc là như thế nào sơ, cảm giác có chút phức tạp, bất quá, Sán Hồng nhuận khuôn mặt, xác thật là đẹp cực kỳ. Kia đỏ tươi bắt mắt trang sức càng sấn Tiểu Yêu làng ra trắng nõn chân mềm, nghĩ tối hôm qua thượng thủ trong lòng kia xúc cảm, Triệu giữ đạo hiếu nốt nốt nước miếng, giọng nói có chút khô khóc. Thế nào? Khó coi sao? Tiêu giao cười đến đem đôi mắt hoàn thành trăng non trạng, hỏi xong lời này còn cố ý mà lắc lắc đầu, khuyên tai thượng nho nhỏ đá quý màu đỏ tùy theo đông. Đưa, cho nàng tăng thêm vài phần nghịch ngợm chi sắc. Đẹp, thật sự rất đẹp. Triệu giữ đạo hiếu cười ha hả mà nói, duy nhất cảm thấy có chút tiếc nối chính là này trang sức là lý đại ca đưa tới, quay đầu lại tinh tí nghĩ tới. Chính mình giống như còn không có đưa quá tiểu yêu cái gì quý trọng lễ vật, tuy nói tiểu yêu chính mình không thèm để ý, chính là hắn cũng không nên đã quên ân, chờ đến mùa xuân tới thời điểm, hắn nhất định phải nỗ lực săn thú, nỗ lực kiếm tiền, cũng muốn đưa cho tiểu yêu một phần giống dạng lễ vật. Lúc sau, tiêu giao ngồi ở bếp trước, có phải hay không mà thêm xài thêm hỏa, đại bộ phận thời điểm là nhịn triệu dự đạo hiếu qua lại bận rộn, cơm sáng hương vị không có chính mình làm hảo. Chính là hai người như cô ăn đến mùi ngon, ngẫu nhiên còn sẽ cho nhau y thực, trở về đến nhà đều thu thập thỏa đáng, hai người lại ở trong phòng chuyển một hồi lâu. Tiểu yêu, ngươi như vậy thật là đẹp mắt. Triệu giữ đạo hiếu lần đầu tiên thấy có người xuyên hồng y phục ăn. mặc như vậy xinh đẹp, không giống trong thôn thật nhiều đại thần, tựa như cái di động bao ly xị giống nhau, mập mặt khó coi thật sự. Chỉ là, như vậy, tiểu yêu ngươi ra cửa có thể hay không lạnh ạ kỳ thật triệu giữ đạo hiếu cũng rõ ràng tiêu giao ăn mặc không ít. Nhưng nhìn như củ thước tha gián người, tuy nói những cái đó đại thẩm ăn mặc khó coi, nhưng hắn tổng cảm thấy chỉ có bao vây thành như vậy mới ấm áp. Ha ha, không lạnh, nhà ta tướng công thật xoái Tiêu giao giúp đỡ triệu dự đạo. Hiếu sửa sang lại màu lam áo dài, cười tủm tím mà khích lệ nói, bất quá, thực mau là có thể đủ thấy triệu dự đạo Hiếu lỗ tai trở nên hồng hồng, ra cửa gió lớn, ta còn có chuẩn bị. Nói xong, từ trong dương lấy ra hai kiện đại mũ áo tròn, màu trắng hộ ly mau nạm biên, như cũ là một xanh một đỏ bất quá, Màu làm nhạc chính là Tiêu Giao, mà màu đỏ mới là Triều Giữ Đạo Hiếu. Triều Giữ Đạo Hiếu nhìn Tiêu dao đem màu làm áo tròn phủ thêm, đem phía trước dây thần hệ thượng, nhìn dây thần phía. Cuối có hai cái mau cầu cầu, vẻ mặt ngạc nhiên, bất quá, hắn thật sự lại tưởng nói, cái này Tiểu Yêu là đã đẹp, hắn cũng yên tâm. Bị màu làm áo tròn bao phủ Tiểu Yêu có vẻ càng thêm nhỏ xinh đáng yêu, sấn mặt càng thêm phấn độn mới mẻ, làm hắn muốn tiến lên cắn thượng một ngụm. Đây là ngươi, Tiêu dao đem màu đỏ rực áo tròn đưa cho chiều giữ đạo Hiếu Nhìn hắn vẻ mặt khó xử, cũng không thèm để ý, tiến lên cho hắn phủ thêm, nàng biết, đối với nam nhân tới nói, đặc biệt là cổ đại nông thôn. Nam nhân, xuyên một thân đỏ thẩm tuyệt đối biệt nữ, bất quá, bên trong có một thân màu lam quần áo liện bất đồng, phủ thêm lúc sau, hiệu quả quả nhiên như nàng tưởng tượng như vậy, làm nhà nàng tướng công dáng người càng thêm đỉnh bạc phái khí. Đi thôi, đừng chiếu, thật sự rất đẹp. Thấy chiều giữ đạo hiếu hiện giờ vẻ mặt khoe khoang bộ dáng, cười tủm tỉm mà lôi kéo hắn. Liền phải đi ra ngoài, đừng tưởng rằng nàng không biết, nàng này ngốc tướng công cũng có như vậy thiêu ba một bên, mỗi lần. Chỉ cần xuyên chính mình làm quần áo mới, đều sẽ ở gương đồng trước mặt số Mỹ Hảo một thời gian, khó được hắn có như vậy ấu chỉ một mặt, tiêu giao tự nhiên là sẽ không đi vạch trần. Tiểu yêu, này áo tròn cũng thật hảo, ấm áp thật sự. Triệu giữ đạo hiếu tùy ý, tiêu giao lôi kéo, mang lên lễ vật, đi theo ra cửa, đại niên mùng một là muốn trúc Tết, chỉ là quê quán, triệu ra những người đó, hắn là thật sự không nghĩ để ý tới. Cho nên, ở đêm qua, hai người cũng đã thương lượng ra hôm nay muốn đi. Những cái đó ra, bởi vì cùng tiêu lôi là cùng cái thôn, mùng một hôm nay chúc Tết khẳng định là muốn đi. Kế tiếp là tiếu đại trụ, tiêu trường sinh ra, nhà bọn họ đều có trưởng bối, tự nhiên cũng muốn mang theo lễ vật đi. Đương nhiên, nàng ra ra trong nhà cũng là muốn đi, bất quá, kia cũng muốn ở đi tiêu chí viện nhà bọn họ đi lúc sau. Bởi vì là đại niên mùng một, ngày này, vô luận phía trước nhìn nhiều không vừa mắt người, đối mặt nhiều lắm bất lợi, ai cũng sẽ không khơi màu sự tình rỗ. Cuộc ai cũng không nghĩ tân nên ngày đầu tiên luyện làm cho không thoải mái, suốt rủi ro. Tuy là như thế, rất nhiều dìu già rắc trẻ ra tới chúc Tết thôn dân. Nhịn triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao hai người, ở đầu đi hâm một ánh mắt khi, trước kia ghen ghét chi tâm nhân thật ra thiếu không ít. Rốt cuộc, đã trải qua triệu tiêu thì sự tình lúc sau, toàn bộ hành hoa thôn người đều biết, tiêu đại nhà thế nhưng là huyện lệnh công tử nhận được muội muội Giống nhau thôn dân sẽ không minh bạch vĩnh. sư huyện đặc thù tính chỉ là ở bọn họ trong mắt. Huyện lệnh đã là đỉnh thiên quan, đó là tương đương với thần minh tồn tại. Bởi vậy, đối chiều giữ đạo hiếu cùng tiêu giao hai người lại nhiều một tiêu sợ hãi. Tiêu giao xem ở trong mắt cũng không nhiều nói. Từ lúc bắt đầu nàng liền không có nghĩ tới muốn cùng hành hòa thôn người hòa mình. Có như vậy cơ hội quen biết cũng đã không tồi, đến nỗi những người khác. Không tìm phiền toái, trung sống hòa bình đã là lý tưởng trạng thái. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng có chút minh bạch. Chiều giữ đạo hiếu vì sao nói trong thôn người xuyên hồng y phục xấu. Không phải quần áo xấu, mà là kia trang họa. Nàng má ơi, huyết hồng mồm to, phẩm chất có thể so với sâu lông lông mày. kia phun ra thật dậy phấn gương mặt treo hai cái đại đại đèn lòng màu đỏ. Làm mặt quỷ đối với chính mình cười, lộ ra có chút phát hoàng hàm răng. Nôn, tiêu giao vội lít quá mặt đi, rất sợ chính mình sẽ phun ra. Tiểu yêu, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Triệu dữ đạo. Hiếu lo lắng hỏi. Không có việc gì, tiêu giao lắc đầu, nhìn gần ngay trước mắt tiêu lôi ra. Chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, trong lòng cầu nguyện, nhà nàng mẹ kế cùng mũi mũi ngàn vạn đừng tới ghê tớm nàng. Cũng may, thấy tiêu lý thì cùng tiêu thủy khi, tuy nói ngày này họa trang lộng một ít, nhưng so với bên ngoài người, các nàng như cũ là cao cấp không biết nhiều ít lần. Hiện giờ xem ra, này hai mẹ con cũng là có chỗ đáng khen. Mà tiêu ra trong viện, tiêu lý thì cùng tiêu thủy chính. Tiếp đón cố ý tới chút tết Lý tú Tài, nhìn xuất hiện ở trong sân tiêu giao cùng triệu giữ đạo hiếu, đều là sửng suốt, từ lần trước tiêu giao thành hôn lúc sau, Lý Tú Tài liền không còn có gặp qua tiêu giao, hiện giờ vừa thấy, hắn có chút ngẩn người, đôi mắt đều dính thượng, không bỏ được rời đi. Tiêu ra cũng biết tiêu giao cùng huyện lệnh có chút quan hệ, chỉ là, cũng không nghĩ tới, này hai vợ chồng gặp qua đến như thế hảo, chân chính quá ra ngoài tiêu lý thì dự kiến, nhịn nhà mình cô gia bộ dáng Kia trong mắt kinh diễm cùng si mê không có thoát được quá tiêu lý thì ánh mắt dao giao, giao, triệu cô ra, tới, mau tiếng vào ngồi, thủy nhi, mau đi cho người tỷ tỷ cùng tỷ phu thượng trà. Tiêu lý thì chạy nhanh nói chuyện, đánh vỡ hiện tại xấu hổ cục diện, tiêu thủy trộm mà cho tiêu giao một cái nổ mục, theo sau cười đến như củ điềm mỹ mà vào phòng bếp, triệu giữ đạo hiếu gắt gao mà nắm tiêu giao tay, ngẳng trở lý tố tài ánh mắt, đi theo tiêu lý thì đi vào đại đường. Cha, mẹ kế, chúng ta cho ngơi. Chúc Tết. Tiếp theo là liên tiếp các tường lời nói, tiêu giao dứt lời Triệu giữ đạo hiếu liền đem dùng màu đỏ trang giấy bao tốt lễ vật dâng lên, đồng dạng nói một ít các tường nói, tiêu lôi cùng tiêu lý thị ngồi ở ghế trên, gật đầu, theo sau cũng đưa cho hai người một người một cái bao lì xị. Lúc sau là lý tố tai, hắn động tác không giống tiêu giao bọn họ như vậy dứt khoát, thậm chí mang theo vài phần văn nhân toan hủ, xem đến tiêu giao hàm răng có chút lên men, bất quá, thực rõ ràng, tiêu lôi. Cùng tiêu lý thì giống như càng thích hắn như vậy cường điệu, trả lời hắn nói khi càng thêm thân thiết một ít. Chỉ là không biết kia bao lì xì có phải hay không cũng muốn trọng một ít. Tiêu thủy là mùi mũi, này châm trà lúc sau, đồng dạng phải cho tiêu giao cùng chịu giữ đạo hiếu trúc thế. Đương nhiên, này năm cũng không phải bạch bái, các tường lời nói cũng không phải vô nghĩa. Hai người đồng dạng mà cho tiêu thủy cùng tiêu kim một người một cái bao lì xì, hai người tiếp nhận, đối với trong. Tại đầu trọng lượng đều có chút kinh ngạc. Tiêu giao một cái bao lì xì bao 500 văn, cứ theo lẽ thường lý tới nói, phát bao lì xì giống nhau cũng liền 10 văn. Bất quá, đêm qua tiêu giao đã cấp triệu dự đạo hiếu giải thích, nàng chính là muốn đi khoe khoang, này một lượng bạc tử không có khả năng làm tiêu ra giàu có lên, lại nhất định có thể cách ứng đến tiêu lý thì cùng tiêu thủy, này hai mẹ con càng là không thể gặp nàng hảo, nàng liền càng là muốn nói cho các nàng, nàng hiện tại quá đến có, bao nhiêu hảo, trời này hết thảy đều sau khi xong, mấy người ngồi ở nhà chính, giao giao, nghe nói người mang thai, thân thể nhưng có cái gì không thoải mái, nếu là có cái gì không rõ, cứ việc tới hỏi ta. Đa tạ mẹ kế, ta hết thảy điều hảo. Tiêu giao tư cười so tiêu lý thị sáng lạng không biết nhiều ít. Cha, một hồi ta cùng tướng công sẽ đi xem giai ra nải nải. Còn có đại bá, nhị bá, người muốn hay không đi. Nhìn tiêu lý thì ôn nhu tư cười có chút cứng đỡ. Tiêu lôi thần sắc càng có vài phần. Không được tự nhiên, tiêu giao còn lại là vẻ mặt vô tội. Nếu là muốn đi nói, chúng ta cũng có như người một nhà, đến lúc đó cùng đi chứ Không cần, các người đi trước. Tiêu lôi mở miệng nói, không có trả lời tiêu giao vấn đề, hắn có thể xác định, cái này tiêu đại nha tuyệt đối là cố ý, hắn không tin hắn cái này nữ nhi không rõ hắn cùng nhà của bên kia gút mắt, vì thế, trả lời nàng lời nói khi thanh âm cũng có chút lãnh đạm. Nga, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không quấy dậy, cha, mẹ, kế, ta cùng tướng công liền đi trước. Tiêu giao nói xong, triệu giữ đạo hiếu đã trước đứng lên, đỡ tiêu giao đứng dậy, đúng rồi, lý tố tài, thỉnh ngươi mau trống cùng ta mùi mùi giảng nhạc tử định ra tới, Như vậy hai nhà người đều có thể đủ yên tâm. Đại nha, ta, Lý Tú Tài muốn nói cái gì, kia nhìn tiêu dao ánh mắt ở đưa tình ẩn tình trung cất giấu hối hận. Có lẽ là nghĩ đến tiêu dao đã gã trồng, hiện giờ hại tử đều có, chính mình cùng nàng lại vô khả năng, vốn dĩ muốn cho thấy cõi lòng nói. Bị hắn ngạnh xinh xinh mà đe ép xuống dưới, năm nay phủ thí hắn không có thể thông qua, này đối hắn đã kích không phải một chút. Hắn có thể cảm giác được người nhà đối chính mình thất vọng, lại nghĩ Thủy Nhi đối chính mình tâm như cũ như cũ, lại cảm thấy Tiêu Đại Nha đề nghị rất là không tồi, cho nên, cuối cùng, chuyện vừa chuyển, mở miệng nói, ta trở về sẽ cùng người trong nhà thương lượng. Vừa nghe lời này, Tiêu Thủy vui vẻ, Tiêu Giao vừa lòng, nhưng Tiêu Ly thì mày lại nhíu lại, trong mắt, có thật sầu lo lắng, nàng thậm chí tại hoài nghi, chính mình có phải hay không làm sai. Đem thuộc về tiêu đại nha tướng công đoạt tới để lại cho chính mình nữ nhi Hiện giờ nhìn nữ nhi thật sự có thể hạnh phúc sao Thúy Hoa hơn nữa các nàng ra tiểu trụ Cùng đi tiêu trường sinh trong nhà Chỉ là nhìn chương Thúy Hoa cùng Trần Thị Trang Dung Tiêu giao nhịn đã lâu Cuối cùng không có thể nhìn xuống Làm nàng hai một lần nữa giữa mặt Cấp hai người Hoa trang điểm nhẹ Theo sao mang đi ra ngoài Có đối lập kia hiệu quả lại rõ ràng Tiếu đại trụ cùng tiêu trường sinh Khi hai song lửa nóng đôi mắt đó là tốt nhất chứng minh Nhị tẩu tử Ta thật không biết còn có cái gì là người sẽ không." Triệu Thúy Hoa nhìn, tiêu dao trong mắt toàn là sùng bái, chỉ là, "Ta nhìn nhị tẩu tử ngươi như thế nào không hóa trang a, làn da cũng thật hảo." Đây là Trương Thúy Hoa cảm thắng cùng hâm mộ. "Ta mang thai, Này đồ trang điểm đối thai nhi không tốt." Tiêu Dao cười giải thích nói, chẳng qua này một câu, khiến cho Trần thị thay đổi sắc mặt, "Đại nha, là thật vậy chăng?" Bắt lấy Tiêu Dao cánh tay cũng có chút phát khẩn, Trần thị cùng Tiêu Trường sinh thành thân có chút năm, chỉ có một tuổi nữ nhi cho dù cha mẹ, chồng chưa nói cái gì trận thì chính mình trong lòng như cũ không dễ chịu, ở nàng xem ra mỗi cái nhi tử, luôn là thực xin lỗi nhà mình tướng công, một đoạn này nhật tử nàng cảm giác chính mình giống như lại có cuộc sống gia đình đều đã muộn nửa tháng vốn định chờ qua 15 nếu là cuộc sống gia đình còn không có tới liền thỉnh đại phu xác nhận một chút vừa nghe đến thiêu giao nói như vậy, có chút dọa Trần tẩu tử, ngươi làm sao vậy tiêu giao cũng thấy xác đến nàng không thích hợp, nghĩ Nghĩ, cười nói, chỉ là có ảnh hưởng, người ngày thường không hóa trang, liền hôm nay lúc này đây, sẽ không có việc gì, nếu là không yên tâm, thỉnh cái đại phu đến xem là được. Không được, tháng riêng mụn một nơi nào có thể thỉnh đại phu, lại nói, cũng không hảo thịnh đại phu. Trần Thị lập tức lát đầu, cho dù nàng cha mẹ chồng là khó được kha sáng, nhưng này phạm húy sự tình, không nói bọn họ, chính là chính mình cũng không dám làm. Trần Tẩu Tử, người có phải hay không có? Trương Thúy, hoa từ hai người đối thoại trung phản ứng lại đây. Cười nói, cái kia thật là muốn chúc mừng Trần Tậu Tử. Trần thì trong lòng còn có chút lo lắng, hiện tại còn không có xác định, ta đi vào đem mặt chặt sạch. Đối với Trần thì kiên trì tiêu giao nhân thật ra không có lại khuyên, nếu là thật sự có, cũng không vội mà ngày này. Hai người ở tiêu trường sinh trong nhà đãi thời gian tương đối lâu, lại đi nhìn tiêu chí viễn người một nhà, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ ở tiếu đại sinh nơi đó chúc Tết ai. từng tưởng, bọn họ sớm mà liền đã trở lại, đối với điểm này, nhưng thật ra có thể nghĩ đến. Bị thiếu đại sinh đau trong lòng oa tử triệu tiêu thị hiện giờ thân hảm lao ngục. thiếu đại sinh lại như thế nào có tâm tình quá thết âm lịch. Tiêu chí viễn mang theo người một nhà qua đi đã bái năm, cầm bao lì xì. Thậm chí mặt trà cũng chưa uống một ngụm, ở như vậy cao hứng thời khắc. Không muốn nghe nhà mình ra lại nhảy hắn đối triệu tiêu thị lo lắng, nhanh chóng mà rời đi. Nhưng thật ra tiếu lâm người. Một nhà, đối với triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao đã đến rất là giật mình. Nhìn bọn họ trong tay không tính nhẹ lễ vật, còn có ăn mặc Bọn họ đều có loại thủ súng nhật kinh cảm giác Nhìn tiêu giao, phản vức lại thấy Đã từng cái kia gặp nạn đến đây tiểu thư Ai, chỉ tiếc, hồng nhan bạc mệnh Tiếu lâm ra là giống triệu đức gia Giống nhau tam giang nhà ngói Đồ vật còn có sườn phòng, nhà kệ Chỉ là như vậy cả gia đình người Bốn đời cùng đường, lại cũng có vẻ trang trúc Vừa thấy những cái đó Hai tử sắc mặt, như củ mùng một ăn mặc Đều không phải quần áo mơi Liền biết, bọn họ nhật tử quá đến có bao nhiêu gian khổ Tiêu giao không nói thêm gì hôm nay nàng là thuần Giai ra nải nãy đại bá, nhị bá bao lì xì nàng nhận lấy, theo sau lại cấp mấy cái cháu trai cháu gái cho bao lì xì, đồng dạng là 500 văn một cái bao lì xì. Khó được Tiếu Lâm mở miệng, lưu hai người ăn cơm chưa, bất quá, này cũng chỉ là khách khí lời nói, tháng riêng mùng 1 rất ít có người ở trong nhà người. Khác ăn cơm, đến nỗi kia người một nhà nhìn theo chính mình rời đi khi đặc biệt phức tạp biểu tình, tiêu giao là làm như không thấy. Này một chuyến chuyển động xuống dưới, cũng mò tới rồi cơm chưa thời gian, chỉ là, hai người ở cửa nhà lại gặp Triệu Tư Hiền cùng Triệu Tư tuệ tỉ mùi hai cái. Việc đời, kỳ áo tròn vừa thấy chính là hảo hóa, trong mắt hiện lên gan ghét cùng tham lam, hừ, đều kết hôn người, xuyên thành như vậy cho ai xem, không phải là mùi mùi nói các ngươi, này đều thượng chạy đi đâu, như thế nào không có đi cấp tra chúc Tết. Các ngươi biết chúng ta ở chỗ này đợi các ngươi đã bao lâu sao? Triệu Tư Hiền nói chuyện ngỡ khí thực hướng, này một buổi sáng liền không có chuyện tốt. Tối hôm qua thật vất vả sửa sang lại hảo tâm tình, chuẩn bị nghênh đón tân một năm. Ai biết, sáng sớm tỉnh lại, vừa mới trên giường quần áo mới. Đại ca liền nói cho chính mình, cha bị bệnh, thực nghiêm trọng, cần thiết muốn thỉnh đại phu. Chính là nhà bọn họ không có xe bò, một đống người thói quen tính mà nghĩ tới triệu giữ đạo hiếu. Như vậy có phải hay không tiền thuốc men cũng có tin tức, vì thế, triệu Chu Thị tống cổ tỷ 12 cái ăn cơm sáng liền đi tìm triệu giữ đạo hiếu, vốn dĩ hai người là không đồng ý. Nhưng Triệu Thủ Trung muốn chịu Triệu Đức, Triệu Chu Thị Càng, muốn bận ruộng trong ngoài, còn muốn chiếu cổ hai đứa nhỏ, liền các nàng hai cây có giảnh, muốn đẩy đều không có lý do. Bất quá, mặc dù là như thế, hai người ra cửa, vẫn là không quên vẽ mỹ mỹ trang dung, mặc vào quần áo mới, lúc này mới ra cửa, chỉ sợ các nàng ai cũng không nghĩ tới, liền bởi vì các nàng này một cỏ sát, mới cùng hai người bỏ lỡ. Ta không cho các ngươi ở chỗ này chờ, có việc liền nói, không có việc gì liền chạy nhanh về nhà đi. Triệu giữ đạo hiếu thập phần không kiên nhẫn mà Nói, càng là nghiêng người Đứng ở tiêu giao trước mặt Lo lắng này hai cái mùi muội vạn nhất phát điên Thương đến tiểu yêu Nhị ca, chúng ta cũng không nghĩ Cha bị bệnh, muốn thỉnh đại phu Chúng ta tới là muốn mượn nhà các người xe bò Triệu tư tuệ nhịn triệu giữ đạo hiếu trong mắt như vậy Rõ ràng chán ghét cùng với không kiên nhẫn Đâm vào đôi mắt có chút phát đau Hai tay gắt gao nắm thành nắm tay Mới ngăn lại trụ chính mình lửa giận Như thanh tế ngữ mà nói Triệu dữ đạo hiếu đ Mày, chờ, xe bò có thể cho các ngươi mượn, chỉ là các ngươi hai cây có thể giá trở về sao? Nhị ca không đi xem cha sao? Vừa nghe Trệu Dữ Đạo hiếu lời này, hai tỷ muội đều có chút choáng váng, dĩ vãng bọn họ người một nhà nếu là có cái đau đầu nhất ốc, đặc biệt là cha mẹ, vô luận là thật là giả, Nhị ca là nhất sốt ruột một cái, vô luận là thiên có bao nhiêu hạt, hoặc là thời tiết có bao nhiêu ác liệt, đều sẽ đi chấn trên cấp cha mẹ thỉnh đại phu, đến nỗi khám phí cùng dược tiền, càng là, ngửa điểm đều dùng bọn họ lo lắng. Nhưng hôm nay, nhị ca như thế nào trở nên lạnh lùng như thế vô tình, kia một đôi mắt là một chút lo lắng đều không có. Không đi, triệu giữ đảo hiếu rất là dứt khoát cử tuyệt, xe bò ta sẽ bộ hảo, các người phải dùng, khiến cho người tới lấy, đến nỗi cha xem bệnh dược phí cùng khám phí. Nói cho đại ca, nhớ rõ làm đại phu khai đơn tử, đến lúc đó chúng ta huynh địa bốn người bình quán, làm cho bọn họ yên tâm, thuộc về ta kia một phần, ta nhất định sẽ cho. Nhị ca, người như thế nào biến thành như vậy bộ dáng? Triệu tư hiền thập phần không hiểu mà nhìn triệu giữ đạo hiếu, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại xuyên y phục, còn so đo như vậy một đính điểm bạc, chưa thấy qua ngươi như vậy keo kiệt. Triệu giữ đạo hiếu trầm mặt không nói, chỉ là lấy ra chìa khóa, mở ra viện môn, cũng không có tiếp đón này 2 tỷ mụi, mà là canh giữ ở tiêu giao bên người, thật cẩn thận mà trong chừng nàng. 2 tỷ mỗi vô pháp, chỉ phải dậm chân, thương lượng một hồi, từ triệu. Tư tuệ thủ tại chỗ này, miễn cho một hồi lại tìm không thấy người, lại từ triệu tư hiền trở về báo tin, nhìn xem đại ca có cái gì chú ý, chỉ là cái này ý tưởng là tốt, bất quá, theo trong phòng bếp chậm rãi toát ra đồ ăn thịt mùi hương, tuy là tự xưng là thông minh triệu tư tuệ đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Triệu tiêu thì lúc này mới rời đi không có mấy ngày, nàng liền minh bạch vẫn là mẹ ruột đối nàng hảo, tuy rằng nói qua năm so bình thường muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng nàng vẫn... Là có thể thường xuyên nhìn thấy đại tẩu ở phòng bếp đem thịt đồ ăn trộm đút cho hai cái nhi tử. Thậm chí lại một lần, nàng phát hiện đại ca chén đe đều cắt dấu thịt. Triệu tư tuệ một bên vì kinh thường đại tẩu như vậy lén lút hành vi. Một bên lại thương tâm, nếu lại nhà mình mẫu thương vẫn luôn không trở lại. Cha cũng là cái mặt kệ sự tình, nếu là có đại ca đại tẩu đương ra. Các nàng nhật tử về sau chỉ sợ sẽ rất khổ sở Cũng chính là như vậy nghĩa, xin cùng tiêu nhị xin nơi đó, hỏi thăm triệu tiêu thì tin tức Triệu tư hiền trở về thời điểm, triệu ra tam huynh để đề đều ở, chỉ thấy triệu tư hiền một người, ba người sắc mặt đều có chút không tốt, triệu chi tiết trong lòng nhiều ít có chút rõ ràng minh bạch, trải qua nương kia chuyện, nhị ca chỉ sợ đối bọn họ đều là tránh còn không kịp, nghe ngủ mùi thêm mắm thêm muối nói, triệu chi tiết càng thêm xác nhận chính mình này tưởng tượng pháp. Ngủ mùi, lão nhị thật sự nói như vậy, triệu thủ, trung sắc mặt xanh mét vững vàng thanh âm mở miệng hỏi. Trong lòng lại là càng thêm án trách cha mẹ, nếu là không đem sự tình làm tuyệt, lão nhị như thế nào sẽ như thế? Ta chính ta nghe được, này còn có sai. Triệu Tư hiện mở miệng nói, đại ca, việc này phải làm sao bây giờ? Tiểu ngồi còn ở bên kia chờ đâu? Đã trải qua sự tình lần trước, thấy Lý Thanh Ninh phân phong khinh vân đảm mà liền đem chính mình nương mang đi. Triệu Chi Nghĩa cũng không hề giống phía trước như vậy Thanh Cao, tùy rằng trong lòng Hận Triệu giữ đạo hiếu nhưng lại càng thêm kiên kỵ, bởi vì hắn rõ ràng nếu là lại đi trêu chọc cái này nhị ca, hắn trên đầu kia lung lay sắp đổ túi tài công danh khẳng định sẽ biến mất vô tung, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ nhìn thấy, ngủ muội, về sau đối nhị ca nói chuyện khách khí một ít, chúng ta không thể lại dùng phía trước như vậy thái độ đối nhị ca, hoặc là tam ca cách làm không sai. Không sai có thế nào? Triệu Chi Tiết cười khổ, hiện tại nhị ca không phải như cũ không thích ta sao? Tứ đệ, ngươi cũng không nghĩ, nếu là những việc này phát sinh ở ngươi trên đầu, ngươi còn sẽ để ý tới cha mẹ sao? Nhị ca hiện tại còn tính toán ra thuộc về hắn kia một phần dược tiền, liền tính là tận tình tận nghĩa, lão tứ, không cần lại đem ngươi những cái đó tâm địa gian dạo dùng ở nhị ca trên người. Nhị ca đầu óc là đơn giản, chính là tiêu đại nha cùng kia Lý Thanh Ninh là tuyệt đối không đơn giản, ngươi đánh cái gì chủ ý, phóng trừng nhân ra liếp mắt một cái liền, đã nhìn ra, có như vậy ta hộ triệu tư hiền không tin mà nói. Dù sao ta lời nói liền nói đến nơi đây, tin hay không từ các ngươi. Triệu chi tiết nhịn triệu tư hiền, có chút đau đầu, ngỗ muội lật qua năm, người liền 15 sự tình lần trước còn không có qua đi, nương lại như vậy, ta nếu là ngươi, mấy ngày nay liền thành thành thật thật mà đại ở nhà, không cần ở suốt đầu lộ diễn, chờ tiếng gió đi qua, chúng ta cũng hảo cho ngươi tìm một môn hảo một chút việc hôn nhân, nếu không nói. Ngươi lại như vậy nháo đi xuống, liền trời đơn gái lỡ thì đi, dù sao ta sẽ không giữ ngươi cả đời. Tam ca, ngươi như thế nào như vậy? Ta còn là không phải ngươi muội mụi. Triệu tư hiện nghe lời này, đôi mắt có chút đỏ lên. Hảo, lão tam, ngươi nói như vậy nhiều làm cái gì? Triệu thủ trung thật sự là không rõ, này còn không đến ngắn ngủ một năm, trong nhà như thế nào phát sinh lớn như vậy biến hóa Lão nhị chẳng những thành ra lập nghiệp, còn cung huyện lệnh ra leo lên quan hệ, mà nhà. Bọn họ, so sánh với triệu giữ đạo hiếu ra, đó là ở là quá khó coi. Cái này làm cho hắn cái này lão đại trong lòng như thế nào sẽ dễ chịu. Cha còn ở trên giường nằm đâu? Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Triệu thủ chung mở miệng hỏi, có thể làm sao bây giờ? Này đại niên mùng 1 không thể đem đại phu tiếng cử môn, tự nhiên là đem cha đưa đến chấn trên, đi xem đại phu. Triệu chi nghĩa mở miệng nói, cha là đại ra, chúng ta ba cái đều đi, ai cũng chạy không được. Ai ngờ chạy tới, lão. Tức, có người nói như vậy sao? Như vậy, ta đi trước đem tiểu ngồi cùng xe bò tiếp trở về, đại ca, lão tứ, các ngươi đem cha mặt chỉnh tề, ngủ ngồi cùng tiểu ngồi không phải sớm mà liền cấp chuẩn bị quần áo mấy sao. Cấp cha mặc vào, nhớ rõ nhiều chuẩn bị hai giường chăn tử, thời tiết lãnh, cha ở xe bò cái, đừng đến lúc đó người đến chấn trên, bệnh tình làm cho càng thêm nghiêm trọng. Nếu là ấm triệu chi tiết ý tưởng, tự nhiên không biết lan lộn nhà mình cha, mà là đi đem đại phu mời đến, chỉ là nơi này xem như đại ca ra. Nếu là chính mình như vậy nói, liền tính đại ca không nói cái gì, đại tậu cũng nhất định sẽ nói chính mình bất an hảo tâm. Lại nói lão tứ, đừng tưởng rằng hắn không biết hắn trong lòng bàn tính nhỏ, đại niên mùng một thỉnh đại phu tiền khám bệnh so ngày thường muốn quý, đến không phải một chút, hắn còn không phải là liên tiết về điểm này bạc sao. Làm cho giống như hắn nhiều vì đại ca suy nghĩ giống nhau. Triệu thủ chung xem hai vị đệ đệ đều nói như vậy, tự nhiên là, vui gật đầu, nếu là hai người đều tán đồng đem đại phu thỉnh về đến nhà tới. Mặc dù là chính mình tức phủ làm ẩm ý, hắn cái này làm đại ca cũng không hảo không đồng ý, còn hảo không có xuất hiện như vậy tình huống, hành, tam đệ, người mò đi đi, cha nơi này giao cho ta cùng lão tứ là được. Vì thế, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh triệu đức, liện như vậy bị tam huynh đệ thu thập sạch sẽ, đưa đến chấn trên đi, bị bệnh không phải thật nghiêm trọng, chỉ là bị kinh chứa lạnh, khai phương thuốc. Một bộ rượt đi xuống triệu đức liền tỉnh lại, nhìn không phải quen thuộc phòng, triệu đức nơi nào còn không rõ, trong lòng thê lương càng sâu. Đương nhiên, so với Triệu Đức, Triệu Tiêu thì ở trong tù phía sau chỉ có thể dùng thê thảm hai chữ tới hình dung, đại lao nhân thật ra không có nàng tưởng tượng như vậy đáng sợ, nàng một người một phòng, lại có thiếu đại sinh cùng Tiêu nhị sinh đưa lại đây quần áo, chăn thức ăn, đặc biệt trả lại cho lão nhân hảo chút bạc, làm hắn chiêu cố, bởi vậy, Triệu Tiêu thì cũng không có chịu cái gì khi dễ, đông dạng cũng không có nàng trong tưởng tượng những cái đó đáng sợ khổ hình. Chỉ là, tuy là như thế, nàng như cũ quá không đi xuống, mỗi ngày không phải khổ chính là kêu Cuối cùng, thấy như vậy đều dẫn không ra nở cái người tới, dứt khoát đơn khởi người đàn bà đanh đá, chỉ thiên mắng mà, nói cái gì khó nghe thấy nói cái gì mắng, mệt mỏi lại đi ngủ, chỉ là mỗi đến đêm khuya tỉnh lặng thời điểm, nàng tổng có thể nghe thấy khuyên nữ nhân ở khóc có. Nam nhân khủng bố tiếng gào, sợ tới mất nặng lúc sau buổi tối cũng không dám nửa ngủ, ôm trăng trợn mắt đến hương đông, nhìn quanh bốn phía, trong lòng sợ hãi không ai có thể chia sẻ, muốn kể ra, lại tìm không thấy một người. Triệu tiêu thị là một phen nước mỗi một phen nước mắt, mỗi ngày tính ghế nhật tử, chờ đợi tháng riêng 15 kia một ngày đã đến. Sơ bảy ngày này, tiêu giao cùng triệu giữ đạo hiếu hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, Lý Thanh Ninh lại mang theo hắn đại ca Lý. Thanh Hiên đi vào nhà bọn họ, nhìn Lý Thanh Ninh giống như nhà mình giống nhau tiếp đón Lý Thanh Hiên, hai người đều có chút há hốc mồm, thế nào? Đại ca, cũng không tệ lắm đi, là không tồi, so với ta trong tưởng tượng hảo quá nhiều. Lý Thanh Hiên gật đầu, hiện tại hắn cuối cùng có chút minh bạch, vì sao nhị để một có giảnh liền hướng nơi này chạy, sạch sẽ thanh tịnh, chờ đảo thượng nước ra lúc sau, Lý Thanh Hiên mới mở miệng nói, mạo mùi quấy rầy, thỉnh đại nha muội mùi cùng triệu mùi, phù không lấy làm phiền lòng. Tiêu giao trợn trắng mắt, người đều công khai mà ở chủ vị ngồi hạ, bọn họ tay kiến quái lại có thể như thế nào, Thanh Hiên đại ca lời này quá khách khí, Thanh Hiên đại ca như vậy người bận rộn có thể tới hàng xá. Chúng ta thật sự là thủ sủng nhật kinh, chỉ là nàng trên mặt nhưng thật ra nửa điểm, cũng nhìn không ra tới nơi nào có thủ sủng nhật kinh bộ gián. Bất quả, giống thanh hiên đại ca như vậy người bận rộn, tới chúng ta nơi này, có phải hay không có cái gì? Chuyện quan trọng, triệu dự đạo hiếu gật đầu, đối đại lần đầu tiên đến chính mình trong nhà Lý Thanh Hiên, thái độ khẳng định muốn so Lý Thanh Ninh cái này người quen muốn nhiệt tình đến nhiều. Tiểu yêu nói được là, thanh hiên đại ca, người khó được tới một chuyến, nếu là có chuyện gì nói thẳng là được. Triệu giữ đạo hiếu tính cách luôn luôn là trực lai trực vãng không hiểu đến quanh có lòng vòng. Lý Thanh Hiên nói xin ý kia bộ tới rồi nơi này thật đúng là áp dụng không được. Người cho, tới nay chính là như vậy theo chân bọn họ nói sự tình. Lý Thanh Hiên nhìn thoáng qua Lý Thanh Ninh hỏi. Ơn, vẫn luôn như thế. Cho nên, hiệu suất mới như vậy cao. Đúng rồi, đại nha muội muội hiện giờ thời tiết xem như nhất giác lạnh thời điểm. Người cảm thấy trong đất tiểu mạch có thể sống sao? Ta nhìn ta trong đất trụi lũi một mảnh, tự hồ không tốt lắm Tiêu giáo lát lát đầu, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, chờ đến mùa xuân tới, thời tiết dần dần biến ấm, đến lúc đó sẽ biết. Xanh tươi, trở lại này một vụ là quan trọng nhất, bất quá, hiện tại thoạt nhìn chuỗi lũi cũng coi như là bình thường hiện tượng. Nếu Lý Đại ca ngươi hôm nay tới, ta nhưng thật ra có vài món sự tình muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Nói, Lý Thanh Ninh cũng không vô nghĩa, xem đến Lý Thanh Hiên cứng lưỡi, thôi, vẫn là chờ bọn họ đem sự tình nói xong, lại nói chính mình đi tướng công đi đem trên bàn sách ta sửa sang lại ra tới kia một chồng giấy lấy lại đây tiêu do sai sự triệu giữ đạo hiếu mà triệu giữ đạo Hiếu vui sướng mà lĩnh mệnh mà đi xem đến lý Thanh Hiên nhíu mày nhưng thật ra lý Thanh Ninh đã qua thân là nam nhân không khí giai đoạn tiêu do tiếp nhận triệu giữ đạo Hiếu truyền đạt một chồng giấy cho lý Thanh Ninh này mặt trên là ta một cái mùa đông sửa sang lại ra tới đối với người khẳng định có dùng đến nỗi như thế nào thao tác đó chính là chuyện của người Lý Thanh Ninh gật độ theo sau nhanh chóng mà nhìn lên Trong mắt làm lại kỳ, đến khiếp sợ, lại đến cuối cùng hưng phấn Thậm chí cầm giấy tay đều ở phát ruông, nhì đệ, thứ gì Hắn biểu hiện như vậy khiến cho Lý Thanh Hiên tò mò, mở miệng hỏi Lý Thanh Ninh sau khi xem xong, đã lâu mới bình ổn tâm tình của mình Đem kia một chồng bảo bối giấy đưa cho Lý Thanh Hiên Đại nha muội muội người nói này đó đều có nắm chắc Năm nay ta sẽ dựa theo mặt trên viết làm như vậy Bởi vì ngoài ruộng có cây cải rầu quan hệ, lúa nợ khẳng định là muốn trước ươm giống Khoai lang đỏ cũng đồng dạng như thế, giống các người như. Vậy trong khoai lang đỏ thật sự là quá lãng phí, Tiêu giao cười nói, đến nỗi bắp nhưng thật ra có thể dựa theo thường lui tới như vậy loại, bất quá, ta tính toán trời thu hoạch tiểu mạch, bắp cùng khoai lang đỏ trồng sen, phía dưới loại khoai làng đỏ, mặt trên loại bắp. Nghe Tiêu giao giải đáp, Lý Thanh Hiển nhìn <cười> phía trên họa độ, rất là mới là, thân là cả nước các nơi nơi nơi chạy thương nhân, hắn kiến thức tuyệt đối không thể so đã từng khắp nơi du lịch Lý Thanh Ninh thiếu, như vậy có thể. Hẳn Được chưa muốn thử quá mới biết được, bất quá, ta cùng tướng công đã nghiên cứu qua, lý luận thượng là không có vấn đề. Tiêu giao cười nói, đúng vậy, thanh hiên đại ca, nếu là khoai lang đỏ có thể như vậy loại nói, mỗi năm chỉ là tỉnh hạ lương loại đều có không ít, mặc kệ là đem khoai lang đỏ làm thành khoai lang đỏ phấn hoặc là người ăn, lại hoặc là uy heo, đều là không ngại nhiều. Dân quê, không có cái nào người sẽ ghét bỏ lương thực nhiều. Đối với chiều dự đạo hiếu nói, tiêu giao, Cùng Lý Thanh Ninh xem như thói quen Chỉ là Lý Thanh Hiên mày nhảy dựng Như vậy ăn ngon khoai lang đỏ phấn như thế nào Lấy tới cùng cơm heo cùng nhau nói Người này cùng heo cũng có thể đủ đánh đồng sao Theo ta được biết Nhà các ngươi cũng không có dưỡng heo Vốn dĩ năm nay tính toán nhiều dưỡng mấy chị Chính là tiểu yêu có thai Ta tính toán chờ thêm 15 Liền mua một con trở về Như vậy uy cũng không ổn kính Triệu giữ đạo hiếu cười nói Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ ăn tết tiểu Yêu mua hảo trúc thiệt Hòa hảo tr Lúc ấy hắn liền suy nghĩ, chính mình mỗi ngày đặn ra một chút thời gian, dưỡng như vậy một con heo hẳn là không thành vấn đề. Nga, Lý Thanh Hiên không có lại hỏi tiếp đi xuống, này thuốc hạt cơ, ta có thể cầm đi bán sao? Cái này ngươi hỏi Lý Đại ca là được, này mặt trên đồ vật, nếu là Thanh Hiên Đại ca chuẩn bị đi mua nói, đến lúc đó chỉ là, hy vọng chúng ta hai người phải dùng thời điểm không cần tiêu tiền mua. Tiêu giao mở miệng nói, vốn là tưởng, chính mình làm, những người cũng thấy rồi, mặt trên có chút tài liệu không phải như vậy hảo tiệm. Người không có yêu cầu khác, Lý Thanh Hiên mở miệng nói, hắn tin tưởng, thứ này không chỉ là đại chu là độc nhất phân, chính là quanh thân đại tầng trờ mặt khác, quốc gia cũng là không có, như thế sử dụng đồ vật, Lý Thanh Hiên phản phất đã thấy chính mình trước mặt lấp lánh sáng lên kim sơn, chỉ là, này đại nha mùi mùi nếu là cái gì đều không cần, hắn ngượng ngùng đồng thời, kế tiếp nói càng, thêm không tiện mở miệng, ơn, đương nhiên là có, đem Lý Thanh Hiên thần thái nạp vào đáy mắt, tiêu giao cười tủm tỉm mà nói, chúng ta hiện tại là cái gì cũng không thiếu. Bất quá, nếu là nào một ngày thiếu bạc, chúng ta nhất định sẽ hướng Thanh Hiên đại ca mở miệng. So với Lý Thanh Ninh, thực hiển nhiên là Lý Thanh Hiên càng có tiền một ít. Này, Lý Thanh Hiên còn muốn nói cái gì? Bị Lý Thanh Ninh đánh gãy, như vậy là được. Đại ca, nhớ rõ làm người nhiều sưu tập mặt khác hạt giống. Lý Thanh Ninh cảm thấy, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Quả nhiên, tiêu gia hung hăng gật đầu. Cái này không thành vấn đề. Nhà mình đệ đệ luôn luôn có chừng mực, nếu hắn đều nói như vậy. Lý Thanh Hiên cũng liền không hề dòng dài, ta hôm nay tới, chủ yếu là muốn hỏi đại nha mội mội về ở cây cùng liều lớn chồng giao sự tình. Tiêu giao nhân thật ra không có dấu giếm, nhắc nhắc mà nói cái thấu triệt, chờ đến Lý Thanh Ninh cùng Lý Thanh Hiên đều không có nghi hoặc khi, đã tới rồi cơm chưa thời. Giang, Lý Thanh Hiên khóe miệng rung dậy mà nhìn triệu giữ đạo hiếu đầu tiên là ở tiêu đại nha, bên người bãi các loại điểm tâm, trái cây, hạt dưa, trong đó còn có vài dạng là bọn họ vừa mới mang đến, theo sau chạy đi ra ngoài. Hắn làm gì đi? Đợi một hồi, còn không thấy Triệu giữ đạo hiếu trở về Lý Thanh Hiên mở miệng hỏi Nấu cơm Lý Thanh Ninh đạm nhiên xông ra này hai chữ Lý Thanh Ninh vốn định nói quân tử xa nhà bếp Những nhìn Triệu huynh đệ như vậy hạnh phúc nhảy nhót bộ dáng Vẫn là Thôi đi, có lẽ là nhân ra hai vợ chồng chính là như vậy ở chung Hắn ở chỗ này hạt sốt ruột cái gì Nhưng hắn tâm vừa mới bình tĩnh trở lại Lý Thanh Ninh lại tới nửa một câu Đại nha mùi muội Triệu huynh đệ thân thế ta đã hỏi thăm rõ ràng Lý Thanh Ninh cười tủm tỉm mà nói, cuối cùng là không phụ pho thác. Tiêu giao buông trong tay điểm tâm, lập tức tinh thần tỉnh táo, như thế nào hỏi ra tới. Ha ha, đại nha mùi muội vì chuyện của người, ca ca ta chính là tận tâm tận lực, Lý Thanh. Ninh lời này rơi xuống, quả nhiên, được đến đó là tiêu giao một cái xem thường. Ta ở trên giang hồ có cái bằng hữu, nhất am hiểu đó là thuật thôi miên, những cái đó chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện mật thám đều kháng bất quá.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 Đối với điểm này, Tiêu giao nhưng không ủng hộ, dân quy làm sao vậy? Thông minh dân quê so với thành phố lớn chính là một chút cũng không kém, mà Triệu Tiêu thị, ở trong mắt nàng chính là cái lãnh ngạnh tâm địa, hoàn toàn là nữ nhân bên trong. Cực phẩm, đương nhiên, người như vậy, đến lý thanh Ninh như vậy một câu cũng coi như là bình thường, rốt cuộc cực phẩm không phải như vậy thường thấy. Triệu Đức có một cái đồng bào đệ đệ, Kiều Triệu Minh, diện mạo nghe nói cùng Triệu giữ Đạo Hiếu là giống nhau như đúng. hai mươi mấy năm trước, Triệu Tiêu thì cùng Tiêu Nhị Sinh đi huyện thành xem tiếu đại sinh. Khi đó, đã có chiến tranh hơi thở xuất hiện, nhưng tâm hoảng sợ cũng chính bởi vì vậy, hai người ở trên đường gặp bọn cước, trùng hợp bị. Triệu Đức cùng Triệu Minh hai cái tới đến cậy nhờ thân thích huynh đệ gặp gỡ. Tiêu Dao khóe miệng run rẩy, này chuyện xưa như thế nào như vậy cậu huyết. Theo lý thuyết xong Bào Thái huynh đệ năng lực hẳn là không sai biệt lắm, chỉ tiếc Triệu Đức sinh ra luyện bình phạm, văn không được võ không xong, nhưng thật ra Triệu Minh dựa theo Triệu Tiêu thì ấn tượng đầu tiên đó là phong độ nhẹ nhàng. Một thân lam sắc trượng xam bọc có chút gây yếu lại hơn lớn lên thân hình, vốn tưởng rằng là cái văn. Nhật thư sinh, nào biết đâu rằng thế nhưng là văn võ song toàn, vài cái liền đem bọn cướp đánh đến là hoa rời nước chảy, triệu tiêu thị một viên phương tâm liền như vậy động. Chỉ tiếc, bởi vì triệu minh xuất sắc, ở quê quán sớm đã có một cái thanh mai chút mã người yêu, mặc dù là kia nữ nhân thân thể không tốt, nhưng triệu minh đối hắn như cũ là che chở đầy đủ, triệu tiêu thị xem đến như thế nào có thể không ghen ghét, không tức giận xuất sắc nhất mà vẫn là ở phía sau, bởi vì Triệu Tiêu thì liên tiếp xâm xoe đều bị Triệu Minh cấp lời nói cử tuyệt xem đến một bên vẫn là quan công Triệu Đức trong lòng đồng dạng hụt hẳn ở huyện thành, Triệu Tiêu Thị đối với Triệu Minh hạ dược bị Triệu Đức phát hiện, vì thế tâm sinh một kế chờ đến ngày hôm sau, Tiếu Đại Sinh cùng Tiêu Nhị Sinh bắt gian trên giường nhìn đến đó là Triệu Đức cùng Triệu Tiêu Thị trừ bỏ Triệu Tiêu Thị ở ngoài tất cả mọi người cho rằng là Triệu Tiêu Thị đem Triệu Đức trở thành Triệu Minh này sinh mể đều nấu Thành thuộc cơm, hai người không thành thân cũng không được, chỉ có triệu tiêu thị rất rõ ràng, lúc ấy bị hạ dược không phải triệu đức mà là chính mình, nếu không nói, mặc dù là triệu đức cùng triệu Minh có bảy phần tương tự, nhưng nàng có như thế nào sẽ đem người mình thức tính sai, cho nên, mặc dù là dược tính cho phép, nàng vừa lên dường liện biết chính mình chứ triệu đức nói. Tiêu giao gật đầu, nàng xem như minh bạch triệu tiêu thị vì sao như vậy khi dễ triệu đức, triệu đức đều không hé, rằng nguyên lại còn có như vậy nguyên do ở bên trong. Triệu tiêu thì cũng là cái lợi hại, biết sự tình vô pháp thay đổi, liền đem chuyện này trông ở trong lòng, tuy ý triệu đức tâm sinh náy nấy và lúc này, nàng cũng đã hận cực kỳ triệu minh, càng hận triệu minh nương tử, nhưng này đó, nàng đều không có biến hiện tại trên mặt, chỉ là, khi đó nàng trông quy quá tuổi trẻ, phía trước đối với triệu minh quấy giày triệu minh cũng là rõ ràng, vì thế, nàng muốn đi chịu đức cùng triệu minh hai cái, không thân không thích người đưa tới hạnh hoa thôn khi, bị triệu minh sợ cử tuyệt. Triệu Minh mang theo chính mình tức vụ khắp nơi tìm kiếm danh y, một năm cũng khó được trở về một lần. Nhưng chiến tranh vẫn là tới, Triệu Minh không yên tâm Triệu Đức, không thể không mang theo tức vụ trở lại Vĩnh Sương huyện. Lại có, Triệu Minh tức vụ đó là đã hỏng rồi có thai, cũng không thích hợp khắp nơi bùng ba. Nhưng hắn không biết, chiến tranh liện phải chiêu bình, ở Triệu Minh còn không có phản ứng. Lại đây khi, Triệu Tiêu thì thông qua tiêu nhị sinh đem vốn nhĩ nên đi chiến trường Triệu Đức, tên đổi thành Triệu Minh. Lý Thanh Ninh nói tiếp. Mặc dù sau việc triệu đức cùng triệu tiêu thì tìm được triệu minh, không ngừng mà nhận lỗi, triệu minh trong lòng như thế nào phận nộ, sự tình đã thành kết cục đã định, ở hai vợ chồng nhiều lần bảo đảm, sẽ hảo hảo chiếu cố nàng tức phụ cùng với hai tử lúc sau, triệu minh thượng chiến trường, sự thật chính là như vậy xảo, triệu tiêu thì cùng triệu minh, hắn tức phụ đều có mang 3 ba tháng có thai, ở triệu minh sau khi rời khỏi, hai vợ chồng đem nàng nhận được triệu ra, lại không có làm nàng thấy bất luận kẻ nào, càng đừng nói hướng bọn họ bảo đảm như vậy hảo hảo chiếu cố nàng. Chỉ là, vận mệnh quan trọng có nàng an bài, 7 tháng lúc sau, bị chiếu cố rất khá triệu tiêu thì khó sinh, sinh hạ một cái chết anh, mà ở tại phòng chất củi, cốt nhục như sai nữ nhân kia lại dư lại một người nam anh, cũng chính là triệu huynh đệ, bất quá, kia nữ nhân hảo. Vẫn cũng theo đó đến cùng, triệu đức nhìn đến chết anh, đang xem đến nam anh, gần chỉ là trầm tư một lát, liền đem hai bên đổi chỗ, kia nữ nhân chớ mắt mà nhịn triệu đức đem chính mình hai tử đổi thành chết anh. Không có bà mụ, tâm tình một kích động, xuất huyết nhiều, liện như vậy đi, và lúc ban đêm đã bị Triệu Đức khiến đến núi sâu ném. Càng là nói cuối cùng, Lý Thanh Ninh Thanh âm liền càng thêm trầm trọng, tiêu giao trên mặt tươi cười cũng đã không có, Lý Thanh Hiên cũng chưa nghĩ đến, ở. Cái này nhìn như thuận phát sơn thôn, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Triệu Đức cho rằng Triệu Tiêu Thị sinh hạ hà hại tử liền hôn mê bất tỉnh, đối với này đó cũng không biết, nhưng Triệu Tiêu Thị rõ ràng thật sự, nghĩ chính mình kia chết nhi tử, lại nhìn cái này vốn là chính mình thâm ái Theo sau lại thâm hận nam nhân sở sinh nhi tử, nàng sao có thể không hận, cho nên triệu huynh đệ trước kia sở chịu tội, liền nguyên tại đây. Ha ha, thực hảo. Tiêu giao cười khẽ, nhưng quanh thân đều là lạnh lẽo hơi thở. Nàng cũng không biết có bao nhiêu lâu không có như vậy tức giận quá. Khi triệu tiêu thị như vậy hành kinh, triệu đức liền không có phát hiện không thích hợp. Triệu đức vốn là gan ghét chính mình đệ đệ. Không có khả năng tưởng đối đại thân sinh nhi tử như vậy mà đối đãi triệu Minh đệ, mà muốn giải thích triệu tiêu thì thái độ, mẫu tử thiên tính, bốn chữ liền đủ để thuyết minh hết thảy. Lý Thanh Ninh cười nói, kia triệu đức, nguyên bản là một cái sĩ diện, lòng tự trọng, cực cường, không bản lĩnh có cực kỳ cố chấp người. Cứ triệu tiêu thì chính là nghĩ nàng là thôn trưởng muội mùi, ít nhất tại đây phương diện hắn có thể áp quá triệu minh một đầu, chỉ là không nghĩ tới. Triệu tiêu thì căn bản chính là cái không đèn cạn dầu, hắn tự tôn mặt mũi Thậm chí là bướng bỉnh đều bị mấy năm nay triệu tiêu thị cấp đe ép xuống dưới, này cũng coi như là báo ứng đi. Nếu này liền xem như báo ứng, không khỏi cũng quá tiện nghi kia toàn ra người. Tiêu giao nhân thật ra, bất đồng tình triệu minh cùng kia nữ nhân, bất quá, nếu là nàng cha mẹ chồng, nàng tự nhiên phải vì bọn họ đòi lại một cái công đạo, tướng công này mười mấy năm qua sở chịu tội. Kỳ thật tam ngôn hai câu có thể nói rõ ràng, hiện giờ đối phương cũng coi như được với là hắn sát mẫu kẻ thù, thực hảo, thực hảo. Chính là, đại nha Muội muội chuyện này, người muốn như thế nào nói cho triệu huynh đệ Lý Thanh Ninh nghe xong trong lòng đều đã lâu mới bình tĩnh Hắn liền tính là hiểu biết triệu dữ Đạo hiếu mấy năm nay là như thế nào lại đây Nhưng rối cuộc không phải đương sự Chính là đổi làm chính mình Hắn phỏng chừng cũng không tiếp thu được Này chân tướng, xác thật là quá tàn nhẫn Trước không nói, Thanh Ninh ca ca, như là nhật tử hảo hảo chiều đại đại lao triệu tiêu thị Ít nhất muốn nàng ở ta sinh sản phía trước không có công phu thìm ta phiền toái Tiêu Giao vuốt chính mình bụng, chờ ta sinh hài tử lúc sau, tướng công có chính mình cốt nhục, khi đó, ta lại tìm cơ hội nói cho. Hắn, đối với Tiêu Giao nói, Lý Thanh Ninh cùng Lý Thanh Hiên huynh để hai người tự nhiên sẽ không có ý kiến, cũng là, có hài tử, có thể phân đi chịu mội phu không ít tâm tư, thương tâm khổ sở hoặc là phẫn nộ cưu hận đều sẽ sinh ra, bất quá tổng sẽ không trở thành sinh hoạt toàn bộ. Nói tới đây, có chút rất hận thiết không thành cương mà nhìn chầm chầm Lý Thanh Ninh. Ta nói, nhị đệ, ngươi trừng nào thì mới lấy tức phụ, làm cha mẹ ôm tôn tử à? Không phải có đại chất như sao? Lý Thanh, nỉnh trong tay cây quạt một đốn, không nghĩ tới đại ca cảm thắng một chút, sẽ liên lụy đến trên đầu mình, nhưng thật ra có chút làm hắn đau đầu. này quá tết âm lịch, trong nhà người là thay phiện ở bên tai hắn oanh tạc, ý thứ thật rõ ràng, làm hắn chạy nhanh tìm cái nữ nhân, thành gia sinh hài tử. Khi như thế nào có thể giống nhau, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi thật sự tính toán liền như vậy quá cả đời đi. Lý Thanh Hiền so với Lý Thanh Ninh càng thêm thanh tú thậm chí mang theo một tì yêu Diễm mặt lúc này hơi hơi có chút giữ tợn Phản phúc Lý Thanh Ninh gật đầu một cái Hắn liền sẽ tiến lên vặn gãy đối phương cổ giống nhau Như vậy Lý Thanh Hiền làm Lý Thanh Ninh đều có chút sợ hãi Chạy nhanh lắc đầu Đại ca ta này không phải còn không có tìm được thích hợp sao Người yên tâm chờ đến nhìn vừa mắt ta trước tiên liền sẽ đem người mang về Trên thực tế hắn trong lòng cũng sầu thật sự, chính mình mệnh định trung nữ nhân rốt cuộc ở nơi nào à, nặng nếu là ở không xuất hiện, chính mình đều sắp chịu đựng không nổi biến thành lão nhân. Này còn kém không nhiều lắm. Lý Thanh Hiên rất là miễn cưỡng ngật đầu, ít nhất chính mình cái này đề đề không có tính toán cô độc cả đời. "Uy, đại ca, chúng ta hôm nay tới chủ yếu là nói đại nha muội muội cùng chịu muội phu sự tình, chúng ta điểm này sự tình vẫn là về nhà lại nói." Lý Thanh Ninh nhìn Lý Thanh Hiên có chút chưa đã thèm bộ dáng, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Đại nha mùi mũi, ta đã tra qua, năm đó triệu minh tuy Nói là bị chúng ta huyện chân binh đi, chính là Ở tử vong danh sách cũng không có tên của hắn Tiêu do mày nhảy dựng, theo sau lại luôn luôn Cổ đại chiến tranh không nghĩ hiện đại như vậy công nghệ cao Như vậy vũ khí lạnh thời đại, ngần ấy năm mất tích dẫn cư Liền tính không có xuất hiện ở tử vong danh sách Chỉ sợ cũng là giữ nhiều lạnh ít, này có thể thuyết minh cái gì Đừng nói nàng máu lạnh, hy vọng cái này không thấy quá Mặt công công đã chết, chiến tranh đến bây giờ đã qua đi hai Mươi năm, nếu là hắn không chết, mặc dù là thiếu cánh tay thiếu chân, bò cũng nên bỏ lại tới. Những 20 năm tin tức toàn vô, ở cảm tình thượng, đối tướng công tới nói, thân cha đã chết so không chết càng làm cho người dễ dàng tiếp thua một ít. Người chỉ sợ không rõ ràng lắm, cái này triệu minh, nhiều năm như vậy đi qua, cha ta đều là có ấn tượng. Văn thải phong lưu không nói, võ nghệ càng là bất phạm, liền tính không có gì kinh nghiệm, nhưng vừa tiến vào quân đội, liền thành một tiểu đội. Đội quan mang theo hắn một tiểu đội người, lập không ít quân công Lý Thanh Ninh cười nói, chỉ là người này trong mắt tối tăm quá mức nùng liệt, có lẽ là bởi vì bị huynh trưởng ấm một phen, cho nên có chút cấp công liều lĩnh, cho nên, cho tới nay, hắn thủ trưởng vô luận hắn lập bao lớn công đều không có đem hắn lên chức chỉ hy vọng hắn có thể nhìn đến chính mình không đủ chỗ. Câu nói kế tiếp Lý Thanh Ninh liền tính không nói tiêu giao đều có thể đoán được, phỏng trừng là triệu minh cả đời. Xui gió xui nước, kết quả lại bị chính mình huynh trưởng như vậy nhất đã kích, đi lên một cái khác cực đoan ở trong quân đội, lập công lại không chiếm được huy hiệu tự nhiên sẽ tăng lên hắn bất mãn, sau lại đâu sau lại, ở một lần đánh bất ngờ chung hắn cùng hắn thiểu đội toàn quân bị diệt lúc ấy không ngừng là tả hữu tướng quân đều ở thở dài tổn thất như vậy một nhân tài, cũng hận triệu minh nhất ý cô hành ngay cả cha ta đều đã từng cảm thang nếu là triệu minh có thể bỏ chính mình tật sao, về sao tiền đồ tự nhiên là không thể hạn lượng nhìn tiêu dao trong mắt rõ ràng mà viết làm hắn nói trọng điểm Kỳ quá nhất chính là, hắn tiểu đội hơn nửa chính hắn tổng cộng là 21 cá nhân, quét tới chiến trường khi lại chỉ tìm được 20 cổ thi thể, từ đây biến mất vô tung. Nói như vậy, cái này triệu minh tồn tại khả năng tính rất lớn. Tiêu giao hỏi xong, chấm chọc mặt cười, nhưng 20 năm, hắn đều không có xuất hiện, thuyết minh cái gì? Nàng đều có chút đau lòng, nhà mình, tướng công mình như thế nào liền như vậy khổ? Cái này ta cũng không biết, triệu minh để tới. Một câu, kết thúc lần này đối thoại. Lý Thanh Ninh nói lạc trong chớp mắt, triệu giữ đạo hiếu, liền mang theo nhiệt tình tư cười bưng một mâm nóng hầm hợp đồ ăn xuất hiện, ở nhà chính, tới rất nhiều thứ. Lý Thanh Ninh nhưng thật ra có tự giác, thấy quả mận còn ở phòng bếp, chính mình bưng mông phía dưới ghế giữa, đi đến cái bàn bên cạnh, ở thuộc về hắn vị trí ngồi hạ. Ha ha, Thanh Hiên đại ca, ta đến. Đây đi, triệu giữ đạo hiếu đối với Lý Thanh Ninh động tác nhưng thật ra chưa nói cái gì, bất quá, nhìn Lý Thanh Hiên cũng đồng dạng như thế, chạy nhanh đem đồ ăn đặt lên bàn Chạy đến Lý Thanh Hiên trước mặt, ngươi lần đầu tiên tới, nơi nào có thể làm ngươi làm cái này? Triệu giữ đạo hiếu sẽ nói như vậy, là bởi vì bọn họ ở Lý ra ăn qua một lần cơm, đó là nha hoàng nô tị một đống lương. Bọn họ cái gì đều không cần làm, mà tới rồi nhà hắn, tuy nói không có hạ nhân, bất quá, chuyện như vậy, chính, mình tới làm là được. Triệu giữ đạo hiếu như vậy, nhiệt tình nhân thật ra làm cho Lý Thanh Hiên có chút không biết nên làm sao bây giờ, hai người một người ôm ghế giữa một bên, khi trường hợp. Nhìn liền lệnh người bật cười, triệu mội phô, ta đại ca cũng không phải người ngoài, đoạn cái ghế giữa cũng không phải cái gì đại sự, người làm chính hắn làm đi. Thưởng thức đủ rồi nhà mình đại ca quẩn bắt bộ gián, Lý Thanh Ninh lúc này mới mở miệng giải vây. Vẫn là ta đến đây đi, triệu giữ đạo hiếu, cố chấp ở có đôi khi là tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh, này hai cái người thông minh đều không có biện pháp. Không cần, triệu mội phô, ta chính mình tới là được. Đối phó nịnh nọt nịnh bờ chính mình người, đối với Thượng trường thượng người lừa ta gạt nói điều kiện người. Lý Thanh Hiên có thể mắc lạnh mà chống đỡ, có thể so người khác càng thêm gian trá, nhưng lúc này đối mặt Triệu giữ đạo hiếu, hắn nhân thật ra sinh ra một cổ cảm giác vô lực, nhân ra tươi cười tuy rằng nhiệt tình chút, nhưng thực chân thành, hoàn toàn là bởi vì chính mình đến nhà hắn tới, mới xuất hiện, cũng không có khác cái gì mục đích, làm hắn làm sao bây giờ. Đang ở Lý Thanh Hiên suy xét nếu không chính mình buông tay, làm cái này mỗi phu cấp chính mình dọn ghế thời điểm, một bên ngồi tiêu dao đứng dậy, kia muốn kéo ghế dự động tác vừa thấy chính là làm bộ làm tịch. Chỉ là chịu dự đạo hiếu lại là, trong nháy mắt liền buông lỏng ra cùng Lý Thanh Hiên lôi kéo ghế giữa, chạy đến tiêu giao bên người, tiểu yêu. Người muốn nghe lời nói, này đó việc nặng, đều giao cho ta tới làm. ân tiêu giao gật đầu, theo sau còn vì chính mình biện giải một câu, ta này không phải nhìn người vội sao. Nếu không phải Lý Thanh Hiên có công phu trong người, vừa mới chịu dự đạo hiếu kia buông lỏng tay, hắn thế nào cũng phải bị ghế dự tạp đến chân hoặc là xấu mặt không thể, chỉ là nhìn ở bên kia nùng tình mật ý hai người. Lại đối thượng nhà mình để để diễn ngược ánh mắt, trong lòng thở dài, náo loạn như vậy một hồi. Đến cuối cùng không còn phải chính hắn sao. Chờ đến triệu dự đạo hiếu đem tiêu giao ăn trí hảo, càng lại làm Lý Thanh Ninh nhìn nàng. Làm nàng không cần lộn xộn lúc sau, mới chạy đến phòng bếp đi, hắn vẫn luôn như vậy. Lý Thanh Ninh nhỏ giọng hỏi. Ơn, tiêu giao cười tủm tiệm gật đầu, biết ta có hài tử lúc sau cứ như vậy. Ta mấy ngày nay làm sự tình, trừ bỏ đọc sách, theo họa chính là nhóm lửa, đoan cái giữa mặt thủy đều không cho Tuy rằng nói tiêu dao nói lời này ngữ khí rất là ảo não, nhưng trên mặt nàng kia vẽ mặt dáng vẻ hạnh phúc là hồng quả quả khoe ra. Tấm tắt, người thật đúng là may mắn, triệu mụi phu như vậy tốt nam nhân đều bị người tìm được rồi. Lý Thanh Ninh cười nói, giống bọn họ lý ra, tuy rằng chưa bao giờ có nạp thiết ra quy, nhưng trong xương cốt đại nam tử chủ nghĩa là không thiếu được, ở bọn họ xem ra, triệu giữ đạo hiếu như vậy hành vi không thể nghi ngờ là ném thân là nam tử mặt, bất quá, nhìn nhân ra làm được như vậy hạnh phúc, bọn họ nói cái gì đều. Không có dùng. Cái này nha, người là hâm mộ không tới. Tiêu giao tự nhiên biết Lý Thanh Hiên trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng, vì chính là cái gì, chỉ là kia thì thế nào. Nhật tử là chính mình quá, hạnh phúc cùng không, cũng chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng, không phải sao. Ha ha, Lý Thanh Ninh chỉ là cười khẽ, không có nhiều lời. Thực mau, sở hữu đồ ăn đều bưng đi lên. Bốn người ăn, đối với dân quê tới nói nhưng thật ra thực phong phú. Bốn cái đồ ăn một cái canh, tam hương một tố. Canh là thịt viên canh, đặc biệt là dùng kia đại mâm trang, hoàn toàn đủ mà bốn người ăn, theo lý thuyết thanh hiên đại ca lần đầu tiên tới, hẳn là nếm thử tiểu yêu tay nghệ, nàng làm đồ ăn, thật là không lời gì để nói. Đến, này tiêu đã nha vừa mới khoe ra xong, triệu huynh địa ngươi có bắt đầu rồi, nhìn một cái người kia vẻ mặt khỏe khoan ngốc hề hề bộ dáng, quả nhiên là một đôi, bất quá, cũng là có khác nhau, người trước là cô ý, mà người sau là vô tình, là như thế này sao? Lý thanh hiên, hỏi một bên Lý thanh ninh. Thế đối phương gật đầu, so với chúng ta trong nhà đầu bếp làm được điều hảo. Lý Thanh Ninh lại lần nữa gật đầu. Cái này Lý Thanh Huyên không bình tĩnh, không biết ta khi nào có vinh hạnh có thể ăn, đến đại nhà mùi mùi sở làm đồ ăn. Cái này, tiêu giao vừa định nói tùy thời đều có thể, lại bị chịu giữ đạo hiếu cấp ngăn cản. Thanh Huyên đại ca, tiểu yêu mang thai mau 2 tháng, ta tính tính, hẳn là sang năm 8 tháng phân sinh sản, hoa 1 tháng làm ở cử, tới rồi. sang năm tháng 10, tiểu yêu khẳng định có thể xuống bếp. Chỉ là, này một câu, không ngừng là Lý Thanh Hiên buồn bực Chính là Lý Thanh Ninh trong lòng cũng không hảo quá Như vậy mỹ vị, thế nhưng phải đợi lâu như vậy Không đủ chính là mang thai, có như vậy kiêu khí sao Những nhìn triệu giữ đạo hiếu kia một bộ chuyện này không có thương lượng bộ gián Hai người chỉ phải đem lời nói nghẹn cổ họng, theo sau nốt đi xuống Bất quá, tay nghề của ta cũng còn không có trở ngại Lý Đại Ca, Thanh Hiên Đại Ca, mau ném thử, này đồ ăn chính là muốn sớm nhiệt ăn Ta chính là dựa theo tiểu yêu giáo biện pháp làm Triệu giữ đạo hiếu hô, cũng không biết Thanh Hiên đại ca khẩu vị, chỉ vào hai mâm hồng hồng thỏa đinh cùng lát thịt, này hai cái là cay, mặt khác đều là không cay, nhanh ăn đi. Đối với ớt cay làm được đồ ăn, Lý Thanh Hiên đã sớm tò mò thật sự, nhưng nhà mình đề đệ, còn có mặt khác hai người đều ăn thật sự là vui sướng, hắn cũng bỏ thêm một chiếc đũa, bỏ vào trong miệng, thoáng, chốc, cả người liền có chút ngây người. Như vậy cây hương vị trực tiếp làm hắn cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, đầu lưỡi không ngừng mạo nước miếng, đại ca, uống nước đi, lần đầu tiên, từ từ tới, thói quen thì tốt rồi. Lý Thanh Ninh đưa qua đi một chén nước, rất là đạm nhiên mà nói xong, liền tiếp theo ăn cơm, ở chỗ này ăn cơm, cùng nơi khác bất đồng, không cần uống rượu, cũng không cần đem khách khí lời nói, chỉ lo ăn là được, đến nỗi thật không nói, nơi này càng là không lưu tình, chờ đến lý. Thanh Huyên thích ứng ớt cây hương vị lúc sau, bốn người ăn đến khi thế ngất trời. Đồng dạng nói chuyện phím cũng lợi hại rất là hăng say. Đúng rồi, đại nha muội muội ngươi có thai, ăn cái này không có việc gì đi. Chờ đến hai mâm cây đồ ăn đều sau khi chấm dứt, Lý Thanh Hiên mới nghĩ đến này vấn đề, mở miệng hỏi. Không có sự tình, tiêu giao cười nói, một đoạn này thời gian ta vẫn luôn đều có ăn, đại phu nói trong bụng bảo bảo thật khỏe mạnh. Nói, lại cho triệu giữ đạo hiếu một cái an tâm. Ánh mặt này còn có gần tám nguyệt, nếu là không có ớt cây ăn, nàng nhật tử muốn như thế nào quá? Đúng rồi, một hồi chúng ta liện đi trở về, tháng riêng 15 buổi tối, huyện Thành sẽ có hội đèn lỏng, rất là náo nhiệt, các ngươi đi sao? Lý Thanh Ninh nghĩ đến cuối cùng một việc, sợ bọn họ một hồi rời đi đã quên, chạy nhanh hỏi, nếu là muốn đi, đến lúc đó ta làm quả mận tới đón các ngươi, buổi tối liên trực tiếp ở tại nhà ta, không cần sốt ruột trở về. Triệu giữ đạo hiếu nhìn tiêu giao, tiêu giao cũng nhịn triệu giữ đạo hiếu. Hảo A, dù sao hiện tại cũng không vội, chiều giữ đạo hiếu gật đầu, đến nỗi trong nhà ga, trước khi rời đi, nhiều đạo chút thức ăn, một ngày hẳn là cũng không đói chết. Vậy nói như vậy định rồi. Lý Thanh Ninh đối với hai người đáp ứng chuyện này rất là cao hứng, chờ đến qua tháng riêng phân, thời tiết liền sẽ dần dần ấm lại, nghĩ kia một con la, đến lúc đó khẳng định đủ hắn vội, hiện tại nhẹ nhàng nhẹ nhàng cũng không quá, đến nỗi huyện nha sự tình, tra Còn trẻ đâu, chính mình không nóng nảy tiếp nhận. Ơ, chiều giữ đạo Hiếu gật đầu Đúng rồi, Thanh Ninh ca ca, nhà của chúng ta tướng công năm nay cũng là muốn tham gia huyện thí, yêu cầu trước tiên chuẩn bị sự tình, hoặc là báo danh gì đó, liền phiền toái Thanh Ninh ca ca. Lý Thanh Ninh hiện tại xem như phát hiện, này tiêu đại nha, cũng chỉ có ở có chuyện yêu cầu chính mình hỗ trợ thời điểm mới, có thể kêu chính mình một tiếng Thanh Ninh ca ca, giống nhau dưới tình huấn luyện cùng triệu huynh. Để giống nhau, kêu chính mình Lý Đại ca, yên tâm, đây là chuyện nhỏ. Bất quá, cho dù là như thế, Lý Thanh Ninh cũng chưa từng có nghĩ tới cự tuyệt. Hai huynh đệ trước khi rời đi, triệu giữ đạo hiếu dọn ra một cái không tính tiểu nhân cái dương, hướng trên xe ngừa ném, xem đến Lý Thanh Ninh cùng Lý Thanh Hiên đều có chút buồn cười, triệu huynh đệ, lần này đồ vật cũng quá nhiều đi, đều dùng cái dương trang, hẳn là tương đối quý trọng, bằng không, bọn họ giống nhau đều là dùng rõ che tử, rõ, che gì đó? Lý đại ca buổi sáng thời điểm không phải nói ta kia kiện áo tròn đẹp sao? Triệu giữ đạo hiếu có chút ngượng ngùng mà nói. Nơi này đều là áo choàng có bá phụ, bá mẫu, còn có thanh hiên đại ca cùng thanh du đại ca bọn họ toàn ra. Đương nhiên, Lý đại ca ngươi là nhiều nhất, có tam kiện đều là của ngươi, tiểu yêu ở mặt trên theo tự. Lý thanh ninh sửng suốt, theo sau nói, kia đồ vật như vậy quý trọng, các ngươi chính mình lưu lại đi, cho chúng ta làm cái gì, chẳng lẽ các ngươi, không biết chúng ta, hắn sẽ càng thêm ngượng ngùng. Lý thanh ninh sửng suốt, không có nói thêm nữa, ta đây liền nhẫn lấy, nhớ rõ thay ta cảm ơn đại nha muội muội Bởi vì hôm nay thời tiết phá lệ lãnh, tiêu giao trên người ăn mặc lại không nhiều lắm, cho nên, chịu giữ đạo hiếu liền không cho nàng ra cửa, miễn cho thổi gió lạnh, chứ lạnh, ta sẽ, chúng ta đây 15 thời điểm tai kiến đi. Ơn, nói xong câu này, Lý Thanh Ninh buông xuống xe ngựa mạnh, quả mận, đi. Chờ đến giờ đi chịu ra một hồi lâu, Lý Thanh. Ninh mới mở miệng hỏi, thế nào, đại ca? Gia nhân này không tội đi. Là không tội, Lý Thanh hiên gật đầu, nếu là hắn có cái gì bất mạng nói. Đó chính là Triệu giữ đạo hiếu cùng Tiêu Đại Nha đều đối chính mình quá khách khí, có lẽ chính mình về sau có dãnh có thể nhiều tới mấy tranh, ân hẳn là liền có thể giống đối nhị địa như vậy tùy tiện đi. Đại ca, nếu này Triệu Minh cùng Triệu Huynh Địa lớn lên giống nhau như đúng, người khắp nơi đi lại, cũng nhiều hơn lưu ý một chút. Lý Thanh Ninh nghĩ, nghĩ mở miệng nói, hừ, người cùng kia Tiêu Đại Nha tâm tư cũng thật thâm à, kia Triệu Tiêu thì gặp phải các ngươi hai cái, hiện giờ còn chưa có chết, cũng coi như là không dễ dàng, kỳ thật, từ lúc bắt đầu. Các người chính là muốn đem các ngươi suy đoán chân tướng chứng thực đi. Lý Thanh Hiên tuy nói là nói như vậy, bất qua, trên mặt lại là nửa điểm đồng tình thần sách cũng không có. Rốt cuộc hai người cũng không có chủ động xuất kích, nếu không phải kia triệu tiêu thì chính mình không ngừng. Nghĩ, lùng tung lan lộn, lại như thế nào sẽ làm người khác chuyên chỗ trống? Đại ca, không ngừng như vậy một chút Nga, ta kia đại nha mỗi mùi ý tưởng, ta đều đoán không ra, Lý Thanh Ninh cười nói. Ta cũng không biết đại nha mùi mùi rốt cuộc là muốn làm triệu huynh đệ cho rằng triệu Minh đã chết, vẫn là một vị hắn tồn tại. Vô luận sống ai chết đối triệu huynh đệ đều không phải tin tức tốt, khó xử a Nhìn hiện tại triệu giữ đạo hiếu gián vẻ hạnh phúc, Lý Thanh Hiên rất là không đành lòng, có tiêu đại nha che chở Hắn có thể nói ông trời đối triệu giữ đạo hiếu rất là hậu đãi chính là vì sao lại phải cho hắn an bài như vậy tàn nhẫn thân nhân. Đại nha mùi mùi sẽ có biện pháp, Lý Thanh Ninh có chút không xác định mà nói. Chuyện này xác thật khó giải quyết thật sự. Sơ tám thời điểm Trần Thị xác định đã mang thai hơn một tháng, Tiêu Trường sinh trên mặt tươi cười liền không có đình chỉ quá, bởi vì có hai cái thai phụ, chịu giữ đạo hiếu cùng Tiêu Trường sinh hai người nhưng, thật ra thường xuyên tham thảo một chút. Đương nhiên đại bộ phận thời điểm là Triệu giữ đạo hiếu hỏi Tiêu Trường sinh, rốt cuộc hắn đã có một cái nữ nhi. Trần Thị tới nhà bọn họ thời gian càng thêm thường xuyển, tuy là cảm thấy chính mình người nhà không tồi. Mang thai lúc sau cũng chỉ làm chút nhẹ nhàng sống Nhưng một đôi so triệu giữ đạo hiếu Trần Thị liền sẽ cảm thang Này nam nhân, thật sự là quá chi kỷ Nhưng thật ra làm tiêu trường sinh không biết nên nói chút cái gì mới tốt Nhị ca, nhị tẩu Tháng riêng 15 ngày này, dùng qua cơm chưa Hai người dọn dẹp một chút, ở đi lên tiếp ứng xe ngựa khi Bị triệu ra tam huynh để 2 tỷ mùi ngăn chặn Nói lời này chính là triệu tư tuệ Các người đây là muốn đi đâu Xem hoa đăng Triệu giữ đạo hiếu rất là dứt khoát mà nói ra như vậy hai chữ, đỡ tiêu giáo lên ngựa, theo sao chính mình cũng đi theo đi lên, quả mận, chúng ta đi. Được rồi, quả mận đối nhóm người này người là một chút hạo cảm đều không có, giờ rồi đánh vào. Mong ngựa thượng liền phải rời đi, ai từng tưởng, lúc này, triệu tư hiền chạy trốn ra tới, như không phải quả mận có chút công phu, dùng sức thích chặt dây cương, triệu tư hiền lúc này liền tính không phải thi thể một câu cũng là tàn phế một cái. Người làm cái gì? Quả mận lần này là thật sự phát hỏa. Không có gặp qua như vậy lỗ mãn không biết tốt xấu, muốn tìm chết đi một bên chết đi, đừng chống đỡ chúng ta nói. Trong xe ngựa tiêu giao nếu không phải chịu giữ đạo hiếu đỡ, người chỉ sợ đều. Tai đi ra ngoài, bất quá, chịu giữ đạo hiếu cũng không chịu nổi. Khỉu tay ngạnh xinh xinh mà đỉnh xe ngựa, chờ vững vàng xuống dưới. Tiêu giao sóc lên hắn tay áo rời đi, đã sưng đỏ lên. Nhị ca, người như thế nào có thể như vậy? Rõ ràng biết nương hôm nay ra tới. Ngươi vì cái gì không đi tiếp nương, mà là bồi nhị tẩu đi xem hoa đăng, ngươi lương tâm đều bị cậu ăn sao. Vốn dĩ tiêu giao hỏa khí đã không nhỏ, bên ngoài triệu tư hiền tiếng khiêu không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, nghỉ triệu. Ra người đối nàng tướng công sở đã làm sự tình, ngươi cho ta hảo hảo dựa vào. Mang theo hỏa khí thanh âm, bất quá, động tác vẫn là mềm nhẹ đem một bên cái đệm đặt, ở triệu giữ đạo hiếu hai chân phía trên, làm hắn tay đặt ở mặt trên. Tiểu yêu, người muốn làm gì, Vừa mới bởi vì lo lắng tiểu yêu, còn không cảm thấy đau, chờ sự tình một quá, xương cốt sai vị đau đớn làm nàng sắc mặt trắng bệnh. Giáo hứng một chút người kia kia không biết sống chết muội muội như thế nào? Người có ý kiến? Tiêu, ở quả mận bên cạnh, quả mận, đem roi cho ta. Tiểu thư, cô ra không có việc gì đi. Nhìn tiểu thư không có việc gì, quả mận tâm thả xuống dưới, vừa thấy tiêu do sắc mặt, lại có chút lấy không chuẩn, chẳng lẽ cô gia đụng vào nơi nào? Không có việc gì, tiếp nhận quả mận đưa qua roi ngựa, ngủ ngủi, ta xem ngươi là ăn no không có chuyện gì đi. Nhị tẩu, ngươi muốn làm gì? À, hỏi chuyện vừa mới một kết thúc, một roi tử liền dừng ở triệu tư hiền trên lưng, tuy nói mùa đông ăn mặc nhiều. Nhưng triệu tư hiền như cụ cảm giác roi huyê ở chính mình làn da thượng, nóng giác đau, cái này, triệu ra tam huynh đề cũng trợn tròn mắt. Triệu tư hiền muốn tránh, nhưng tiêu giao nơi nào sẽ làm nạn như ý, roi giống như là có sinh mệnh giống nhau, đuổi theo triệu tư hiền. Bạch bạch vài tiếng lúc sau, Triệu Tư Hiền trên lưng quần áo đã rách nát kia trắng đỏ lạng ra thượng là huyết hồng dấu vẽ. Triệu Tư Hiền lần này là thật sự sợ, khóc lóc kêu lên, nhị tẩu, ta biết sai rồi, ta cũng không dám. Nữa, ngươi nhanh lên rừng tay. Nhưng tiêu giao phản phất không có nghe thấy Triệu Tư Hiền xin tha, lúc này mới mấy roi, không chịu nạn 20 mươi biến nạn trong lòng hỏa khí là tiêu không được, lại kêu, ta liền triều đến ngươi trên mặt. Lời này rơi xuống, Triệu Tư Hiền quả nhiên dùng tay bụng mặt. Rất sợ tiêu giao roi tiếp theo liền dừng ở nàng trên mặt giống nhau. Chờ đến 20 mươi roi hoàn thành lúc sau, triệu tư hiền đã ngã trên mặt đất cả người trù trù, ngay cả khóc kêu sức lực đều không. Có, hảo hảo nhớ kỹ này tư vị, nếu là lần sau tái xuất hiện loại chuyện này, liền không phải 20 mươi tiên như vậy tiện nghi. Nói xong, liền đem roi cho quả mận, đi vào. Theo sau, quả mận nhìn ngã vào chính mình xe ngựa trước người, chán ghét quét một lần ngủ si bốn người, như thế nào, còn không đem nàng kéo đi, lại không đi. Ta liền trực tiếp áp đi qua. Lời này quả mận đảo cũng chỉ là nói nói. Áp người chết sự tình hắn vẫn là không dám. Nhà mình thiếu ra đối chính mình quảng giao vẫn là thập phân nghiêm khắc. Nga, triệu thủ trung cùng triệu chi tiết là trước hết phản ứng lại đây. Hai người vội vàng tiến lên. Nên triệu tư hiện đem lộ tránh ra. Quả mận là một lát cũng không có dừng lại. Biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Này, này, ngũ tỷ người không sao chứ. Nhị tẩu như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Nếu là nói triệu tư tuệ ở toàn bộ triệu ra với ai cảm tình tốt nhất, kia không thể nghi ngờ là trên cơ bản như hình với bóng triệu tư hiền, tuy rằng nạn khinh thường, nạn thường xuyên lại sẽ đoạt nàng đồ vật, nhưng nhìn ở chung nhiều năm như vậy tỷ tỷ bị đánh thành như vậy, nàng trong lòng vẫn là có chút khổ sở, quan trọng nhất chính là ngũ tỷ bị đánh thành như vậy, nhất định đến xem đại phu, xem đại phu phải tiêu tiền. Hiển nhiên triệu ra tam huynh đề cũng nghĩ đến điểm này, nhưng sự tình đều như vậy. Có biện pháp nào, tiểu muội người liền lưu tại trong nhà chiếu cố ngủ muội đi, ta cùng tam đệ, tứ đệ cùng đại cửu cửu, nhì cửu cửu cùng đi tiếp nương. Trở về, thuận tiện đem đại phu mời đến, cấp ngủ mũi nhìn xem, cô nương ra trên người cũng không thể lưu lại vết sẹo, nếu không, liền tính là gã cho người trong sạch, cũng không chiếm được trưởng phu súng ai. Hảo, triệu tư tuệ muốn nói cái gì, những nhìn ba vị ca ca xanh mét mặt đem lời nói nốt đi xuống, nàng hiện tại xem như chân chính minh bạch, không có nương ở trong nhà này. Chân chính vì các nàng tỷ mùi hai cái làm chủ căn bản là không có. Thế nào? Đau không? Tiêu giao nhéo nhéo. Triều giữ đạo hiếu sinh đỏ khuyểu tay, nghe thấy hắn đảo hút một hơi, theo sau mạnh miệng nói. Không đau, thật sự, một chút cũng không đau, ngươi không cần lo lắng. Ta một chút cũng không lo lắng. Tiêu giao dưa lên sáng lạng gương mặt tươi cười. Một tay nắm hắn sưng đỏ bộ vị phía trên, một tay nắm chặt cổ tay của hắn. Nhưng thật ra ngươi, cần phải nhìn xuống. Nói xong, dùng một chút lực, à. Tuy là triệu giữ đạo hiếu cũng nhịn không được đau đớn kêu ra tiếng tới, khiến cho quả mận ở bên. Ngoài đều cả người rung lên. Thảo, vừa mới không phải nói không đau sao. Tiêu giao nhìn như cũ có chút sưng đỏ thương, chờ tới rồi huyện Nha trở lên điểm dược. Hôm nay buổi tối đợi lát nữa là một chút vấn đề đều không có. Ơn, mới đầu triệu giữ đạo hiếu không rõ tiêu giao ý tứ, chờ rực rực chính mình tay, mới phát hiện kia đau đớn đã biến mất không thấy, lưu lại ê ẩm cảm giác tiểu yêu, ngư trừng nào thì sẽ nối xương. Người lại không phải không biết nhà ta đều là người nào, trước kia. Chính mình uy tay chân, cũng là như vậy tiếp đi lên, dần dần, cũng liền biết. Tiêu giao nói được là không chút nào để ý, nhưng nghe vào triệu giữ đạo hiếu lộ tai, trong đầu không khỏi tưởng tượng, nho nhỏ, ra bọc xương tiểu yêu, ở các cỏ heo thời điểm trẹo chân, chịu đựng đau đớn cấp chính mình nối xương đầu nước mắt lưng tròng đáng thương bộ dáng, hảo tâm đau ngà. Huyện thành đợi lát nữa, so với trăm phúc chấn, náo nhiệt không biết nhiều ít, đối với giải đối gì đó, hai người một chút ý tứ đều. Không có, hoa bạc, mua hai cái hoa đăng, học những người khác bộ dáng, đặt ở trong sông, một bên triệu giữ đạo hiếu nghiêm túc mà hư tâm nguyện, hoa đăng đều phiêu hảo xa, còn không có động tỉnh. Đại nha mùi mùi, triệu huynh đề đây là muốn rất nhiều thiếu cái nguyện vọng A như thế nào đến bây giờ còn không có xong. Bởi vì là triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao lần đầu tiên, cho nên, cứ việc Lý Thanh Ninh khi còn nhỏ đã chơi tráng rồi, lúc này đây, khó được phối hợp hai người bước chân. Một, đường đi xuống tới, cảm giác nhân thật ra không tồi. Như thế nào, Người có ý kiến, vẫn là có cố định, một cái hoa đăng chỉ có thể hứa một cái nguyện vọng. Tiêu giao nhìn nhà mình tướng công đáng yêu bộ dáng, cười nói. Đến, tính ta cái gì cũng chưa nói. Lý Thanh Ninh cũng không tức giận, hắn hiện giờ là hoàn toàn thói quen cái này đại nhà mùi mùi nói chuyện vương thức. Tự hồ ngẫu nhiên muốn sặc người một câu, nhịn người ăn mệt bộ dáng, nàng mới có thể vui vẻ giống nhau, này không, chính. Mình lời này rơi xuống, tiêu đại nhà kia vô tâm không phổi tư cười liền dương lên, ai, có thể ở hắn Lý Thanh Ninh trước mặt như thế kiêu ngạo, không thể không nói, này tiêu đại nhà cũng gói như là đầu một phần. Người vốn dĩ liền không nên nói, đến, Lý Thanh Ninh còn không có cảm tháng xong, tiêu giao lại tới nữa như vậy một câu. Bên này, hạnh hoa thôn, triệu ra, trừ bỏ triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao, còn có mấy cái hai tử ngoại, tất cả mọi người tụ tập ở đại đường, tiêu đại sinh cùng tiêu. Nhị sinh nhìn hai mắt vô thần, lỗ chống triệu tiêu thị đau lòng không thôi, từ ở nhà giam cửa tiếp triệu tiêu thị, nàng là một câu cũng chưa nói, cũng không biết đã trải qua cái gì, mới này ngắn ngỗn hơn 10 ngày, người liền nhận được kỳ cục, giống cái rối gỗ giống nhau, người làm nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó, không ngừng tìm một cái đại phu nhìn, đều nói là trấn kinh quá độ, hảo hảo tịnh dưỡng thực mau sẽ khôi phục, nhưng nhìn triệu tiêu thị cái dạng này, hai người trong lòng như thế, nào có thể không lo lắng, cũng may, trở lại quen thuộc hoàn cảnh. Triệu tiêu thì căng chặt thân thể cuối cùng có chút mềm mại. Hiện giờ các người cha bệnh còn không có toàn hảo, nhưng lại như vậy, hơn nữa ngủ mùi sự tình. Các người tính toán làm sao bây giờ? Tiếu đã xin nhìn ba cái cháu ngoài trai, mở miệng hỏi, có thể làm sao bây giờ? Hảo hảo dưỡng bái, tổng không thể cha mẹ đều mặc kệ đi. Triệu chi tiết mở miệng nói. Tam để lời này nói được nhưng thật ra dễ dàng, dưỡng, tam để sẽ. Không tính toán đem ba cái người bệnh đều dưỡng ở nhà của chúng ta đi. Triệu chu thì cười lạnh một tiếng Mở miệng nói, như vậy, ta và ngươi đại ca liền tính là chém thành hai nữa, cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, các ngươi cũng đừng quên, lại quá không lâu, ngày một liền tới rồi, đến lúc đó càng sẽ bận tối mai tối mặt, tiểu võ lại muốn đi học, các ngươi chính là bất tử chúng ta, cũng làm không đến. Đại tẩu, nhà ta tướng công cũng không có nói như vậy. Triệu Vương Thị mở miệng nói, dù sao cũng phải thương lượng ra tới một cái chương trình, hiện giờ nhìn là ba cái người bệnh. Vừa vặn huynh để ba người có thể một người một viên, chỉ là người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới. Nên bệnh cuối cùng, yêu cầu trường kỳ tỉnh dưỡng, còn cần đồ bổ bộ, bộ thân mình, tiêu phí là nhiều nhất. Tam Tẩu, người nói chính là nói cái gì, cảm tình nhị ca liền không phải tra cùng nương nhi tử, thế nào cũng đến tính bọn họ một phần đi. Triệu Hạ thì không quên nhắc nhở Triệu Chu Thị, nói như, vậy, phía trước ba cái ca ca đều phân người bệnh, cũng liện lạc không đến bọn họ trên đầu. Nhị ca, nhị tẩu, các ngươi ai có lá gan đi nói, ai liền đi, dù sao ta cùng Tướng công là sẽ không đi, ngủ muội giáo huấn còn chưa đủ sao? Hiện giờ Triệu Vương thì đã nghỉ ngơi muốn mượn sức Tiêu Đại Nha tâm tư, nàng còn tưởng an an ổn ổn mà sinh hoạt đâu, nhưng không nghĩ gây họa thượng thân. Tám đêm muội, ngươi này lá gan không khỏi cũng quá nhỏ đi. Triệu Chu thì trầm trọc mà nói, vì thế, Triệu ra nam, nhưng không một cái mở miệng thời điểm, ba nữ nhân đã sao thành một đoàn. Hảo, xảo cái gì xảo, cha mẹ không phải các ngươi cha mẹ a mùi mùi không phải các ngươi mùi mùi à, các ngươi lại như thế nào xảo cũng trốn bất quá. Tiêu nhị xin hát mặt, lạnh giọng nói, chuyện tới hiện giờ, tháng cuối cùng là minh bạch đại ca lo lắng, khóe mắt nhìn đại ca, lại phát hiện hắn nhìn chầm chầm tiểu muội Triệu tiêu thì không biết mấy ngày nay là như thế nào lại đầy nàng một người phòng đã không có, cùng. Rất nhiều dơ hệ hè nữ nhân tệ ở bên nhau, cơm còn chưa tới chính mình trên tay đã bị cướp sạch, nàng cũng phản kháng quá. Chỉ là, nàng một nữ nhân, nơi nào đấu đến quá như vậy một đám nữ nhân Lúc ban đầu nàng còn có thể đủ gìn xuống, nhưng đói bụng hai ngày lúc sau Mặc dù là rơi trên mặt đất nàng cũng không dãnh lo Nhặt lên tới ăn, buổi tối đông lạnh đến ngủ không yên Vừa mới một ngủ, có người liền đem cực đại lão thử còn tài chính mình trên mặt Nhìn chính mình hoảng sợ gọi vậy cười ha Ha, như vậy thủ đoạn ôm ôm không dứt Liền ở nàng cho rằng chính mình muốn điên rồi thời điểm nàng ra tới Nhìn đại ca cùng nhị ca gương mặt, nàng muốn khóc, lại không có nước mắt Kỳ thật, nàng dọc theo đường đi ý thức đều thật thanh tĩnh, nhìn ba cái nhi tử tới đón chính mình, nàng không muốn đi hồi tưởng chính mình bị mang theo thời điểm sự tình, mặc dù là ở Đại Lao, nàng cũng không muốn mặc chính mình bị nhi tử nữ nhi vứt bỏ sự thật. Chính là, hiện tại đâu, nghe thấy mấy cái con râu xảo, thanh một mảnh, ai cũng không muốn chiếu cố bệnh nặng nhất nhật tử, mà nàng 10 tháng ngoài thai sinh hạ tới nhi tử, một đám trầm mặt không nói, hiển nhiên là nhận động nhà mình bà nương nói, triệu tiêu thì muốn cười. Vừa muốn khóc, kết quả, một chương chất phát trên mặt chỉ có thói quen tính, mà đem môi mân thành một cái thẳng tắp, nặng nhân thật ra muốn nhìn, muốn chính tay nghe một chút, nặng này đó mấy đứa con trai, muốn như vậy xử trí nặng cái này bệnh nặng lão thái bà, như vậy đi, chịu. Thủ trung mở miệng nói, chúng ta Tam huynh đệ, một năm mỗi người bốn tháng luân chiêu cố, nương bệnh thực trọng, cái này chúng ta đều biết, ngủ ngồi thương phóng trừng cũng đến dưỡng thượng hai tháng, cha nhân thật ra lại ăn mấy phó giật thì tốt rồi, như vậy, cha liện cùng tiểu cùng nhau ở hắn trong mắt, tiểu muội đồng dạng là yêu cầu chiếu cố chói buộc, là trước từ đại ca bắt đầu sao?" Triệu Vương thì cười hỏi, nàng cảm thấy không quá khả năng, dựa vào cái gì? Quả nhiên, Triệu trù. thì kêu đi lên, nương bệnh nặng 4 tháng giao cho bọn họ, chẳng phải tiện nghi mặt khác hai người? Rút thăm. Triệu Thủ Trung mở miệng nói, từ đại cự cự cùng nhị cự cử cửa tới làm Chứng, lần đầu tiên rút thăm, chiều đến chiếu cố ai chính là ai, tiếp theo mới bắt đầu luân, từ bệnh nặng nhất hướng nhẹ luân, các ngươi có hay không ý kiến? Triệu chi tiết cùng triệu chi nghĩa lần này nhưng thật ra không biết nói cái gì, nghĩ nghĩ, gật đầu, xem như đồng ý triệu thủ trung đề nghị. Ha ha, ta còn là lần đầu tiên chủ trì như vậy rút thăm đâu, các ngươi. Ha ha, thật đúng là hiếu thuận à. Tiêu nhị xin nói lời này khi, trong mắt mang theo vô tận lạnh lẽo, triệu ra mấy người trong lòng cũng minh bạch. Lúc này đây, bọn họ xem như đem hai vị cử cửu đắc tội, chính là nếu là hai vị cử cửu hơi chút thông cảm một chút, nên minh bạch bọn họ cũng là không có cách nào. Nhị đệ, không đáng sinh khí, tiếu đại sinh nhìn ba người, cái gọi là lời nói và việc làm đều mẫu mực, bọn họ đã vì người cha. Mẹ, cũng sẽ có như vậy một ngày. Chỉ là đau lòng tiểu muội, hắn nhưng thật ra muốn chiếu cố tiểu muội, bất quá, nhìn nàng cuộc cường ánh mắt, hắn liền bạch, vô luận là thân nhân vẫn là bất hiếu tử, tiểu muội đều sẽ theo chân bọn họ liều mạng rốt cuộc, rút thăm liền rút thăm đi. Tam huynh đệ, triệu thủ trung cùng triệu chi nghĩa cũng không có đem tiếu đại sinh nói để ở trong lòng. Chỉ có triệu chi tiết, trước kia hắn luôn là không tin người tốt có hảo báo, người xấu tổng hội được đến báo ứng. Nhưng hiện tại ngẫm lại chính mình trong nhà, nghĩ lại nhị ca, hắn lại có chút tin. Lại nghĩ nếu là bọn họ già rồi, tiểu nhặt nhặt cũng như vậy đối bọn họ, bọn họ trong lòng đến có bao nhiêu khổ sở. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, hắn liền chịu không nổi, trong lòng có quyết định. Bất quá, vẫn là do dự mà nhìn thoáng qua triệu vương thì, thấy nàng gật đầu, rõ ràng là duy trì quyết định của chính mình. Không cần, ta liền không tham gia rút thăm Đầu 4 tháng ta đem nương tiếp trở về đi Tiếu đại Xin cùng tiêu nhị xin nhịn triệu chi tiết Ở bọn họ trong mắt, triệu chi tiết vẫn luôn chính là cái chiếm tiện nghi tiểu nhân Lại không có nghĩ đến lúc này Hắn nhưng thật ra sẽ nói nói như vậy Ngươi vẫn là hỏi một chút ngươi tức phụ Đừng đến lúc đó đem tiểu ngồi tiếp qua đi Không hảo hảo chiếu cô Khi đó, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Tiêu nhị xin mở miệng nói Nghĩ vừa mới triệu vơn thì ồn ào đến như vậy lợi hại Hẳn là sẽ không đồng ý đi Tướng công quyết định chính là Ta quyết định nếu tướng công muốn đem nương nhận được trong nhà đi chiếu cố Ta tự nhiên sẽ tận tâm Triệu vương thì cười nói Trên thực tế nàng thực thích triệu chi tiết như vậy chuyển biến, Rốt cuộc triệu tiêu thì đối tướng công tuy rằng tính hảo Lại xa xa so ra kém đại ca cùng tứ đệ Như vậy nàng đều có thể đủ tiếp thu Về sau đối chính mình cũng nhất định sẽ không kém Lão đại, lão tứ đâu Tiếu đại sinh nhân thật ra xem trọng triệu vương thì vài phần Chẳng lẽ là thì trấn ra tới Chính là không giống nhau, so với mặt khác hai cái không phóng khoáng, tầm mắt muốn khoan thượng rất nhiều. Các người ý kiến đâu? Nếu tam ca như vậy hiếu thuận, chúng ta tự nhiên không thể ngăn trở hắn tận hiếu. Triệu chi nghĩa hoàn toàn không nghĩ tới hắn nói ngừng ở triệu tiêu, thì mà lỗ tai có bao nhiêu trói tai, như vậy cũng liền không cần rút thăm. cha cùng tiểu mụi từ chúng ta chiếu cố, triệu chi nghĩa nhặt tiện nghe nói. Triệu Chu tiện nghe xong, còn muốn nói cái gì, triệu thủ trung, lại ngừng hắn, vậy như vậy quyết định. Bốn tháng sau, tứ địa nhớ rõ đem nương nhận được trong nhà đi. Vì thế, triệu ra một cái bởi vì cảm lạnh mà hôn hôn trầm trầm triệu đức, một cái bị tiêu giao trừ 20 roi triệu tư hiền, còn có một cái, bởi vì ngồi tù mà liền trên mặt triệu đã kích thực trọng triệu tiêu thị, bọn họ về sau sinh hoạt cứ như vậy bị an bài hảo. Như vậy, hiện tại nói nói dược phí đi. Triệu thủ trung mở miệng nói, vô luận là cha, vẫn là nương, ngủ muội này dược phí, liền. Chúng ta bốn huynh đệ binh quán, lão nhị nơi đó. Ta sẽ đem đơn tử cho hắn, các người có hay không ý kiến? Điều nói như vậy, bọn họ ai còn có ý kiến? Thôn trưởng ở đây, một cái bất hiếu tội danh khấu hạ tới, bọn họ ở hạnh hoa thôn đều đãi không đi xuống. Triệu ra sự tình triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao không biết, hai vợ chồng chỉ là mỗi ngày ngồi chính mình sự tình, theo thời tiết biến ấm, kia chuỗi lũi trong đất phản phức trong một đêm liền biến thành màu xanh lục một mảnh, mừng đến chúng. Lúa mì vụ đông mấy nhà nhân tâm tình tăng lên, hơn nửa cây cả giàu sinh trưởng thế tốt đẹp, vì lúc sau bận rộn Triệu giữ đạo Hiếu mặc dù là rất bận, trên mặt lại mang theo thỏa mãn tươi cười, phản phức có sự không xong sức lực. Nhưng thật ra triệu thủ trung cầm đơn tử, nói là dựt tốn thời gian, triệu giữ đạo Hiếu nhìn nhìn, cái gì cũng chưa nói, liền đem bạc cho triệu thủ trung, bất quá, mặt khác nói một câu cũng không nhiều lời, nghiêm khắc thừa hành lúc trước không cùng triệu ra lui tới. Lời nói, nhưng thật ra năm nay reo chồng kế hoạch, hắn sao hải phân, một phần chính mình lưu trữ, một phần cho thiếu đại quý, làm hắn ở thôn từ đường nói nói. Đương nhiên, muốn như thế nào loại, vẫn là muốn xem cá nhân, bất quá, có lẽ là bởi vì tạc 5 triệu dự đạo hiếu ra được mua, rất nhiều nghe tới không thể tưởng tượng làm ruộng biện pháp, cũng có hảo những người này tâm động. Đương nhiên, trong thôn đại bộ phận người thành thành thật thật, mà dựa theo tạc 5 triệu dự đạo hiếu reo trồng, thành công biện pháp loại lúa nước, đến nỗi khoai làng đỏ, như vậy loại pháp, trừ bỏ tiếu đại trụ, tiêu lôi toàn gia. Tiếu đại quý mang theo hắn huynh để mấy cái gia đình để cho tiêu giao, ngạc nhiên chính là, tiếu lâm ra thế nhưng đem nhà mình thổ điệu phân ra một nửa tới, quyết định năm nay đi theo tiêu giao bọn họ bước chân, bọn họ như thế nào loại, chính mình như thế nào loại, đến nổi mặt khác một nửa, còn lại là lúa nước ấn năm trước triệu giữ đạo hiếu trong nhà biện pháp, khoai làng đỏ dựa, theo phía trước biện pháp, cũng coi như là bảo hiểm. Triệu ra liện triệu chi tiết hoàn toàn theo vào triệu giữ đạo hiếu bước chân, liện lấy triệu vương thì nói tới nói. Mặc dù là không thu hoạch, nhà bọn họ cũng xứng với, nhưng nếu là thành, khi thu hoạch nhất định là không ít. Đến nội bắp, tiêu giao trong nhà cũng liền đủ chính mình làm loại, người khác tưởng loại, có thể, hạt giống chính mình nghĩ cách, triệu giữ đạo hiếu nghĩ kia một cái ngọt đậu mươi lượng bạc giá cả, lát đầu, khẳng định. Không ai mua, ai từng tưởng, bọn họ cũng có tử trung người, tiếu đại quý một nhà càng là danh tác mua hai căn, mà tiếu đại trụ ra cũng mua một cây, tiêu lôi điệu mua một cây, làm tiêu lý thì dùng ngươi điên rồi người ánh mắt nhìn nửa ngày. Vô luận nhà người khác là tính thế nào, chịu giữ đạo hiếu là trực tiếp đem những việc này ném cho tiếu đại quý, bận rộn ở đồng ruộng cùng trong nhà hai cái địa phương, vốn dĩ mùa xuân tới, hắn có thể đi săn thú, ai từng tưởng, trong đất tiểu mạch sinh trưởng. Tốt đồng thời cỏ dại cũng không ít, ngoài ruộng cây cải dầu là đồng dạng như thế, hơn nửa thủ công nghiệp, nơi nào có thời gian đi thăm trên núi động vật. Triệu dự đạo hiếu 2 tháng phân lạc ở hoa cải rậu ngân cùng tiểu mạch trổ bông trung vượt qua ngày 1 tháng bởi vì qua 3 tháng nguy hiểm kỳ tiêu giao kiệt lực thỉnh cầu mới được đến cấp triệu giữ đạo hiếu nấu cơm đưa cơm sự vật mà bởi vì mang thai tiêu giao cả người càng thêm mực mà lên thường xuyên sẽ xem đến triệu giữ đạo hiếu trong lòng ngứa tới rồi 3 tháng chủ nhật thực tiểu mạch mặt khác thôn dân cũng tiến vào ngày mùa thời tiết tiêu giao nhân thật ra muốn hỗ trợ bất quá đã mau 5 tháng bụng giống như là thổi khí cầu giống nhau cổ lên kia dựng thẳng rất lớn bộ dáng xem đến triệu giữ đạo hiếu lo lắng không thôi, giống như tứ đệ muội hoài xong bào thai bụng cũng không có lớn như vậy đi. Tiểu yêu, ta còn là đi chấn trên thịnh cái đại phu đến xem đi. Triệu giữ đạo hiếu đỡ tiêu giao, mở miệng nói. Ơn, tiêu giao gật đầu, nàng tuy rằng chưa từng có mang thai quá, khá vậy cảm thấy chính mình này bụng đại đến có chút không bình thường. Đúng rồi, ngốc tử, thu hoạch tiểu mạch cùng cây cải rầu thời điểm chúng ta thỉnh một ít người đi, người một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Triệu dự đạo hiếu lần này thật không có thể hiện, rốt cuộc lương thực cùng hoa màu lại quan trọng, cũng không có tiểu yêu cùng trong bụng hại tử quan trọng, lại nói, hắn còn muốn chuẩn bị khoai lang đỏ, lúa nước uông. Um. Mà, liền tính là có chỉ sợ cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, chính là, tiểu yêu, thời gian này chỉ sợ không tốt lắm thỉnh người. Vậy tìm lý đại ca hỗ trợ, quá một đoạn thời gian, này tiểu mạch liền phải thu, thanh hiên đại ca tốt hạt cơ cũng nên đưa tới đi. Tiêu giao cười nói. Có cần hay không cho ngươi mua cái nhà hoàng, ta sợ ta không ở thời điểm, xảy ra chuyện gì, ngươi tìm không thấy người. Nếu là trước kia, triệu giữ đạo hiếu tuyệt đối sẽ không có bộ gián này ý tưởng, chính là, tiểu yêu này bụng, hắn thật đúng là không yên tâm. Không cần, ta không nghĩ trong nhà có người ngoài. Tiêu gia mở miệng nói, có cái gì không yên tâm, Thúy Hoa trụ đến ly chúng ta lại không xa, muốn thật sự có sự tình, ta ở trong sân giống một giọng nói, nàng liền tới đây. Triệu giữ đạo hiếu gật đầu. Cảm thấy tiêu giao nói được cũng rất đổi, ta đây liện đi trước chấn trên, nói xong, an chí hảo tiêu giao, chịu giữ đạo hiếu mới rời đi, trong lòng còn ở nói thầm, trường sinh ca nói không đúng, là năm tháng bụng mới nổi lên tới, nhưng này rõ ràng cùng hắn qua tay múa chân lớn nhỏ không giống nhau. Tiêu giao nằm ở trong sân, phơi ấm áp thái dương, một hồi liền ngủ rồi, cũng không biết ngủ bao lâu, bị tiếng đập cửa đánh thức, đứng dậy, đỡ bụng đi đường thời điểm, con xì một tiếng nở nụ cười, không nghĩ tới nàng cũng sẽ có như vậy một ngày. Sơ sơ nổi lên bụng, thật là thần kỳ, nơi này thế nhưng ở nàng hại tử Có lẽ là gõ cửa người nghĩ đến tiêu giao ban thai bụng không có phương tiện Cũng không có một cái kính mà gõ, an tĩnh mà bên ngoài mãng chờ Mẹ kế, tiêu thủy, các ngươi như thế nào tới Tiêu giao nhân thật ra không nghĩ tới, này tiêu lý thì cùng tiêu thủy sẽ tới cửa Tỷ tỷ, người này bụng như thế nào lớn như vậy Tiêu thủy ngạc nhiên mà nhìn tiêu giao đại đại bụng, mở miệng kêu lên Tiêu lý thì nhìn tiêu giao bụng Trong mắt hiện lên một tia ám quang ngay sau đó lo lắng mà nói, đúng vậy, giao giao, này còn không đến 5 tháng đi, như thế nào luyện lớn như vậy, nhưng, thật ra giống 7 tháng bụng. ha hà, ta cũng không biết, có lẽ là xong bào thai, tướng công thỉnh đại phu đi, đến lúc đó làm đại phu đến xem sẽ biết. Tiêu giao không thèm để ý mà nói, bất qua, vô luận tiêu lý thì cùng tiêu thủy biểu tình cỡ nào chân thành, tiêu giao như cũ đứng ở cửa, nửa điểm cũng không có muốn thỉnh bọn họ đi vào ý tứ. Tỷ tỷ, không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi sao? Tiêu Thủy tiến lên một bước, muốn thân mật mà đi vặn tiêu giao tay, bị nàng né canh, cũng không cảm thấy xấu. "Hổ, ta là tới cảm tạ tỷ tỷ, ta cùng Tú Tài ca ca hôn kỳ định ở phía sau 5 tháng riêng sơ sáu." Nói trong mắt hiện lên một tia đắc ý, theo sau mới là cô nương gia nên có thèn thùng. "Vậy chúc mừng muội muội." Tiêu giao nhàn nhạt mà nói, không biết mẹ kế cùng muội muội còn có hay không sự tình, nhà ta tướng công cũng không ở, ta hiện tại cũng mệt mỏi. Thật sự không có phương tiện tiếp đón các ngươi, nếu là có việc, các ngươi liền nhanh lên nói, không có việc gì liền trở về đi. Giao giao, ngươi, tiêu lý thiện nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cha ngươi hoa 10 lượng bạc mua một cái ngọt đậu trở về, ta nghe nói ngươi là cô gia nói, thứ này các ngươi có thể loại sống. Đúng thì thế nào? Đây là cha quyết định, mẹ kế, ngươi đây là tới tiệm cha sao? Lúc này, Tiêu dao đều lộng không hiểu Tiêu Lý Thị dốt cuộc muốn làm gì, giống như vậy không có việc gì tìm việc khô cằn, mà nói chuyện thật sự không nên là Tiêu Lý Thị như vậy, người thông minh sẽ làm sự tình. Ta biết, chỉ là Tiêu Lý Thị tiếng lên một bước, lại bị Tiêu Giao rủi tay ngăn trở, che cười, vô Tiêu Lý Thị là người nào? Tiêu đại nha mẹ kế, chính mình hiện tại có thai, cũng không thể làm nàng tới gần. Giao Giao, người làm gì vậy? Tiêu Lý Thị kinh ngạc mà nhìn Tiêu dao trong mắt có chút thương tâm. Mẹ kế, đừng trăng, nơi này lại không người khác, cho ai xem mà đi thông thả, không tiễn. Nói xong, chậm rãi xoay người, đi kéo hai phiến đại môn, ai, có thai chính là không tốt, không thể giống phía trước như vậy, hai tay cánh. Tay một chương, liền có thể quan hảo, ở triệu giữ đạo hiếu mỗi ngày không nề nại phiền ân cần dạy bảo hạ, nàng đảo thật là học xong thật cẩn thận. Người đang làm cái gì? quen thuộc thanh âm, bao hàm phẫn nộ cùng khẩn trương, ở tiêu dao bên tai nổ tung. Triệu giữ đạo hiếu như thế nào cũng không nghĩ tới. Đường hắn giá xe bò, từ đất trồng rau quẹo vào lại đây, thế nhưng sẽ nhìn đến như thế làm hắn vẫn nộ lại hải hùng khiếp ví một màn, tiểu yêu đưa lưng về phía hắn, kia tư thế hẳn là muốn kéo. Môn, những nàng mặt sau, tiểu yêu nàng mẹ kế đang làm cái gì? Thân mình méo mó về phía phía trước đánh tới, nếu chỉ là như vậy đảo cũng thế, những nàng kia hai tay vương tư thái, rõ ràng là muốn đi đẩy tiểu yêu. Mắt thấy chính mình liền tới không kịp ngăn cản. Không chút suy nghĩ liền hét lớn một tiếng, nhìn đôi phương vương tay cưng một chút, mà tiểu yêu nghe thấy chính mình nói như vậy nhanh chóng xoay người, làm hắn tâm lại nhắc tới cổ họng. Tiểu yêu, người hiện tại như vậy bụng to, động tác, muốn chậm một chút, lúc sau cũng bất chấp đem xe bò khá tốt càng là không có đi quảng trong xe đại phu, nhảy xuống xe ngựa. Lúc này, bởi vì tiểu yêu nghiêng người, nàng sau lão đảo vài bước, bị tiêu thủy cấp đỡ lấy, bất quá, cho dù hiện tại tiểu yêu an toàn, hắn trong lòng lửa giận cũng không có khả năng giảm bớt Trước kia liền biết tiểu yêu nàng mẹ kế thường xuyên khi dễ nàng, ngược đại nàng, không nghĩ tới, tiểu yêu đều gã cho chính mình, cũng sẽ không lại e ngại nàng sự tình gì, nữ nhân. Này thế nhưng còn sẽ tưởng đối tiểu yêu hạ độc thủ, hắn như thế nào có thể không tức giận. Tiểu yêu, ngươi không sao chứ, chịu giữ đạo hiếu trên dưới đánh giá tiêu giao, thấy nàng không có nửa điểm không ổn mới yên lòng, theo sau lại nhịn không được trách nói, ta không phải đã sớm theo như người nói. Ta không ở, trừ bỏ đại trụ cùng trường sinh ca trong nhà người, người khác đều không cần mở cửa sau. Ta vừa mới tỉnh ngủ, có chút mơ hồ, đã quên. Tiêu giao cười nói, ngươi cũng đừng lo lắng. Ta này không phải không có việc gì đi. Quả nhiên, an nhàn sinh hoạt làm nàng quên mất hảo chút sự tình, liền cơ bản nhất cảnh giác chi tâm tựa hồ đều giảm xuống không ít thế nhưng sẽ đem đưa lưng về phía có thể xưng là kẻ thù nữ nhân. Bất quá, nàng trong lòng rõ ràng hơn, dù tiêu lý thị như vậy không có công phu trong người người, liền tính đối nàng đánh bất ngờ, dự tính của nàng cũng sẽ không thành công. Người nhà, triệu giữ đạo hiếu nhìn tiêu giao, theo sau lại nhìn trong viện kia chút. Ghế bị sóc lên trăng mỏng, bất đắc dĩ rồi lại sống nịch mà nói, về sau phải nhớ đến, còn có, hiện tại tuy nói không như vậy lạnh, cũng không cần ở trong sân ngủ, biến đổi thiện, liền dễ dàng cảm lạnh, tiểu yêu, người phải vì ta. Vì hai tử nhiều hơn chú ý Ấn đã biết Tiêu giao vội vàng gật đầu Theo sau nói sang chuyện khác Các nàng còn ở đâu Bởi vì mang thai Tiêu giao phát hiện triệu giữ đạo hiếu Không biết khi nào có lãm nhảm tiềm chất Đại phu công đạo nói Còn có hắn đi hai vị tiếu Đại nương Tiếu đại thúc nơi đó lấy kinh nghiệm tổng kết xuống dưới kinh nghiệm Đều sẽ từ đầu tới đuôi cấp Tiêu giao nói thượng một lần Tiêu giao bản thân trong trí nhớ luyện rất hảo Những lời này đó ở nàng bên tai nói không dưới mười vài biến nàng đều có thể đủ Tính, thông cảm hắn mới làm tra khẩn chưng lại vui sướng tâm tình, coi như bài hát vô ngủ đi. Bất quả, về sau, những lời này vẫn là sửa vì luận ngữ gì đó. Cấp hai tử thai giáo, nàng nhân không nghĩ sinh ra tới hai tử. Cũng là cái lãm nhảm. Chịu giữ đạo hiếu lúc này mới chú ý tới tiêu lý thì cùng tiêu thủy hai người. sắc mặt âm trầm xuống dưới, tiến lên một bước, không chút suy nghĩ, liền rủi tay, tuy rằng không dùng như thế nào lực. Bất quả, lại như cổ đèm tiêu ly thì mẹ con hai đẩy đến trên mặt đất. Mẹ kế, ngươi có thể nói cho ta, vừa rồi vì cái gì muốn đẩy tiểu yêu. Tiêu lý thì sắc mặt có chút trắng bịch, nàng không nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy xui xẹo, này chịu giữ đạo hiếu đi chấn trên sẽ nhanh. Như vậy liền đã trở lại, ta không có, vừa rồi ta chỉ là không cẩn thận bị thứ gì vướng ngã, cô ra, giao giao hiện tại mang thai, ta như thế nào sẽ đi đẩy giao giao, phải không? Bị thứ gì vướng ngã, chịu giữ đạo hiếu căn bản liền không tin tiêu lý thì nói. Cuối đầu nhìn bị chính mình sáng sớm quét đến sạch sẽ đá phiến mà. Như vậy, mẹ kế, ngươi nói cho ta, ngươi là bị thứ gì vướng ngã. Tiêu lý thì nhìn bốn phía, liền hòn đá nhỏ đều không có. Trong lòng thấp chú, này hai người là ăn no không có. Chuyện gì, nhà ai trước cửa giống bọn họ như vậy sạch sẽ. tỷ phu, ngươi lợi này là có ý tứ gì? Còn có, vừa mới ngươi như vậy động tác tính cái gì? Nói như thế nào ta nên cũng là người mẹ vợ. Ta nhưng thật ra không có gặp qua cái kia con dễ đối dám ổ đã mẹ vợ. ổ đã Triệu Dữ Đạo Hiếu xem như kiến thức tiêu ra người không nói lý trình độ, Tiêu Thủy muội muội, người thật đúng là sẽ trợn tròn mắt nói nói dối, cũng may hôm nay Tiểu Yêu không có gì sự tình, nếu là mẹ kế, người tay, hôm nay, đụng phải Tiểu Yêu, đừng nói là ổ đã, người là giết người, ta cũng sẽ không nháy mắt. Lúc này Triệu Dữ Đạo Hiếu hắc một khuôn mặt, trong mắt toàn là nghiêm túc, nói chuyện ngữ khí cũng nghiêm trang, không mang theo bất luận cái gì sát khí, bất quá, Tiêu Lý thì mẹ con hai người lại là ai, cũng không dám ngoài nghi hắn lời này chân thật tính. Về sau, nhà của chúng ta không chào đón ngươi, việc này, các ngươi cũng đừng nghĩ liền như vậy xong rồi, nếu là các ngươi cảm thấy ta đánh các ngươi, ta mang đến đại phu, có thể cho các ngươi nhìn xem, chén thuốc phí ta còn là trở ra khởi, một hồi, ta sẽ đi ra nơi đó, làm hắn cho ta một công đạo. Khi đại phu chính là cấp tiêu giao khám gia hỉ mạch đại phu, sớm đã thói quen triệu dự đạo hiếu quay lại vội vàng, chỉ là, chính hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ xem như vậy một vợ diễn. Nếu không phải vừa mấy hắn cũng thấy kêu phụ nhân ra tay, nhưng thật ra sẽ bị kê nhật thịt bộ dáng tra giấu. tỷ phu, người lợi này là có ý tứ gì? Tiêu thủy đem. Tiêu lý thì nâng dậy, hôm nay việc này cũng chỉ có các nàng mẹ con hai biết, nhưng tỷ phu rõ ràng là muốn thọc đến tra nơi đó đi. Ta có ý tứ gì không phải tiêu thủy mùi mùi có thể quản, người một cái đại gã cô nương, nên hảo hảo mà đại ở nhà, mà không phải ra tới gây chuyện thiệt phi. Ta nghe nói nhà trai không chỉ là danh tú tài con tự xưng là thiếu hương giọng rỏi, người như vậy người đàn bà đanh đa cải cọ ẩm ý nếu là truyền tới nhà trai lộ tai, người nọ có thể lui lần đầu tiên hôn là có thể. Lui lần thứ hai, Triệu giữ Đạo Hiếu nhìn Tiêu Thủy vẻ mặt trắng bệch, trong lòng lửa giận tiêu tán không ít, quả nhiên tiểu yêu nói không sai, đánh xạ bảy tất, Tiêu Lý thị cúi đầu, giao giao, người không tin ta sao? Thanh âm mang theo vài phần u oán, nghe được Tiêu Dao nổi ra gà đều đi lên. Mẹ kế, ngươi có thể hay không không cần như vậy ghê tởm người? Lúc này mới không có mấy ngày an ổn nhật tử, chẳng lẽ ngươi liền quên mất ta đã từng nói qua nói sao? Tiêu giao cười lạnh, đừng làm bộ làm. Tịch cha ta lại không ở nơi này, ta là không biết ngươi vì cái gì phải đối ta trong bụng hài tử xuống tay. Bất quá, nếu ngươi phá hủy hiệp nghị, cũng đừng trách ta làm ra sự tình gì tới. Ngươi muốn làm gì? Tiêu lý thì ngẩn đầu, nhìn tiêu dao trong mắt phòng bị rất là rõ ràng, nàng âm thầm có chút hối hận. Chính mình lần này kế hoạch quá không chặt trẻ, hẳn là chờ đến ngày mùa thời điểm. Triệu giữ đạo Hiếu không có thời gian thủ tiêu đại nhà khi, lại động thủ, nói nữa, muốn cho đối phương. Lạc thai, cũng không nhất định thế nào cũng phải chính mình động thủ, biện pháp rất nhiều, không phải sao? Hiện giờ lần này không thành công, lần sau đối phương có phòng bị, phóng trần liền không có dễ dàng như vậy. Ngươi thật mau liền sẽ biết đến. Tiêu giao nói xong lời này, không có lại để ý tới hai người, tướng công, ta mệt mỏi, còn có, ngươi đừng quên, đại phu còn ở trên xe ngựa. ân triệu giữ đạo Hiếu gật đầu. Các ngươi chạy nhanh lăng, ta không nghĩ thấy các ngươi. Hắn không có. Thật sự động thủ đánh các nàng, đã xem như không tồi. Lúc sau, triệu giữ đạo hiếu đem xe bò rắc tiếng vào, không chút khách khí mà đem đại môn đóng lại. 15 phút lúc sau, đại phu, thế nào? Ta tức phụ không có việc gì đi. Từ đại phu cấp tiêu do bắt mạch, triệu giữ đạo hiếu liền ở một bên khẩn trương hề hệ mà nhìn, đại khí cũng không dám ra. Chờ đến đại phu rốt cuộc đem tay buông lúc sau, chạy nhanh hỏi. Không có việc gì, thân thể thực hảo, đại phu lại hỏi tiêu giao hảo trúc tầm thường. Vấn đề, ân, lớn như vậy bụng, ta phỏng trừng hẳn là xong bào thai, này một câu, khiến cho triệu giữ đạo hiếu nứt ra rồi miệng, theo sau lại nhắm lại. Chính là, đại phu, phía trước nhà của chúng ta cũng có người hoài song thai, nhưng bụng cũng không có lớn như vậy à. Đại phu hoành triệu giữ đạo hiếu lướt mắt một cái, kia chỉ sợ là cùng ăn cái gì đồ vật có quan hệ. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, hiện giờ ngươi tức phù ăn, theo ta phỏng đoán, hẳn là muốn so trong thun mặt khác ban thai phụ nhân. Muốn hảo, cũng không có thật tốt, chịu giữ đạo hiếu ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, chính là dựa theo đại phu ngươi nói lại ăn, bất quá, tiểu yêu ăn, uống hảo nhân thật ra thật sự. Lời này rời xuống, người lại cười đến nhìn không thấy đôi mắt. Ơn, đại phu trợn trắng mắt. Hắn ở trăm phút chấn xem qua người bệnh không ở dô ít, đừng nói nông thôn, chính là trong thị trấn người bình thường ra, nơi nào sẽ có mấy người sẽ chân chính, mà dựa theo đại phu theo như lời đi mô thức ăn, liền này tiểu. Tử ngốc, thật đúng là cái đau thức phụ. Nếu là song thai nói, giống nhau đều sẽ xuất hiện sinh non tình huống, nếu là có điều kiện nói, 7-8 tháng. Các người liện đem bà mụ chuẩn bị tốt, nhất định phải tìm có kinh nghiệm, đại phu sờ sờ hắn có có chút chắn bịch lại cũng không phải rất dài dâu, nhìn đứng ở một bên giống học sinh giống nhau dùng tâm nhớ đồng thời, còn không dừng gật đầu, cười nói, nếu là có điều kiện, ở nhà chuẩn bị tốt nhân xâm, nếu là sinh sản khi, thai phụ thoát lực, có thể dùng, thuốc nghĩ đến nhân xâm giá cả, nay chỉ sợ lại đến phiền tói lý đại ca, chờ đến đem đại phu tiễn đi. Triệu giữ đạo Hiếu lại vội vàng cấp tiêu giao chuẩn bị cơm chưa, lúc sau, ngươi thật sự muốn đi tiêu lôi ra. Tiêu giao nhịn triệu giữ đạo Hiếu muốn ra cửa, mở miệng hỏi. Ơn, triệu giữ đạo Hiếu gật đầu, tiểu yêu, ta biết tiêu lôi sẽ không thật sự đem ngươi mẹ kế thế nào. Bất quá, có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó hắn cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, ngươi. Hiện tại cũng không phải là một người, có chuyện gì, ngươi tướng công ta đều sẽ vì ngươi làm chủ. Vậy ngươi đi thôi, tiêu dao gật đầu. Triệu giữ đạo hiếu là người thành thật, cũng là thực thật sự người, chỉ là, ở rất nhiều sự tình thượng hắn đều có chính mình nguyên tắc, giống như là tiêu nhị sinh sự tình lần trước phát sinh sau, hắn liền lại không nói tiêu nhị sinh kết giao, lại nói triệu tiêu thị, liền tính khi đó hắn trong lòng nương, liền tính hắn khổ sở, hắn đồng dạng sẽ nói đến làm, được, không lui tới liền tuyệt đối sẽ không lui tới, lúc này đây, chỉ sợ tiêu ly thì cùng tiêu thủy cũng bị hắn xả, như không lui tới danh sách bên trong, chỉ là, ở triệu giữ đạo hiếu đi phía trước. Tiêu Lý thì đã đem sự tình nói cho cho Tiêu Lôi, Tiêu lang người phải tin tưởng ta, ta thật sự không phải cố ý. Định Tiêu Lôi xem kỹ ánh mắt, Tiêu Ly Thị trong lòng có chút buồn trồn, đã lâu, trừ bỏ kia nữ nhân chết kia một lần, Tiêu lang liền không còn có dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Vì, cái gì? Tiêu Lôi hồi lâu mới mở miệng hỏi, thanh âm rất là trầm thấp, như vậy không hảo sao? Chúng ta cùng Tiêu Đại Nha nước dính không phạm nước sông, ta còn nghĩ, năm nay thu hoạch hảo. Chúng ta liền chính mình một lần nữa tìm một chỗ khởi phòng ở, đến lúc đó dùng làm cấp tiểu kim cưới vợ. Ngươi vì cái gì muốn đi treo trọc tiêu đại nha, ngươi rõ ràng biết, nàng sẽ không lại là phía trước cái kỷ nhậm ngươi khi dễ tiêu đại nha, ngươi làm chuyện này phía trước, chẳng lẽ ngươi sẽ không vì tiểu kim tưởng tượng sao? Càng buồn cười chính là, ngươi thế nhưng mang theo thủy nhi cùng đi, tính nhì, ngươi thông minh, ngươi thiện giải nhân ý đi nơi nào? Tiêu Lan, ngươi... Tiêu lý thì còn tưởng biện giải, nhưng ngẩn đầu, nhìn tiêu lôi đôi mắt, nàng liền biết, chính mình tâm tư bị xem thấu, chỉ là, kia lại như thế nào. Nhìn chầm chầm tiêu lôi mắt đẹp, nước mắt cuồn cuộn đi xuống lạc, tiêu lôi, người nói nước dính không phạm nước sông, chính là, người làm được sao? Mười lượng bạc mua, một cây ngọc đậu, người điên rồi đi. Tiêu đại nhà trong nhà như thế nào loại lương thực, người liền như thế nào loại, này còn gọi làm nước dính không phạm nước sông. Tiêu lôi nhíu mày, tinh nhi luôn luôn thức đại thể. Sao có thể sẽ không biết chính mình như vậy lựa chọn dụng ý, hiện giờ kia sinh trưởng đến vừa lúc tiểu mạch không phải có thể thuyết minh vấn đề sao? Ta làm như vậy, còn không phải là vì chúng ta người một nhà có thể sinh hoạt đến tốt một chút, tinh nhi, ngẫm lại nhà của chúng. Ta có bao nhiêu lương thực, ngẫm lại không lâu lúc sau liền phải thu hoạch như vậy nhiều tiểu mạch, người có thể hay không không cần như vậy không nói đạo lý, bình tĩnh lại hảo hảo ngẫm lại có được hay không. Bình tĩnh, tiêu lý thì thanh âm hơi hơi có chút tim, đứng dậy, ngơ ngác mà nhìn tiêu lôi, tiêu lôi, người kêu ta như thế nào bình tĩnh, người quên được, ta nhưng quên không được, kia đã từng ở ta trong bụng đải năm cái nhiều tháng hài tử, rốt cuộc là như thế nào không có, ta không tin, người không rõ, người nói, ta như thế nào có thể chơi mắt, mà nhìn kia nữ nhân nữ nhi sinh hoạt như vậy hạnh phúc, nhìn nàng thuận lợi mà sinh hà hài tử, đủ rồi. Tiêu lôi một vách cái bàn, giữa mày toàn là mỏi mệt Này đều nhiều ít năm sự tình Hôm nay may mắn tiêu đại nhà không có sự tình Lý Tĩnh nhi, người liền nghĩ chính người trong lòng thoải mái Ta mấy năm nay mở một con mắt nhắm một con mắt Mà nhìn người lăn lộn tiêu đại nha Ta có nói quá cái gì sao? Nhưng người cũng không nghĩ Nếu là tiêu đại nhà hôm nay có cái tốt xấu Người cảm thấy chúng ta một nhà bốn người còn có thể đủ hảo hảo Mà đứng ở trong phòng nói chuyện ăn cơm sao? Hừ, ăn lao cơm còn kém không nhiều lắm Vẫn là ngươi cho rằng tiêu đại nha sẽ giống triệu giữ đạo hiếu như vậy, hứng nguyện lệnh đại nhân cầu tình, giống triệu tiêu thì may mắn như vậy, nửa cái tháng sau ra tới sao? Người đó là nằm mơ, nếu là tiêu đại nha hại tử thật bởi vì ngươi mà đã không có, chúng ta liền chờ cả đời ở đại lao vượt qua đi. Bị tiêu lâu như vậy lạnh giọng trách cứ, các động tiêu lý thị như là bị bắt một thùng nước đá, từ lạnh đến ngoại, hôm nay việc này, nàng sát thật là thiêu xuê sát. Cắn cắn môi, đáng thương hề hề mà nhìn tiêu lôi, chính là tiêu lang làm ta liền như vậy nhìn tiêu đại nha sinh hà hại tử, lòng ta thật sự không cam lòng, dựa vào cái gì, như vậy một cái cái gì đều sẽ không nữ nhân, có thể như vậy hạnh phúc, tính nhi, đừng nghĩ những cái đó oa chủ ý, nếu là ngươi thật sự bỏ được chúng ta đây cả, nhà tánh mạng đi đánh cuộc nói, ta cũng không thể nói gì hơn. Không biết vì sao, dĩ vãn nhìn tính nhi xuất hiện biểu hiện như vậy, hắn sẽ đau lòng. Nhưng hiện tại, trong lòng thế nhưng tác dụng một cổ khó có thể miêu tả phiền tráng. Nhiều năm như vậy, năm đó kia chuyện ai đúng ai sai chúng ta liền không cần đi truy cứu. Đại nha nạn nương đều đã chết nhiều năm như vậy. Vì cái gì người liền không thể đổ buông, hảo hảo sinh hoạt. Ta, ta, tiêu lý thì bởi vì trưởng thành hoàn cảnh, từ nhỏ nhất. Am hiểu đó là xem mặt đoán ý, tự nhiên nhìn ra tiêu lôi trong mắt không kiên nhẫn, vội nói, lại cho ta một ít thời gian. Ta sẽ nỗ lực quên mất Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất Lại quá 2 năm Thủy Nhi liền phải xuất giá Ngươi có thể cho nạn nhiều chuẩn bị của hồi môn Lại có, tiểu kim từng ngày lớn lên Ngươi cũng có thể cho hắn thu xếp tức phụ Trong nhà thủ công nghiệp, đồng ruộng việc nhà nông Đã đủ chúng ta vội Ngươi tưởng như vậy nhiều làm cái gì Tiêu lôi thần sắc buôn Lỏng một ít, quá không được mấy năm Chúng ta đều là phải làm gia ra nải nải người Quá khứ khiến cho nạn qua đi đi Tiêu lý thì nhẹ nhàng mà gật đầu Đến nỗi nàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng liền không ai biết. Chịu giữ đạo hiếu đi tiêu ra thời điểm, lời nói rất là không khách khí. Chỉ cần tưởng tượng tiêu ra người là như thế nào đối tiểu yêu, hắn liền hoàn toàn không có cách nào vẽ mặt ôn hòa lên. Cha, tiểu yêu đã cùng ta nói các ngươi cùng nàng chi gian hiệp nghị. Ta cho rằng, tiểu yêu làm ra như vậy đại nhượng bộ, các ngươi sẽ thỏa hiệp, nhưng hiển nhiên, mẹ kế thực không cam lòng. Hy vọng cha về sau xem trọng mẹ kế, đừng cho nàng lại làm cái gì việc ngốc. Nếu không nói, ta cũng không rõ ràng lắm ta chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Có lẽ là bởi vì cùng tiêu giao đợi đến lâu rồi, triệu giữ đạo hiếu chẳng những nói chuyện lưu loát lên, ngay cả làm việc đều rất có quyết đoán, nói xong này đó cũng không có nhiều làm dừng lại, xoay người rời đi. Thời, Giang cũng vì ngày mùa mà qua đến bay nhanh, đi theo triệu giữ đạo hiếu mấy nhà loại tiểu mạch một đám vội đến cùng ngô giống nhau, nhưng bọn họ một đám trên mặt thỏa mãn tươi cười, cũng khiến cho mặt khác thôn dân đôi mắt đỏ một tảng lớn. Khi phơi trong sân tảng lớn tảng lớn no đủ tiểu mạch, vừa thấy liền biết là được mồi, chỉ là bọn họ biết, hâm mồ cũng hâm mồ không tới, chỉ có thể giàu dĩ mạch tưởng, chờ sang năm, bọn họ cũng sẽ có như vậy thu hoạch. Tiếu đại chủ thường xuyên cảm thăng về sau, có thể mỗi ngày ăn nó no trong bụng, nghỉ kế tiếp còn có hai cha lúa nước thu hoạch, càng là cả ngày đều mang theo tươi cười, đi đường đều phải bay lên giống nhau, mà trước kia khô gầy tiểu trụ dần dần sắc mặt hồng nhuận lên, mừng đến thiêu ra hai lão cả ngày đều vui thuy hứng hở. Chính là tiếu đại nương thân thể bởi vì thiếu như vậy phiền lòng sự, mà khỏe mạnh không ít. Tiêu giao trong nhà tiểu mạch cùng kể cải rầu đều là Lý Thanh Ninh, từ bên ngoài mang người vội giúp thu, này mấy tháng qua, Lý Thanh Ninh cũng là vội chân không chạm đất, người đều là Ngô Thiên mang đến, chính hắn thật sự là không rảnh. Chẳng qua, đường vài tháng không gặp Ngô Thiên, nhìn tiêu giao kia cực đại bụng, ngay người hồi lâu mới phản ứng lại đây, đối này chịu giữ đạo hiếu nói chúc mừng. Đại nha, người này mấy tháng, như thế nào liện lớn như vậy, ta coi nếu không phải mau sinh Ngô Thiên cười nói, Ngô Đại ca, sớm đâu? Nguyên bản không thế nào lo lắng, tiêu giao lúc này cũng có chút lo lắng, nàng này bụng. Thật sự là đài không bình thường, năm trước tháng 10 hoài, hiện giờ mới hơn 6 tháng, thế nào cũng đến chờ đến tháng 7 đi. Nhưng này cũng quá lớn, Ngô Thiên sửng suốt, nhà hắn bà nương sinh hài tử khi bụng nhưng không có lớn như vậy. Nhìn hiện tại đi đường đều có chút cố hết sức, yêu cầu triệu huynh đệ ở một bên đỡ mới an ổn, Ngô Thiên cảm thấy chính mình chịu kích thích. Nếu không, ta trở về thời điểm thỉnh cái đại phu, ân còn có bà đỡ, thường chủ nhà các ngươi đi, ngươi như vậy, ai có, thể yên tâm, có thể chứ, lúc này triệu giữ đạo hiếu tùy rằng như cụ sẽ cảm thấy ngượng ngùng, bất quả, lại không có như vậy khách khí, hiện giờ hắn mỗi ngày sáng sớm mở to mắt, nhìn tiêu dao cao ngất bụng. Đều cảm thấy lại lớn một vòng, theo sau liền từ một bên cầm lấy thước dây, vây quanh bụng lượng một chút, theo sau kinh hô, cơ hồ mỗi ngày đều xe trường, hơn nữa tốc độ còn không chậm, làm hắn lo lắng vô cùng, có đại phu cùng bà đỡ ở một bên chờ, tiểu yêu cũng có thể đủ an toàn chút, bọn, họ có thể an tâm một ít. Đương nhiên có thể, này lại không phải cái gì đại sự. Ngô Thiên cười nói, chỉ là triệu huynh đệ, ta mang lại đây người đủ rồi sao? Đủ rồi, triệu giữ đạo hiếu gật đầu, chờ đến tháng 5 sơ, liền có thể cấy mạ, chích khoai lang đỏ bắp, bọn họ thật là không tồi, động tác chẳng những mau, việc nhà nông cũng làm rất khá, đông ruộng xử lý thật sự là cẩn thận sang bằng, đúng rồi, lý đại ca đâu. Tiểu mạch thu hoạch hẳn là không tồi đi, đó là, ngô thiên vừa nghe triệu, giữ đạo hiếu hỏi chuyện, cười nói, các ngươi chỉ sợ không biết, nhà của chúng ta thiếu gia vì việc này, vội nhiều ít cái buổi tối không có nghỉ ngơi. Mới khiến cho Vĩnh Sương huyện nội, mỗi cái thôn thôn dân đều thấy tiểu mạch thu hoạch, phóng trừng, chờ đến năm nay tháng 10, sẽ có tuyệt đại đa số người đều sẽ loại lúi mì vụ đông, ta ăn quá tân ra tới bột mì, so với trước hương vị muốn ảo Huyện Thái ra cả ngày đều cười đến không khép miệng được, đã làm người đi mở rộng huyện Nha kho hàng. Nghĩ đến, năm nay thu nhập từ thuế sẽ so năm trước còn hảo. Tiêu Giao vừa nghe, Lý Thanh Ninh thế nhưng nhỏ đến mỗi cái thôn đều chỉnh một khối ruộng thí nghiệm. Quả nhiên là có chút bản lĩnh, bất quá, mặc dù là không cần hắn tự mình hạ đồng ruộng, chỉ cần là ở như vậy là hậu địa phương thao tác chuyện như vậy, cũng là phi thường khiến người mệt mỏi mệt tâm một việc. Chờ đến ngày mùa chân chính qua đi, đã tới rồi tháng 5 đế, toàn bộ vĩnh xương huyện nông dân đôi mắt đều là phát quan phát. Lượng, không riêng gì đại bộ phận người chỉ thay đổi lúa nước reo trồng kỹ thuật, vẫn là mỗi cái thôn đều có kia số ít một ít có thế xa, lại có găng nếm thử tân sự vật, chọn dùng cái mã loại lúa nước, di đặng loại khoai lang đỏ Tăng thêm ngọc đậu như vậy tân tác vật thôn dân, một đám hai dạng tỏa ánh sáng, hận không thể một ngày 24 tiếng đồng hồ đều đại ở Điền Biên, mà Biên, quan sát đến thu hoạch biến hóa, chờ mong tân một vòng được mùa. Mà này một vòng vội quá lúc sau, Lý Thanh Ninh cuối. cũng là rút ra thời gian, nhìn đến tiêu giao khi biểu tình như cụ ôn hòa, chỉ là, hắn kia đem cũng không rời khỏi người cây quạt dơi trên mặt đất, biểu hiện hắn thất thố, đại nha mùi muội này thật sự không có vấn đề sao. Nhìn một bên đại ph Lý Thanh Ninh mới kinh ngạc phát hiện chính mình hỏi sai rồi người, ước chừng khi nào sinh. Hồi nhị thiếu ra nói, lấy vị này phu nhân bụng xem ra, phóng trừng tùy thời đều khả năng sẽ sinh, chỉ là lấy vị này phu nhân mang thai thời gian tới xem. Nói, phóng trừng còn phải đợi thượng một hai tháng. Lão đại phu cũng có chút sợ không chuẩn. Ở Vĩnh Xương huyện, phụ khoa hắn nói đệ nhị, mỹ nhân dám sinh đệ nhất nhưng đối mặt tiêu giao bụng, hắn có chút không dám khẳng định như thế nào sẽ lớn như vậy. Ngươi! Lý Thanh Ninh đối với đại phu trả lời có chút vô ngữ, nói không phải tương đương chưa nói sao? Yêu cầu chuẩn bị cái gì? Người phái người đi huyện nha thông chi một tiếng, sớm chuẩn bị sẵn sàng luôn là không sai, đại nha muội muội Người cũng không cần cùng ta khách khí. Ha ha, tiêu giao khẽ cười một tiếng, lý đại ca, ta như thế nào sẽ cùng người khách khí đâu? Liền hiện tại, tiêu giao chân đã có chút sự ứng vụ, nhưng thật ra trên mặt tuy nói mật mà không ít, nhưng như củ mỹ lệ như cũ xác định là xong thai. Thấy đại phu gật đầu, Lý Thanh Ninh cười nói, "Chúc mừng Triệu huynh đệ, lập tức liền thêm hai đứa nhỏ, về sao viện này đã có thể náo nhiệt, bất quá, cái này mùa Đông, các ngươi viện này cũng nên hảo hảo quy hoạch quy hoạch, đem phòng ở xây lên tới." "Ừ, ta cùng Tiểu Yêu cũng là như vậy tính toán." Triệu Dữ Đạo hiếu gật đầu nói, "Đúng rồi, Lý đại ca, lúc này đây tới, chủ chức thời gian lại đi đi, chờ đến lần sau ngày mùa, tổng còn có một đoạn thời gian, nhà các ngươi chủ hạ sao?" Lý Thanh Ninh phe phẩy cây quạt, nhưng thật ra không có ác ý. Tổng cộng liền 4 cái phòng, ta phòng chỉ sợ đã sớm bị người chiếm đi. Nào dám chiếm gì thiếu gia phòng? Lão đại phu cười nói, một bên bà đỡ đồng rạng. Gật đầu, hai người nhìn Lý Thanh Ninh ánh mắt cung kính là có, càng nhiều lại là thân thiết, vừa thấy liền cùng Lý Thanh Ninh quan hệ không tồi. Chúng ta vẫn luôn đều ở trong nhà người khác ở nhờ. Cách nơi này cũng không xa, còn không đến 200 m lộ trình. Có chuyện gì, giống một tiếng liền nghe thấy được. Hiển nhiên, ở một đoạn nhà tử đại phu đã minh bạch dân quê chi gian giao lưu phương lư Kia giọng đại, hảo trúc thời điểm hắn đều phải cảm than, này đại phu là ở tại tiếu đại quý. Trong nhà, không nói nhà hắn vốn dĩ liền có một cái thai phụ, đối với đại phu cùng bà đỡ vào ở rất là cao hứng, liền dựa vào hai nhà người quan hệ, nhà bọn họ phòng lại nhiều, dù sao không cũng là không. Cho bởi vì lần trước chịu đủ đã kích thật vất vả khôi phục lại, một lòng cạn thêm cứng rắn triệu tiêu thì đã không có xuống tay cơ hội, bất quá, mặc dù là hết bệnh rồi, đem cha mẹ cùng hai cái mùi mùi gánh vắt cấp 3 kẻ huynh để chiếu cố sự tình lại, không có thay đổi, phản phất liền như vậy định rồi xuống dưới Hiện giờ triệu tiêu thị đã không thế nào để ý bên ngoài người sẽ nói như thế nào nàng, vào đại lao, nàng liền minh bạch, trở ra, vô luận nàng làm nhiều ít nỗ lực, thanh danh đều không thể khôi phục, hơn nữa trừ bỏ lão tam hảo điểm. Mặt khác hai cái nhi tử, hai cái nữ nhi xem như thương thấu nàng tâm, đơn giản liền bất chấp tất cả. Ở nhà, thành trân chính lão thái thái, vô luận trong thôn ngày một cỡ nào đuổi thời gian, nàng không phải ít một phen hỏa. Một ngày tam bữa cơm cần thiết đến đúng hạn bưng lên bàn, nếu là hơi có duyên sau, nàng liền đại xảo đại nháo. Cho dù là đối này nàng đã từng thương yêu nhất tiểu nhi tử, cũng không có nửa điểm nhu nhật, dĩ vãng nàng còn sẽ đại tôn tử. Hiện giờ, liền tính là triệu chi nghĩa ra hai đứa nhỏ khóc đến giọng nói điều ách. Cũng sẽ không xem một cái, ở nàng trong lòng, đối vãn bối làm là hận thật sự. Tiểu muội ngươi muốn như vậy đi xuống bao lâu? Tiểu đại sinh nhịn triệu tiêu thị, có chút đau lòng, càng nhiều lại là lo lắng. Liền tính ngươi mấy cái nữ nhi lần này làm được thật không đúng, chính là, ngươi như vậy, cũng không thay đổi được gì a kia đại ca, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm? Triệu tiêu thị, đối với tiểu đại sinh cùng tiêu nhị sinh, bởi vì lần trước trải qua. Nhưng thật ra càng nhiều một tầng tín nhiệm cùng ý lại cùng với thiệt tình, nhìn Tiếu Đại Sinh trong mắt như vậy chân thật lo lắng, nàng mở miệng hỏi, ngàn vạn đừng làm cho lòng ta bình khí cùng mà đối diện những cái đó xúc sinh, ta làm không được. Tiểu Mụi, Tiếu Đại Sinh cảm thấy chính mình thật sự không thể lại như vậy, dung túng Tiểu Mụi đi xuống, uống một ngụm trà thủy, thở dài một tiếng, mới mở miệng nói, mấy ngày. Này ta cẩn thận nghĩ tới, bọn họ sợ dĩ sẽ như vậy, ngươi cũng là có trách nhiệm, ta. Triệu tiêu thị như thế nào cũng không nghĩ, tới luôn luôn đối chính mình thiên y bách thuận đại ca sẽ, đối với chính mình nói nói như vậy, có chút phát ngốc mà chỉ vào cái mũi của mình mở miệng hỏi, ta như thế nào sẽ có trách nhiệm? Chẳng lẽ ta đối bọn họ còn chưa đủ hả sao? Ta ăn mặc cân kiệm xuống dưới tiền không phải là bọn họ sao? Ta xin hạ bọn họ, đào tim đào phổi mà đối bọn họ, nhưng bọn họ đâu, đại ca, nhị ca, các ngươi cũng chính mắt nhìn thấy, bọn họ là như thế nào đối ta? Một đám chính là lòng lan giả sói nha nói xong lời cuối cùng triệu tiêu thị trong mắt lế lệ quan thanh âm mang theo dung dẫy thê lương nàng cường ngạnh cả đời không nghĩ tới lâm già rồi thế nhưng ở chính mình nhi tự nữ nhi trên người tài như vậy một cái đại té ngã như thế nào có thể không cho nàng tâm tồn oán hận nhị ca người tới nói nói này như thế nào luyện thành trách nhiệm của ta đây là cái gì cái đạo lý chẳng lẽ ta dưỡng bọn họ còn dưỡng sai rồi sao Lúc này Triệ tiêu thì nói đã mang lên vài phần khóc ý chỉ là nàng như của quật cường mà không cho nước mắt rơi xuống Tiểu mụi, ta không phải ý tới này. Tiểu đại sinh ý bảo đau lòng đến không được tiêu nhị sinh không cần nói chuyện. Ta biết người đối bọn họ thật hảo, chính là người nghĩ tới không có. Còn có một cái triệu lão nhị, từ nhỏ đến lớn người là như thế nào đối hắn? Triệu lão nhị theo chân bọn họ như thế nào có thể so sánh với? Triệu tiêu thì có chút phản ứng không kịp. Nay cùng triệu giữ đạo hiếu lại có cái gì quan hệ? Ta đã từng khuyên quá ngươi, nếu kia hai người đều đã chết, ngươi cũng liền đem trong lòng cái kia kết buông ra. Tiểu đại sinh mở miệng nói, lúc ấy ta xin ý bận quá, cũng không có nhiều chú ý, người cũng không có đem ta nói để ở trong lòng. Khi đó, người mấy cái hài tử tuổi đều không lớn, tiểu hài tử dễ dàng nhất chính là ấy dạng học. Dạng, dựa vào bọn họ mấy cái huynh mùi đối chiều lão nhị thái độ, người đối phó triều lão nhị thời điểm nhất định là không có kiên dài bọn họ. Triều tiêu thiện nghĩ đã từng, chính mình chính là muốn cho cả nhà đều biết, triệu lão nhị có bao nhiêu không thảo hỷ Như vậy, mới không đến nỗi làm chính mình thân sinh nhi nữ cùng triệu, lão nhị sinh ra cảm tình tới, những nàng tuyệt đối sẽ không muốn chính mình nhi nữ đem nàng như vậy một mặt học đi, cuối cùng còn đối phó đến trên người mình, nghĩ. Vậy chút, triệu tiêu thì cũng không biết nên nói chút cái gì. Kìa đại ca, sự tình đều đã như vậy, lại nói này đó lại có cái gì ý nghĩa, mấu chốt sự tình tiểu ngụy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể nhìn ra tới. Triệu ra kia mấy cái tiểu xuất sinh đối tiểu muội là càng ngày càng không kiên nhẫn, thậm chí lại một lần, hắn thế nhưng nghe thấy triệu chu thị cùng triệu hà thì sau lưng mắng tiểu muội, mà triệu giữ đạo hiếu cùng triệu chi nghĩa kia hai cái xuất sinh thế nhưng ở một bên trầm. Mặt không nói, ta không cảm thấy tiểu muội nhường nhịn sẽ làm kia mấy cái xuất sinh cảm ơn, hừ, phỏng trừng chỉ biết càng thêm bất hiếu. Lời này, tiểu đại sinh cũng không có phản bác, muốn như thế nào làm, đoàn xem tiểu mụi người ý tứ. Kế tiếp nói tiếu đại sinh có chút không đành lòng, hắn những cái đó nhi nở mặc dù là đối chính mình bất mãn, lại trước nay sẽ không ném xuống chính mình mặc kệ, càng sẽ không ở sau lưng nhục mạ hắn. Hắn mấy ngày nay xem như suy nghĩ cẩn thận, hắn xác thật là thực xin lỗi bọn họ, cho nên, đối với triệu tư hiền, muốn gả cho hắn ra lão đại sự tình vẫn luôn không có đồng ý. Cũng may, tiểu mùi hiện tại cũng không có lại đề cập, hắn có chút sợ hãi tiểu mùi lại cùng nhà mình vãn búi đối thường. Một người sinh hoạt, càng dễ dàng hồi tưởng chuyện cũ. Tiếu đại sinh không biết này có phải hay không biểu thị hắn thật sự già rồi, thật có chút sự tình, càng là trở về tưởng, trong lòng ấy nấy liền càng nhiều, hắn thậm chí không nhớ rõ chính mình thượng một lần, quan tâm chính mình tức phụ, quan tâm chính mình nhi tử, tôn tử là ở khi nào, cũng đúng là bởi vì này phân ấy nấy, đã từng khí phách hăng hái quá tiếu đại sinh, ở đối mặt bọn họ khi liền mang lên vài phần thật cẩn thận lấy lòng, càng đừng nói yêu cầu bọn họ đi làm không muốn làm sự tình, thậm chí so với tiểu ngồi ra mấy cái sụp sinh tới. Hắn cảm thấy nhà hắn ba cái hài tử đều là hảo hài tử, ít nhất đã trải qua chuyện lớn như vậy, bọn họ đều không có vứt bỏ chính mình cái này lão nhân Đại ca, lời này là có ý tứ gì? Triệu tiêu thị mở miệng hỏi, ta như thế nào nghe không rõ? Liền tính là theo chân bọn họ mấy cái rằng co, nháo, ngươi quá đến như cũ không tốt, không phải sao? Tiểu đại sinh cười nói, nếu là tiểu mùi muốn bọn họ một đám trở nên hiếu thuận lên, thiệt tình ta làm không được, rốt cuộc bọn họ đã lớn như vậy, là cái dạng gì tính cách sớm đã hình thành. Bọn họ đều như vậy, đại ca ngươi cảm thấy ta còn sẽ hy vọng xa với bọn họ đối ta cái này, mẹ ruột có bao nhiêu thật, cảm tình sao? Triệu tiêu thì đánh gãy tiếu đại sinh nói, trao phúng mà nói. Nếu tiểu muội không nghĩ, sự tình liền dễ dàng đến nhiều, quả nhiên là chính mình tiểu muội vô luận là chịu bao lớn đa kích đều có thể đủ thực mau đứng lên, chỉ là trong lòng thứ chỉ sợ càng thêm cứng rắn, ta tưởng tiểu muội chính ngươi còn có một tuyệt bút bạc, hoàn toàn đủ ngươi thoải mái dễ chịu mà sống đến lão. Về nhà lúc sau, không cần ở tại bất luận cái gì một cái nhi tử gia, mang theo triệu đức còn có hai. Cái chữ xuất giá cô nương, đơn độc trụ, bọn họ nếu làm ra như vậy sự tình, tiểu mụi, ngươi còn dùng vì bọn họ thanh danh suy nghĩ sao? Đặc biệt là triệu thủ trung, vốn tưởng rằng hắn là lão đại, là sĩ diện, như thế nào cũng sẽ không làm ra làm cha mẹ tách ra dưỡng sự tình, bất quá, bọn họ nếu dám làm, tiểu muội cần gì phải thế bọn họ che lấp? Chính là, đại ca, ta thật lâu không có đã làm thủ công nghiệp, triệu tiêu thị cười. Cười đến rất là vui sướng, hiển nhiên là đồng ý tiếu đại sinh đề. Nghị, nhà của chúng ta tiểu ngụy lại không phải sẽ không làm. Tiêu nhị sinh thấy tiểu ngụy cười, cũng yên lòng, mở miệng nói, về sau, không cần bị khuất chính mình. Muốn ăn cái gì liền đi mua, nghĩ muốn cái gì đồ vật cũng không cần tỉnh bạc. Không cần trồng trọt, dưỡng hai chỉ gà con, nhật tử như thế nào thoải mái như thế nào quá. Những cái đó bạc, chờ ngư đi, cũng mang không tiếng quan tài. Như vậy nhi tử, nữ nhi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng để lại cho bọn họ. Nằm mơ Triệu tiêu thì không Trước suy nghĩ liền nói, ta hiện tại thật thật hối hận, phân ra thời điểm cho bọn họ như vậy nhiều bạc, bất quá, như vậy cũng quá tiện nghi bọn họ đi. Sao có thể cứ như vậy, tiếu đại sinh cười nói, trước không nói tiểu ngồi cùng ngủ ngụi của hồi môn về sau nhất định là bọn họ ra, mà xính lễ còn lại là chính người thu, khi hai cái cô nương, người nếu là còn có chút cảm tình khiến cho các nàng gã tốt một chút, nếu là không có, khiến cho các nàng chính mình đi lan lộn, chỉ một điều kiện, xin lễ thiếu tuyệt đối không được. Triệu tiêu thì gật đầu, đã từng nàng chưa từng có nghĩ tới bán nữ nhi, chỉ là, đơn nàng bị chói hai tay bị bắt đầu mang đi thời điểm, khi hai cái nữ nhi không rên một tiếng bộ gián đã dùng hết nàng cảm tình, còn có đâu. Trực giác nói cho nàng, đại ca chiêu số còn không có xong. Vô luận ngươi cùng triệu lão nhị chi gian nháo đến có bao nhiêu cứng đờ, đều không thể đủ thay đổi ngươi cùng triệu đức là hắn cha mẹ sự tình, cho nên, tiểu muội ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi có bốn cái nhi tử, chúng ta cũng không cần quá nhiều. Dựa theo theoạn hoa thôn giống nhau phú hộ Hiếu kính bạc tới tính, năm lễ những cái đó bọn họ nguyện cấp liền cấp nhưng mỗi năm mỗi cái nhi tử năm lượng bạc Hiếu kính tiền một phân cũng không thể thu, yên tâm, có nhị đệ ở bọn họ trong lòng liền tính không muốn cũng không dám không cho. Thếu đại sinh cười đến cùng cáo già giống nhau ở Hạnh hoa thôn mang quá, tự nhiên biết này hai bên lượng bạc trên thực tế đã đủ triệu tiêu thị cùng triệu Đức hai người đem nhật tử quá thật sự là giàu có. Â triệu tiêu thị gật đầu mà nếu mày đều buông lỏng ra, Tiểu Mụi, Tiếu Đại Sinh nhìn Triệu Tiêu Thị, thật nhiều năm, ta cũng chưa gặp qua Tiểu Mụi ngươi chân chính vui vẻ quá, hiện giờ chúng ta đều già rồi, có một số việc Tiểu muội nên buông xuống. Triệu Tiêu Thị nhìn Tiếu Đại Sinh, vừa mới mới xuất hiện tư cười thật mau liền biến mất, miệng có chút phát khổ, theo sau mở miệng nói, đại ca, người cho rằng ta không rõ, người ý tới sao? Nếu là có thể buông ta đã sớm buông xuống, chính là ta làm không được, người biết không? Ta cùng Triệu Đức làm vợ chồng ngân ấy năm, nhưng mỗi cái buổi tối, ta đều vẫn là sẽ mơ thấy Triệu Minh, mơ thấy hắn đột nhiên xuất hiện cứu ta khi phong độ nhẹ nhàng. Như vậy làm lòng người say, cũng sẽ mơ thấy hắn cử tuyệt ta khi dứt khoát, thậm chí chút nào đều không suy xét ta một cái cô nương ra, bỏ xuống thể diện, hướng hắn biểu đạt chính mình tình nghĩa. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Tiêu thì trong mắt hận như vậy rõ ràng, này đó ta đều tưởng đã quên, nghĩ tới chính mình muốn sinh hoạt, chính là mỗi ngày đều sẽ bị như vậy mộng quấn quanh. Đại ca, ngươi nói cho ta, ta có thể làm sao bây giờ? Làm ta nhịn triệu minh nhi tự sống được so với ta nhi tự nữ nhi, so với ta chính mình còn muốn hạnh phúc, dựa vào cái gì? Nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy, năm đó ta tình nguyện triệu minh không có cứu ta, nói không chừng ta sinh hoạt cũng sẽ không giống như bây giờ, lung tung, vui loạn. Chính là, tiểu muội ta cùng đại ca thật sự không có kỳ bản lĩnh. Lần này sự tình ngươi cũng nên rõ ràng, kia lý thanh ninh không phải cái dễ trọc trũ. Huống hồ hắn hiện tại liền ở tại triệu giữ đạo hiếu trong nhà, ta chỉ là cái nho nhỏ thôn trưởng, như thế nào có thể cùng hắn đối nghịch. Tiêu nhị xin cười khổ, huynh mũi ba người đều thập phần hối hận, sớm biết rằng khiến cho triệu giữ đạo hiếu trừng không lớn, cũng liền sẽ không có mặt sau những việc này. Cái này ta biết, ta chỉ là nói lòng ta không cam lòng, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giống phía trước như vậy lỗ mảng. Triệu tiêu thị mở miệng nói, ta liền không tin, bọn họ vẫn khí sẽ vẫn luôn như vậy hảo. Hiện giờ nàng có thể làm sao bây giờ Tình thế so người cường Nàng nhưng một chút cũng không nghĩ lại đi Đại lao đi một vòng Trừ bỏ chịu đựng Nàng cái gì đều không thể làm Đúng rồi, đại ca, ta ở nơi nào Khởi phòng ở Tuyển một khối ly ta cùng lão nhị ra Đều không xa địa phương Khiến nhà mới Tiếu Đại sinh cười nói Tuy nói này phòng ở cuối cùng nhất định sẽ là kia ba cái tiểu tử Bất quá Tiểu ngồi như thế nào cũng muốn trước trụ thường như vậy chút năm Đến nỗi về sau Bọn họ như thế nào đi tranh đoạt Kia cũng là bọn họ sự tình Tiểu đại sinh không có nói, làm những cái đó bạch nhãn lan nhìn xem, cho rằng nhà hắn sản đã không có, tiểu muội liền không có chỗ dựa hừ, có như vậy một tòa nhà mê sứ ở nơi đó, bọn họ càng thêm sẽ cho rằng tiểu muội trên tay bạch không ít, mặc dù là vì những cái đó tiền, bọn họ về sau cũng sẽ hảo hảo mà hầu hạ hảo tiểu muội Cũng là, ta đều đã lâu không có chỗ nhà mới, bất quá chính là có chút tiện nghi triệu đức, triệu tiêu thì biểu môi. Ai, tiểu muội ân ta tới nói, triệu đức cũng không tồi. Tiêu nhị sinh cười nói, tuy rằng năm đó sự tình là hắn không đạo nghĩa, chính là, ngươi ngẫm lại, mấy năm nay bị người áp chế, nơi nào giống cái nam nhân, ta nhịn triệu đức mấy ngày nay chịu tội cũng không nhỏ, đại niên mùng mục, bị ba cái nhi tử, đưa đến y quán, khi tình hình, cũng không phải là giống nhau thê lương. Nói tới đây, tiêu nhị sinh cảm thấy chính mình vui sướng khi người gặp họa quá mức rõ ràng, phỏng trừng hắn đối khi mấy cái xuất sinh cũng rất thất vọng, vì làm hắn cùng ngươi đứng ở một cái tiếng thượng ngươi cũng nên đối hắn hảo điểm. Vô luận như thế nào, các ngươi đều nhiều năm như vậy phu thê, ta cũng không tin, các ngươi là một chút cảm tình đều không có. Bởi vì Tiêu Nhị xin những lời này, Triệu Tiêu thì khó được, có chút mặt đỏ, hừ, lệnh Triệu Đức kia ớn ớn dạng, ta cùng hắn có cái gì cảm tình. Tiểu muội, biết tiểu muội có chút mạnh miệng, Thiếu đại sinh liền theo nàng, liền tính ngươi chán ghét hắn, nhưng rốt cuộc ở chung mấy năm nay, chẳng lẽ ngươi tưởng chính mình lúc tuổi già một người quá, làm Triệu lão nhị bọn họ xem ngươi che cười. Hảo, ta biết nên làm như thế nào. Triệu tiêu thì biểu môi mở miệng nói, bất quá, trong nhà sống hắn không thể đủ thiếu làm, tưởng đi theo ta ăn sung mặt sướng. Không làm điểm sự tình gì, sao có thể? Vì thế, không quá mấy ngày, trong thôn lại bắt đầu kiến phòng ở, hơn nửa thịnh vẫn là chấn trên kiến trúc đội. kia tốc độ thực mau, không ra 20 ngày, tam gian lóe sáng nhà ngôi khang trang, xinh đẹp sân cùng tường vây, đều làm thôn dân bận rộn thời điểm, lại đầu đi hâm một ánh mắt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hạnh hoa thôn sinh hoạt thật là càng ngày càng tốt. Xem ra chính mình cũng đến nỗ lực miễn cho trở thành hạnh hoa thôn nhẹ nhất, theo. Sau, lại bắt đầu ở nắng hè trói trang dưới ánh nắng trói trang bón phân, tươi nứ, <cười> làm cỏ, hầu hạ đông ruộng cùng hầu hạ tổ tông giống nhau dụng tâm. Sự tình gì? Hôm nay, triệu giữ đạo hiếu một mở cửa, liền thấy triệu thủ trung, cũng không kêu hắn, chỉ là mở miệng hỏi. Cha cùng nương tìm người có việc. Đối với triệu giữ đạo hiếu thái độ, triệu thủ trung mặc dù là có trong lòng chuẩn bị, mặt cũng không khỏi tối sầm, nói chuyện đi theo thanh âm lên Không rảnh, triệu giữ đạo hiếu không? Trúc nghĩ ngợi liền cự tuyệt, có một số việc, khả năng bởi vì thời gian quan hệ mà phai nhạc, thật có chút sự tình. Ở triệu giữ đạo hiếu xem ra nhất định phải khắc vào trong lòng, nhắc nhở chính mình, miễn cho lại làm nó phát sinh lần thứ hai. người triệu giữ đạo hiếu, ngươi là không tính toán nhận cha mẹ sao? Triệu thủ trung một hơi ngàn ở ngực, muốn động thủ, nhưng tưởng tượng đến lão tam nói, ngạnh sinh sinh mà nhìn xuống. Dù sao cũng là ở trung hảo trúc năm huynh đệ, đối với vừa mới. Triệu thủ trung bộ gián, triệu giữ đạo hiếu rất là hiểu biết, trước kia cái này đại ca không phải cũng là như vậy, hai bà câu không đúng, liền động thủ, thẳng đến sau lại, hắn có năng lực phản kháng, chuyện như vậy mới rất ít phát sinh, là, bất quá, nếu hắn nhìn xuống, triệu giữ đạo hiếu cũng sẽ không truy cứu, chỉ là ở trong lòng cười lạnh, trả lời đối phương nói là dứt khoát lại lưu loát. Người, không nghĩ tới triệu lão nhị thật đúng là dám nói, lão nhị, ngươi đừng tưởng rằng có huyện. Lệnh đại nhân chống lưng, ngươi liền có thể không hiếu thuận cha mẹ, chuyện này, liền tính là nháo đến huyện lệnh đại nhân nơi đó đi, ngươi cũng nói bất quá. Ha ha, Triệu giữ Đạo hiếu cười khẽ, huyện lệnh đại nhân rất bận, sẽ không quản này đó long gà vỏ tỏi sự tình, ngươi nếu là không có việc gì, ta liền đóng cửa. Cha cùng nương muốn đơn độc ra tới trụ, làm chúng ta bốn người một năm ra năm lượng bạc, còn có trợ ngủ muội, tiểu muội xuất giá khi, chúng ta phụ trách chuẩn bị của hồi môn. Triệu Dữ Đạo hiếu nghĩ đến hôm nay, kìa xinh đẹp thật sự nhà mới. Thế nhưng là nương buồn không hé răng kiện thấy bọn họ, không nói hai lời, mở miệng liền về bọn họ một năm một người năm lượng bạc hiếu kính tiền, nương này cũng quá sự tử đại há mồm đi. Hảo, mỗi năm cuối năm ta sẽ làm người đưa quá khứ. Triệu giữ đạo hiếu không chút suy nghĩ, liền đáp ứng rồi, theo sao chạm vào một tiếng, đem hai phiến đại môn đóng lại, đến nỗi triệu ra như thế nào làm ẩm ỉ, hắn là một chút điều không. Hiếu kỳ, cũng không quan tâm. Chuyện gì? Thân thể càng nặng, tiêu giao liền càng là mỏi mệt. Mỗi ngày ngủ sự tình cũng càng ngày càng nhiều, mơ mơ màng màng trung, tự hồ nghe thấy đóng cửa thanh âm, không có toàn bộ đôi mắt, không phải thật rõ ràng hỏi, không có việc gì, tiểu yêu, tiếp theo ngủ, đi đến đại thổ hạ, mềm mại trúc trên giường ngồi xuống, cầm lấy cây quạt, chậm rãi thế lại lần nữa ngủ người quạt, hiện giờ thời tiết, đã có vài phần nhiệt, nhưng tiểu yêu cố tình thích ở nhà không, có những người khác khi, ở trong sân nằm, mệt nhọc liền mị sẽ Đem có chút chảy xuống trăng mỏng cấp đắp lên, nhìn kia đại đến có chút dọa người bụng, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện, nhất định phải thuận lợi sinh sản, có thể nói, từ tiêu giao bụng nổi lên tới lúc sau, tiêu giao là thân thể thượng khó chịu, mà triệu giữ đạo hiếu còn lại là mệt thân có mệt tâm, tiêu giao là mỗi ngày ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, béo không ít, mà triệu giữ đạo hiếu, trên người cơ bắp không ngừng mà giảm xuống, cho. Dù tiêu do khuyên bảo triệu giữ đạo hiếu, an ủi nạn chính mình sẽ không xảy ra chuyện, nhưng triệu giữ đạo hiếu trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng. Rất nhiều cái buổi tối đều ở ác mộng trung tỉnh lại, nhìn an tĩnh ở chính mình bên người ngủ sai tiêu do mới yên tâm lại. Đại bộ phận thời điểm, này vừa thấy liền đến Hưng đông. Ngoài cửa, triệu thủ trung nhìn nhắm chặt đại môn, tưởng đi lên đá hai chân, cuối cùng vẫn là nhìn xuống, quả nhiên là cái ngốc tử, như vậy điều kiện hắn đều sẽ đáp. Ứng, trong nhà lão Tam đã đồng ý. Vốn dị chính mình tới này một chuyến Là hy vọng triệu lão nhị không đồng ý Như vậy hơn nở lão tứ Đã có hai người không đồng ý Chính mình cái này lão đại liền tính bảo tri trầm mặt Nên cũng không có khả năng bắt được Năm lượng bạc hiếu kính tiền Nhưng ai từng tưởng cha mẹ đều như vậy Đối triệu lão nhị Này một năm năm lượng bạc sự tình triệu lão nhị là Khảo cũng chưa suy xét liền đáp ứng rồi Làm hắn cái này lão đại như thế nào Không biết xấu hổ mở Miệng nói không đồng ý Những năm lượng bạc nhi tử đi học Tuy rằng không cần qua nhập học Nhưng sách vỡ, giấy và bốt mực lão tứ là tuyệt đối sẽ không ra. Có này 5 lượng bạc, nhi tử có thể mua càng tốt chất bốt, cũng có thể đủ ăn được một ít, mặc tốt một ít, hắn không nghĩ đồng ý. Chỉ là triệu thủ trung hiện tại thật khó xử, đáp ứng, chính mình luyến tiếp như vậy nhiều bạc, không đáp ứng, như vậy xem nương tư thế, bất hiếu tội danh nhất định sẽ dừng ở trên đầu mình, ai, tính, trở về nhìn. Xem lão tứ nói như thế nào, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Triệu thủ trung xoay người, hừ, này triệu lão nhĩ là đã phát tài, mới có thể nói như vậy, hắn liền không tin, lão tứ gia bạc còn không có chính mình trong nhà nhiều, lấy lão tứ như vậy nhiều tâm nhãn, sẽ đáp ứng ra cùng nương như thế vô lễ yêu cầu.